Hơn phân nửa đêm, ba hải tử toàn hương phấn ngủ không được, quá trong chốc lát, thanh âm lậu ra tới, Trần Lệ Na cũng không mắng, thẳng kêu một tiếng vệ dân, thanh âm vì thế lập tức liền áp xuống đi. Lại qua một lát, len ken một tiếng, nhị đản một tiếng gào, Trần Lệ Na vì thế nói, Hảo, phỏng chừng là đem nhân ra đèn bàn tập đi, ngày mai đem nhị đản áp nơi này rửa chén, ta mang vệ dân cùng tam chứng đi tham gia đồng học tụ hội. Mụn mụn, đèn bàn không có tạm, Là ta đầu đụng tới nóc giường lạc. Nhị đàn khóc không ra nước mắt liền chạy ra cáo trạng. Đem quần nhỏ nhắc tới tới, đi vào ngủ. Một câu cũng không cần lại cùng hai người bọn họ nói. Ngày mai ta cũng chỉ mang người một cái. Hào nột mụ mụ ta sẽ không lại theo chân bọn họ nhiều lời một câu. Nhị đàn cái quần nhỏ tử luôn là nhấc không nổi tới. Một kéo một điếu, hiện tại hắn biến gầy, cũng biến cao. Tiểu thí thi không thịt, viên kiều kiều. Vào cửa một bức hiên ngang lẫm liệt bộ dáng nhậm nhiếp vệ dân lại cào chân tam đản nhi lại đầu mui hắn cũng tuyệt không nhiều hừ một tiếng chỉ chốc lát sau kia hai cũng cảm thấy không thú vị ba người lúc này mới điệp la hán dường như bò một khối ngủ rồi khách sạn giấy viết bản thảo cùng bút trần lệ na cho chính mình phao một ly nồng đậm cà phê càng viết càng thoải mái nhi viết xong một thổi mặc một phong văn kiện sửa sang lại thành sớp, nhìn một chút trên bàn vờn quanh hoa tươi ân Xem mặt trên tự nhi, quả nhiên tất cả đều là đưa cho Trần Lệ Na Nàng tâm nói nhiếp công này đó đồng học cũng thật có ý tứ nam phỏng trừng đều muốn biết nàng có phải hay không trên ảnh chụp cái kia thổ hiệu bảo Nữ phỏng trừng đều muốn nhìn một chút Cái này nông trường chủ có bao nhiêu thổ mới có thể thượng tân thanh báo Nhưng tóm lại, cái loại này muốn thấy nàng một mặt lòng hiếu kỳ Đều mau ước chế không được lạc Nửa đêm, nàng chọn mới mẻ hoa hồng một xé cho chính mình đổ một ly rượu vang đỏ thả mãn lao nước ấm, liền nằm bên trong trọng sinh suốt năm năm lạp nghe nhị đản xì sụp ngáy thanh cùng tam đản nhi trong ngọng nói mớ cùng mụ mụ cáo trạng lại nhìn đỉnh đầu trần nhà hai đời giới hạn liền mơ hồ nàng đời trước chính là ở cái này thành thị phấn đấu mười mấy năm mới gặp được lao nhất a cái này khách sạn nàng cũng từng đã tới hoàng hốt gian đó là một nam nhân khác liền ở như vậy phòng cùng nàng đánh nhau muốn cường bạo nàng Từng thiếu chút nữa đem nàng chết chìm tại đây bể bơi. Thật là, nhiếp quốc trụ liền không nói, biểu ca sao, tùy hứng một chút cũng không gì, nàng có thể lý giải. Cùng nhiếp quốc trụ ly hôn lúc sau, gặp được lao nhiếp phía trước, nàng gặp được kia đều là gì người nhà, một đám, không một cái thứ tốt. Phát một tiếng, nhiếp công một phen đem Trần Tiểu Thư từ tràn đầy hoa hồng trong ao cấp vớt ra tới, hợp với làm vài hạ nhân công hô hấp, vỗ nàng mặt nói, Tiểu Trần. Ngươi không có việc gì đi. Tiểu Trần vừa rồi là chính mình buồn đi vào. Đương nhiên không có việc gì. Nhưng nhiếp công cấp sợ hãi. Một phen đem nàng từ bể bơi ôm ra tới. Hướng trên giường một phóng liền bắt đầu làm hô hấp nhân tạo. Hô vài cái thấy không động tĩnh, Rồi tay liền phải đi bắt điện thoại. Kết quả Trần Tiểu Thư một phen liền cấp tấn xuống. Nói giỡn. Như thế nào ngươi còn thật sự đâu. Ta cho rằng ngươi. Đã chết. vừa lúc ai nhóm cũng lớn. Lại đổi cái mới mẻ tức phụ tử, có phải hay không? Trần Tiểu Thư nói liền ngồi đi lên, nhếch môi cười. Nhiếp công vẻ mặt hồ cha, ở đàng kia đứng nửa ngày, lấy quá một giường chăn đem Trần Lệ Nam một bao, ôm lại đây liền đem nàng cấp ôm lấy. Hắn cũng không nói lời nào, hồ cha thứ lạp lạp ở Trần Tiểu Thư trên mặt hoa, liền như vậy gắt ga ôm. Không phải nói ngươi hôm nay muốn suốt đêm mở họp, không trở lại sao, như thế nào lại chạy về tới? lúc này không phải mới rạng sáng tám điểm bọn họ vấn đề ta ở tỉnh thành giải quyết không được cần thiết thực địa đi một chuyến đông phong thị rạng sáng bốn điểm liền đi ta trở về rửa cái mặt lại đổi kiện quần áo mị một lát liền sẽ có người tới đó ta nay thật đúng là áp bức ngươi mồ hôi và máu nha chính bọn họ trị không được sao ta bảy mươi năm tham gia quá bọn họ vệ tinh trời cao hạng mục lúc ấy đại bộ phận tham gia công trình lao nhân đều cấp đấu đi rồi hoặc là đấu chết ở cương vị thượng chân chính phải về thu vệ tinh kỹ thuật thượng nan để cùng hàng rào tổng còn phải lão nhân giải quyết những cái đó chỉ biết bối trích lời khuyết đại này từ cách mạng các chiến sĩ chỉ biết lo lắng xuông ta phải qua đi nhìn xem chân lệ na tâm nói nhiếp công đến tột cùng dài quá cái cái dạng gì đại nào a có thể cho nhà hóa học giảng hóa học cấp vật lý học ra giảng vật lý còn có thể cấp toán học ra giảng toán học đâu vốn dĩ nên đi tắm rửa nhiếp công suy sụp nằm ở trần tiểu thư bên người xoa tấn ngạch liền nói tứ mội tiền thuốc men sợ đến muốn một tuyệt bút đi mấy năm nay nhà ta trướng tất cả đều là ngươi quản cái này tiền ngươi nói đào chúng ta liền đào ngươi nói không đào ta cũng không trách ngươi ta có thể cùng bên này tỉnh thượng nói chuyện xem như lén giúp bọn hắn làm tư sống xem có thể hay không đều ra tiền tới giúp tứ mội hào đi trần tiểu thư trong lòng lại cân bằng đại não cường hãn nhất công vẫn là có hắn sở trị không được nan đề sao công tác của ngươi là ở mỏ dầu thượng đi nói nữa đi làm thêm vẫn là vượt tỉnh này vạn nhất tương lai bình chức danh thời điểm cho người ta bắt lấy ngươi còn như thế nào bình nói trần lệ na sờ Eo lấy quá chính mình hôm nay buổi tối viết đồ vật tới từng cái đưa cho nhất công cái này là người đại lý ủy thác hàm ta đem ủy thác một vị năm mươi niên đại ở chính pháp học viện tốt nghiệp lão luật sư giúp tứ muội đánh trận này kiện tụng Cái này, là đơn kiện, đến lúc đó lao luật sư có thể lại mở rộng, nhưng cách thức ta là giúp hắn đánh tốt. Hiện tại, chúng ta cũng chỉ yêu cầu đem nằm viện phí một dao, sau đó đem biên lai, cùng với tứ muội giấy hôn thú, còn có nàng năm rồi chứng bệnh ký lục đệ trình cấp luật sư, là được. Ở nước Cộng Hòa, 50 niên đại kỳ thật là có luật sư. 10 năm thời gian, các cơ quan cũng chưa, càng đừng đề luật sư này một hàng trên cơ bản ở nước cộng hòa chẳng khác nào là tuyệt chủng. Không có luật sư, lại nói gì thưa kiện. Nhiếp công tiếp nhận giấy viết bản thảo nhìn nửa ngày, nói: "Trần Lệ Na ngươi hành a, ngươi này đơn kiện, viết ra dáng ra hình. Lúc trước biên cương có cái rất lợi hại quặng lao bản khi dễ ta, ta chính mình viết đơn kiện, chạy tòa án, thiếu chút nữa cáo hắn táng ra bại sản. Trần Tiểu Thư rất đắc ý nói, công kiểm pháp hiện tại đã khôi phục chức năng, cái này án tử." Ta có thể liên lạc Quách Thân, đem nó làm hồng nham tỉnh ở tòa án khôi phục chức năng lúc sau thẩm tra xử lý đệ nhất cọc nữ tính chịu hãm hại án mà bị đưa tin, ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp công tới thời điểm, đầu tiên là phẫn nộ tứ muội chính mình không quý trọng chính mình, lại nghe nói nhà trai, triệu gia trực tiếp chuẩn rồi, ở chuẩn bị bỏ tiền rất nhiều, đương nhiên cũng ở bồn dầu, triệu gia là tề nhớ nhà xã viên thành phần, nói trắng ra là, phòng trừng không có tiền cũng không năng lực. Gặp chuyện đương nhiên muốn tránh liền trốn. Cùng cái loại này người đòi tiền, hoặc là nói là thảo cái công đạo, hắn như vậy chân quý thời gian, đương nhiên háo không dậy nổi. nay liền giống vậy ngươi cấp cho cắn một ngụm, ngươi không thể cũng đi cắn cẩu một ngụm sao. Ngày mai ta liền sẽ liên lạc lão luật sư tới, đây cũng là hắn ở sửa lại án xử sai lúc sau tiếp nhận cái thứ nhất án tử, hắn sẽ phụ trách nhiệm. Đến nôi cái kia triệu ra, ta đều không cần thấy bọn họ. Có phóng viên theo đuổi không bỏ, ly hôn, đào tiền thuốc men, đó là bọn họ hẳn là. Tiểu nói rõ, nhiếp công ôm tiểu trần, trong lòng cũng không thể nói là cái gì tư vị. Nàng khẳng định là sống lâu cả đời, nếu không, không có khả năng đem nhân tính nắm chắc như vậy thấu triệt. Vốn là cái ngõ cụt, kinh nàng như vậy một loát, bất luận từ công vẫn là tư, nàng đem khác khả năng tính toàn phá hỏng, tứ mọi chuyện này, liền thành một kiện tiểu nhân không thể lại tiểu nhân chuyện này. Sau này nhưng không cho lại như vậy phao tám, vạn nhất thật chết chìm làm sao bây giờ? Ta muốn chết chìm, ngươi làm sao bây giờ? Nhiếp công đã chết quá một cái thê tử lạp, chẳng khác nào là thiên sụp quá một lần, nhưng là hắn cuộc đời, cũng chỉ có đang nghe Dượng Ngô nói cho chính hắn bị Hoàng Quế Lan bán đi, sau đó lại ăn no căng, phun đều phun phun không ra thời điểm, mới có vừa rồi bất lực cùng hỏng mất. Nhớ do không cần lại như vậy phao tắm liền hảo. Nhiếp công hôn môi thê tử môi, đột nhiên liền lĩnh ngộ, nàng không phải hắn thê tử, mà là hắn ở con đường cuối cùng đường cùng, huyền nhai bên cạnh khi cứu rỗi. Ngủ một lát đi. Nếu không liền đi tắm rửa một cái, ngươi nghe lên quả thực liền xú cùng con trâu giống nhau. Nam nhân thúi, nam nhân thúi, không xú như thế nào có thể kêu nam nhân. Ta liền hỏi ngươi, cây hạnh nghĩa hắn không xú sao, hắn không xú hắn liền không phải nam nhân, không đúng hắn ở trên giường tuyệt đối cũng không sự lợi hại của ta ôn nhu nam nhân phần lớn trên giường không được nói không chừng hắn liền cao trào là cái gì cũng không biết tới tới trần tiểu thư ta phải làm ngươi biết gì mới kêu chân chính nam nhân nhiếp công thanh âm càng ngày càng thô ngươi mấy đứa con trai còn ở bên trong ngủ đâu hơn nữa ngươi không phải lập tức muốn xuất phát đi đông phong thị vậy chạy nhanh nhi đi tắm rửa a không được ta hôm nay còn phải tới một hồi không thể không nói Trần tiểu thư ngươi thật là mỹ mạo như hoa, lại kiêm băng tuyết thông minh, ta thừa nhận ta không bằng cây hành nghĩa, nguyên nhân chính là vì cái này, ta cần thiết đến ở trên giường làm ngươi đầu hàng mới được. Sống sót sau tai nạn, càng thêm tư vị, nhiếp công thành tâm nói, một đường đi tới, ta tựa hồ có rất nhiều địa phương thực xin lỗi ngươi, tiểu trần, muốn kiêm một ngày thật muốn chết, cầu xin ngươi, làm ta chết ở ngươi đằng trước. Đại sáng sớm, làm cái gì lâm trung cáo biệt ngươi hiện tại đi đông phong thị một ngàn nhiều km đêm mai cũng chưa về đi chân tiểu thư mỗi phùng trải qua một hồi ái an ủi dưới đèn chiếu mỹ nhân kia kêu, kêu một cái mỹ mạo động lòng người nhưng nàng cũng không cái gọi là thật sự phảng phất nhìn quen sinh ly từ biệt đương nhiên cũng có thể là không yêu hắn sao rốt cuộc nhân ra cây hạnh nghĩa vinh viễn lưu truyền có cái gì chuyện quan trọng nhiếp công hỏi người bắc công đại các bạn học đêm mai muốn tụ hội Còn có người nói, thế nào cũng phải muốn ta biểu diễn một cái tiết mục, ta đang suy nghĩ, muốn hay không thế ngươi căng cái này trường hợp, ngươi nếu không trở về, đơn giản ta cũng liền không đi. Làm những cái đó cấp chờ muốn gặp nàng nam đồng học nữ đồng học tất cả đều thất vọng mà về đi, ha ha. Có hồng nham quân khu điều phi cơ trực thăng, chỉ cần công tác có thể giải quyết, một ngày một cái qua lại đều không phải vấn đề. Nhiếp công đáp thực dứt khoát. Sáng sớm. Trần Lệ Na đang ngủ say đâu, có người gõ cửa. Nhiếp vệ dân khai môn, cư nhiên là hạ mẫn tự mình đưa bữa sáng. Cảm ơn hạ bà bá, bất quá ta mụ mụ thật sự còn không có lên, ngài liền đừng vào được. Đây là ta đại biểu nam các bạn học đưa nàng hoa, nhớ rõ làm nàng nhận lấy A. Ly hôn sau hạ mẫn nét mặt tòa sáng, thử ca liền đi rồi. Bên ngoài lại có người ở áp chung cửa, Trần Lệ Na còn không chịu đi lên, tam Đản nhi cuốn tới chiến đi thế nào cũng phải uy nàng khẩu bánh kem ăn nàng kêu cửa linh xảo phát phiền vì thế liền nói vệ dân liền nói người còn không có lên không cần lại áp chôn cửa lạp ai nha không cần lại áp chôn cửa lạp nhiếp vệ dân hung hung khí nói hỏi ta là ai ta là ngươi ra ra nhiếp vệ dân mở cửa bên ngoài người thô thanh thô khí nói nguyên lai là công công tới tam tiểu nhân nháy mắt như lâm đại địch liền vây đến trần lệ na bên người tới Trần lệ na bẻ quá nhiếp vệ dân, lặng lẽ nói hai câu, nhiếp vệ dân vì thế lớn tiếng nói, ra ra, ta mẹ không ở, nàng đi tìm luật sư làm, muốn giúp tiểu cô thưa kiện đâu, ngài ở bệnh viện chờ đi thôi. Nhiếp phụ rốt cuộc người thành thật sao, nga một tiếng, thật đúng là liền đi rồi. Rối lười eo đứng lên, kéo ra cửa sổ, xa xì a, lâm viên thức khách sạn lớn, liền tọa lạc ở Hồng Nham thành trung ương, ba tiểu chỉ một cái so một cái ngoan xuyên một cái so một cái trình tề, xem như vậy, chính là muốn đi ra ngoài dạo một dạo sao? mụ mụ, ta nhìn đến phía dưới có suối phun, chúng ta có thể đi xuống chơi một chút sao? nhị đảng ghé vào cửa kính thượng, to mò liếm pha lê, ta tuyệt đối sẽ không hướng suối phun đi tiểu. tam chứng cũng nói, ta cũng sẽ không đi tiểu, nhưng ta muốn bắt con cá. được rồi, các ngươi ăn no no nhi, chúng ta hôm nay còn có chính sự muốn làm. lao chiến trường nha. Tiểu Trần đồng chí muốn tới tìm thuộc về chính mình đồ vật, làm sao có thời giờ đi dạo nhà. Mang theo ba cái xuyên mới tinh bọn nhãi danh đi xuống lầu, Trần Lệ na theo ở phía sau, cười tủm tỉm liền suy nghĩ, đời trước đại này hai gấu con tại đây hôn xã hội thời điểm, rốt cuộc là cái gì bộ dáng đâu, chính mình sao liền một hồi cũng chưa đụng tới quá. Bất quá, mới vừa một chút lâu, trực tiếp có chiếc xe liền chạy đến Ninh tân lâu hạ khách chỗ. Xe Việt giã từ phía trên xuống dưới cái nam nhân thân cao ít nhất một m tám một thân xanh lá mạ sắc quân trang màu da cổ đồng mi tuấn mục lãng một thân sáu năm thức quân phục xuống dưới liền bang một cái quân lễ tiểu trần đồng chí phụng thủ trưởng mệnh lệnh hôm nay ta toàn bộ hành trình cho ngài đương tài xế mở cửa xe hắn nói ta ở báo chí thượng xem qua ngài báo chí đưa tin không thể không nói cận lượng cái kia nhiếp ảnh ra nên thượng tòa án quân sự Này vẫn là ngày hôm qua đến sân bay tiếp người cái kia tài xế, nhưng ngày hôm qua Trần Lệ Na ở trên xe nhưng không chú ý hắn, thẳng đến hôm nay nàng mới nhận ra tới, này lại là cái lao người quen. Vì cái gì cận thúc thúc muốn thượng tòa án quân sự nha thúc thúc, thúc thúc ngài quân trang thật xinh đẹp. Tiểu nhiếp ngồi ở phía trước, liền nói, bởi vì hắn đem mụ mụ như vậy xinh đẹp đại mỹ nữ, chụp hình tượng toàn vô, hắn chẳng lẽ không nên thượng tòa án quân sự bị thẩm phán. Người này vẫn là cái lãnh hải hước nha. Ngồi ở mặt sau nhị đảng cười ha ha, tam chứng trực tiếp cười nằm tới rồi mụ mụ trong lòng lực. Ta kêu lãnh kỳ, trước mắt ở hồng nham quân khu hậu cần bộ công tác, tiểu nhiếp đồng chí, ta cũng là người ba ba đồng học, phi thường hoan nên các ngươi đã đến. Người này vẻ mặt lãnh tốt, nhưng lại dí dỏm hài hước, tùy tay từ ghế phụ trong dương nhảy ra tam thưởng thức cụ thương tới, đưa cho tiểu nhiếp, đây là hợp kim công nghệ, một người một phen nhưng nhớ rõ chỉ có thể đánh ta xứng ở lạc tiệp viên đạn, nếu là dùng thiết đạn trâu, sẽ đả thương người. hợp kim súng lục, kia cùng thật sự có gì khác nhau. Tam huynh đệ tức khắc khai đoạt, nhị đảng cầm lấy một phen liền để thượng tam chứng đầu, không được núp ních ta là bát lộ quân. Tam chứng nhất cẩn thận mẫn cảm, cũng không thích chơi thương, khẩu súng đẩy, liền nói, mụ mụ vì cái gì ngươi tay như vậy lãnh nhà, ngươi nếu là cảm thấy lãnh, ta cho ngươi ấm ấm áp, được không? mụ mụ ôm sắt tam đàn nhi khe khẽ thở dài cái này làm cho tam chứng càng thêm cảm thấy mụ mụ tựa hồ là không cao hứng như thế nào trần tiểu thư lạnh không muốn cảm thấy lãnh ta cởi ta quần áo cho ngươi lãnh kỳ ở phía trước nói trần lệ na vội vàng xua tay không cần không cần lãnh bộ trưởng ngươi vẫn là chuyên tâm lái xe hảo tam chứng cảm thấy mụ mụ tay chẳng những lãnh còn bắt đầu run lên hắn vội vàng bò tiến mụ mụ trong lòng ngực ôm mụ mụ liền bắt đầu ấm đến địa phương xuống xe liền ở tỉnh ủy đại viện bên cạnh ba tiểu chỉ đồng thời hoa một tiếng mụ mụ thật lớn sân nhà nhưng là môn cũng quá phá đây là gì địa phương nha trần lệ na nói đây là các ngươi gia gia sản nghiệp tổ tiên cũng là chúng ta chân chính quê quán hôm nay nha các ngươi ba cái ai cũng không được lười biếng phải cho ta làm việc nhi chiếm địa một mẫu đại viện tử Đã từng đây chính là toàn bộ hồng Nham quân khu trung tâm cơ cấu, cũng là nhiếp công ở giải phóng hậu sinh sống quá một đoạn thời gian ra, ở năm nay tháng riêng, nhiếp bác triều dưỡng phụ nhiếp tư lệnh bị chính thức sửa lại án xử sai lúc sau, nó mới chân chính bị giao cho nhiếp công. Vào cửa, nhị đàn miệng liền khép không được, không nghĩ tới ta bà bà cư nhiên có lớn như vậy một cái sân. kia đương nhiên, trước giải phóng đây chính là địa chủ gia đại viện nhi sau lại tổ chức phân cho các ngươi ra gia làm hiện tại đương nhiên liền thuộc về các ngươi đây là các ngươi ra hôm nay chúng ta muốn quét tước vệ sinh ai làm hảo ta khiến cho hắn chơi thường ai muốn làm không tốt súng của hắn liền tịch thu một người một phen hợp kim thường còn không có chơi đâu sao có thể bị tịch thu nha nhị đản tay háo một vãn liền nói mụ mụ ta sức lực lớn nhất làm ngươi nói đi muốn làm gì ta giúp ngươi làm Đẩy ra một gian gian cửa phòng, bên trong chỉ có hơi mỏng một tầng cho bụi, bốn bách tường toàn không, phần ngoại lệ trong phòng có rất nhiều cuốn thành trụ tranh chữ, bất quá chờ vừa mở ra, liền sẽ nhìn đến mặt trên dấu chân, bụi đất, cùng với hồng sơn, loạn phun loạn họa quá dấu vết. Hiện nhiên ở tổ chức đem thuộc về lao nhiếp tòa nhà trả lại cấp lao nhiếp phía trước, đã từng quét tức quá một lần. Nhưng rốt cuộc thật lâu đều không có trụ hơn người, trong phòng lại cho người ta bắt ngược một lần cái loại này hỗn độn kính nhi là vô pháp hủy diệt này gian thư phòng cũng là nhiếp công vào đại học trước chỗ ở đầu giường thượng còn dán một đầu thơ đâu đầu giường ánh trăng giỏi ngỡ mặt đất co xương ngẩng đầu nhìn trăng sáng túi đầu thư hai hàng hào đi không hổ là bác học nhiều tài nhiếp công xem nhân ra này thơ sửa thật tốt vệ dân tay tế ta hiện tại cùng ngươi nói ngươi tới sửa sang lại thư mỗi một quyển đều cho ta sát sạch sẽ cảm thấy giá trị không lớn Liền phóng thượng long não, sau đó lưu tại nơi này, muốn cảm thấy có giá trị, toàn bộ mang đi, trở lại căn cứ cho ngươi cùng tam chứng hai cái độc. Nhị đàn, không không, ngươi tay không thể đụng vào này đó thư cùng tranh chữ, ngươi muốn một chạm vào liền một quyển hảo hảo tranh chữ, ở kệ sách thượng bãi, nhị đàn một chạm vào, hủ quyển trục liền vỡ thành hai cánh. Mụ mụ ta không phải cố ý. Ta biết ngươi không phải cố ý, đi thôi, ngươi cùng ta nhà còn có khác việc muốn làm. Đúng rồi vệ dân, ngươi muốn tìm được mấy quyển tử hải, trong đó một quyển tử trong biển mặt có một trường bán nhi khế nhất định nhớ rõ phải cẩn thận lấy, ba bốn mươi năm đồ vật ngươi nếu không tiểu tâm lấy đã có thể hóa, trong chốc lát đem nó cho ta phóng tới thấy được vị trí, cái kia ta phải dùng. Nói, chân Lệ Na liền mang theo nhị đản cùng tam chứng hai cái ra tới. "Mụ mụ, chúng ta cũng chỉ là quét rác, mặt cái bàn sao. Tam đản nhi hỏi nói, không, mà từ ngươi tới quét, chậm rãi quét, mỗi một gian đều cho ta quét sạch sẽ, không ngừng cái này, hôm nay khả năng có chút thúc thúc tưởng cùng chúng ta chơi bắt bí tảng, ngươi muốn xem, bên kia trên tường có người nhìn lén, liền lớn tiếng kêu mụ mụ. Mẹ cùng ngươi ca còn có khác chuyện này muốn làm đâu. Cấp tam chứng phân phối xong rồi việc, Trần Lệ Na lúc này mới ra cửa, mang theo nhị đản đến chợ hoa thượng mua cái quốc, cái sẻng chờ đồ vật nhi trở về chuẩn bị đại làm một hồi. Tiểu trần đồng chí, ngươi nếu nói có trọng thể lực việc, chúng ta quân khu đồng chí liền có thể giúp ngươi làm, vì cái gì muốn đích thân động thủ đâu. Lãnh kỳ đình hảo xe, liền ở bên ngoài hút thuốc, thấy Trần Lệ Na khiêng cái quốc, nhị đản dẫn theo hoa quốc, vội vàng liền nên lại đây, muốn cướp nàng trong tay cái quốc. Lãnh bộ trưởng, buông ra ngươi tay. Trần Lệ Na lạnh lùng liếc hắn tay liếc mắt một cái, nói, Lãnh kỳ buông lòng ra, Lui ra phía sau hai bước, nói, được rồi, vô luận ngươi có cái gì yêu cầu, ta liền ở bên ngoài, tùy thời đợi mệnh. Cùng với, nhiếp vệ quốc đồng chí, giữa trưa ta đại biểu tổ chức, cho các ngươi đưa chúng ta quân khu đại dò cùng thịt kho tàu, cá quế chiên sụ làm cơm trưa, thế nào? va lãnh bà bá, cảm ơn ngươi. Nhị đản trong mắt lóe đầy ái ngôi sao. Không, ta bọn nhỏ ăn cái gì ta sẽ chính mình ăn bài. Chúng ta cũng không ăn các ngươi quân khu đưa tới cơm, lãnh bộ trưởng, chúng ta thật sự không cần ngươi xe, bởi vì ta biết hồi khách sạn lộ đi như thế nào, hiện tại ta thỉnh ngươi ly công nhà của chúng ta trước cửa, có thể chứ? Nghĩa chính nghiêm từ Trần Tiểu Thư, đại quận sóng tóc dài, mặt mày liền cùng đài loan đậu tới kịch Lâm Thanh Hà dường như, nhưng lại so Lâm Thanh Hà nhu mỹ, càng cụ nữ nhân mùi vị, này lệnh lùng trừng, kia thật kêu cái phong tình vạn trùng. Tổ chức mệnh lệnh, ta không thể không tôn thủ, tiểu Trần đồng chí, còn thỉnh đừng làm lãnh đạo trách cứ ta. Vậy ngươi ái chờ liền chờ xem, dù sao chúng ta là sẽ không lại ngồi ngươi xe. Nói, Trần Lệ Na mang theo nhị đản liền tiến sân, len khen một tiếng, địa chủ lão mới ra viện môn nhắm chặt thượng. Nói như thế nào đâu, cái này kêu Lanh Kỳ cảm thấy, gì, này nữ quả thực, nàng không phải ạ vả cổ lệ, nàng là núi cao thượng tuyết liên A. Cũng không biết lao nhiếp cái kia con mọt sách là đem này lánh mỹ nhân nhi cấp như thế nào hòa tan. Mẹ, còn muốn đào sao? Nhi đản cùng chỉ heo con tử dường như, đào lên đại sảnh trong phòng gạch, trong chốc lát một thùng thổ, trong chốc lát lại một thùng thổ, đào mắt liền bảo cái hố to lạp Đào, tiếp tục đào. Hào nột mụ mụ bất quá ta khác, tưởng uống nước có ga nhi. Không được, chỉ có thể uống mụ mụ thiêu thủy, nước có ga sẽ ăn mòn người hầm răng còn sẽ ăn mòn ngươi xương cốt biến đại ngươi tiểu bụng bụng kêu ngươi trường không cao biết không hào đi mụ mụ nhị đản cuồng rót mấy mụ nước quả thực cùng chỉ toa xe cơ dường như khò khe khò khe, chỉ chốc lát sau đã đào ra cái phạm vi một mét vuông, thâm một mét vuông hồ to Lên ken một tiếng hắn nói mụ mụ đụng tới cục đá lạ được rồi ngươi hiện tại đi giúp tam đản nhi quét rác đem ngươi ca gọi tới Dư lại ta cùng hắn cùng nhau tới đảo. Trần Lệ Na vẫn luôn ở đề thổ, cũng là mệt mỏi cái mồ hôi đầy đầu, chờ nhiếp vệ dân vào được, liền nói, ngươi nhảy xuống, nhìn xem thứ này. Nhiếp vệ dân vừa rồi có lý thư, cũng không biết mẹ muốn làm gì, nhảy vào hố, bên cạnh sờ sờ, nói, đây là một con bao lông dê đại cái dương, mẹ, đây là bảo tàng đi. Muốn ta đoán không tội, hẳn là, hiện tại nha, chính ngươi thân thủ đem nó mở ra, bởi vì nó là thuộc về các ngươi bốn phụ tử rốt cuộc đại nam hải tử sao tay kính nhi có rất nhiều nhiếp vệ dân muộn thanh sịu mông nửa ngày đào lên chung quanh lấp đầy lồng dề chăn chiên rốt cuộc từ bên trong lột ra cái dương tới lao lực sách ra tới hai mẫu tử liền ở hố ngồi xếp bằng ngồi trần lệ na thấy mặt trên có khóa đang muốn đệ cái quốc tiểu nhiếp vội vàng xua tay không cần vẫn là đường lộng hỏng rồi khóa đầu này khóa hẳn là cũng nhiều năm thành văn vật đâu Hán cư nhiên từ lỗ hai mặt sau lấy ra căn dây thép tới, đem cái sinh ra sớm dỉ sắt khóa tử thọc hai thọc, lạch cạch một tiếng, hải, khóa khai. mụ mụ đây là thỏi vàng sao. Trong trình trình tề tề, trói lọi nhan sắc, liền cùng Trần Lệ Na trên tay tay liện giống nhau, đặc thuần vàng dòng. Nhưng không, thứ này nha, tiêu cá đỏ dạ, ta má ơi, này đến giá trị bao nhiêu tiền nhà này. Trần Tiểu Thư tay mơn trớn, tự đáy lòng cảm thắng A phải biết rằng này chơi nghệ nhi đời trước là lạc ở trong tay người khác lao nhiếp vì từ ở trong tay người khác muốn này chơi nghệ nhi đánh đã lâu kiện tụng đâu cuối cùng cũng chỉ muốn tới một chút mà thôi bất quá đời này trước tiên cho nàng đào ra vậy không có người khác chuyện gì nhi này một cái có nửa cân đi mụ mụ chúng ta cứ như vậy dẫn theo đi ra ngoài sao nhưng không ta số một số này có bao nhiêu điều trần lệ na muộn thanh đến một lần nói Đương nhiên không thể liền như vậy dẫn theo đi ra ngoài, chúng ta cũng không thể lại ngồi cái kia lánh bộ trưởng xe, hiện tại nhà, chúng ta đến đêm này đó thổ lấp lại, đem lạch cũng phô trở về, trang làm không ai động quá bộ dáng như vậy, chúng ta mới sẽ không bị người theo dõi. Hào nột mụ mụ đại giữa trưa, nhị đàn bào xong rồi thổ, còn phải giúp tam trứng quét tức vệ sinh, xong rồi lại trở về, Trần Lệ Na đệ hắn một con khắc gô 38 thức xuống lục. xem xinh đẹp sao, đây là mụ mụ cùng ngươi ca từ trong đất đảo gia đại bảo bối, về sau nha, nó liền về ngươi lạp. Nhị đàn mệt mồ hôi đầy đầu, lại xoa nhẹ đầy người thổ, sở trường lau con mắt, cảm ơn mụ mụ, muốn không có lanh bá bá cấp xuống lũ, ta sẽ cảm thấy nó là tốt nhất lễ vật. bất quá hiện tại ta cũng thật cao hứng. Đến, kia chúng ta cùng nhau điền thổ đi, điền xong, mụ mụ mang các ngươi đi ăn ngon. Hào nột mụ mụ, nhị đản nhiệt tình nhất đủ bao thổ thời điểm lợi hại điền thổ thời điểm lợi hại hơn điền xong rồi tam huynh đệ nhảy nhảy bán trực tiếp đem thổ cấp dâm vững chắc lại đem gạch phô trở về trần lệ na vì phòng có người nhìn ra tới riêng chạy đến bên ngoài lại lấy làm thổ đem toàn bộ gạch phùng câu một lần lại xem mặt đất cái gì cũng nhìn không ra tới này bọn họ mới ra tới mụ mụ ta hôm nay thật sự mệt chết lạp ta muốn ăn lanh bá bá cấp đại giò cầu xin ngươi làm. Thỏa mãn ta một hồi, được không? Này đều buổi chiều 2 điểm. Lãnh kỷ kiên trì không dứt, một hồi cùng gõ một chút môn, hỏi Trần Lệ Na có muốn ăn hay không cơm? Đều kêu Trần Lệ Na cấp đẩy, nhị đảng tưởng tượng đại giò thịt kho tàu, đầy ngập nước miếng A. Được rồi, mẹ hôm nay mang các ngươi chuyên môn đi ăn cái ăn ngon, bất quá nha, nhị đảng, ngươi đến cấp mụ mụ để cái đồ vật. Nói, Trần Lệ Na liền đem vừa rồi mấy cái hải tử điển thổ khi. Chính mình đã chuyển rời đến hai bổn đại từ hải ngạnh trang không cháp thỏi vàng, bó thành một chát tử cấp nhị đản cong đâu. Này mấy quyển thư nha, mụ mụ về nhà sau muốn dạy ngươi đọc, ngươi cóng. Tốt mụ mụ. Nhị đản cong hai quyển sách, liền phải dẫn đầu ra cửa. Trần lệ na vì thế lại đem bên trong thư tiểu ba lô cho nhiếp vệ dân, nơi này cũng là thư, nhưng cái này thư tương đối chân quý, cần thiết người dẫn theo. kia chỉ dương ra, trần lệ na vì không cho người phát hiện như cũ cấp bao hảo chôn trong đất nhiếp vệ dân cũng đem chính mình muốn để để thượng trần lệ na cũng dẫn theo hai đại sắc thư nhị đảng cầm tiểu hoa thùng trần lệ na ở bên thai hắn nhỏ giọng nói muốn trong chốc lát lệnh bá bá hỏi cái này cái quốc là dùng để làm gì ngươi phải nói chúng ta là cho trong viện hoa tùng thổ minh bạch sao trần lệ na xác thật cấp hoa tùng thổ phải biết rằng hồng nham chính là cả nước xã hội đen hang ổ tử nơi này hắc gác thế lực chi chít Trở lại quá 30 năm, còn phải vu Đông Hải tới quét sạch. Đặc biệt là Lên Kỳ, tên tiên là nhiếp công đối thủ một mất một còn, Trần Lệ Na không thể không phòng. Từ nhà cũ ra tới, mua hai cân bên đường một cái lao thái thái xào đậu nành, nhiếp vệ dân cùng tam đản nhi không ăn, nhi đản lại đặc biệt thích thứ này, một ngụm một con, kéo kẹt kéo kẹt liền mai thượng. Nhiếp vệ cương, các ngươi vừa rồi làm gì nha, này nửa ngày. Quả nhiên, vừa ra khỏi cửa lãnh kỳ hỏi chính là nhỏ nhất một cái nhị đản là nhất có thể bán đứng tình báo một cái vội vàng ăn đậu nành không rảnh lo nói tam đản nhi nhiều tặc người lập tức liền nói chúng ta giúp hoa viên tùng thổ lạp còn làm vệ sinh lạp chúng ta còn sửa sang lại thư tịch ngươi xem ta trong tay để tất cả đều là nhiếp vệ dân cũng nói tiểu trần thật không ngồi ta sẽ sao đến đây đi ta đưa các ngươi đi lãnh kỳ theo ở phía sau nhắm mắt theo đuôi hỏi không ngồi lãnh bộ trưởng thật không phiền thoái ngươi lạp chính chúng ta sẽ đi trần lệ na thập phần không kiên nhẫn nhưng vào lúc này chờ đột nhiên cũng không biết từ cái kia trong một góc vụt ra cá nhân tới đoạt lấy nhiếp vệ dân trong tay tiểu ba lô xoay người liền chạy mụ mụ có người đoạt đồ vật nhiếp vệ dân lời còn chưa dứt nhị đản cùng chỉ đạn pháo giường như liền lao ra đi một đầu đánh vào người nọ trên người đem cái tiểu tử đầm phiên trên mặt đất Ba lô cũng tăng ra, bên trong lộ ra mấy đại bùn, tất cả đều là đóng gói đơn giản kim bình mai, tam nôn nhị chụp chờ thư tới. Trần lệ na dẫn theo cái quốc đầu, đột nhiên xoay người, kia cái quốc ngọn gió trực tiếp thiếu chút nữa liền đem lãnh kỳ đầu cấp tước. Lãnh kỳ là lung tây ra người biết võ, ở bộ đội thượng lại vẫn luôn không có sơ sót rèn luyện thân thể. Một cái ngương eo, hảo gia hỏa, vừa mới tránh thoát, Trần lệ na cái quốc lại từ bên kia tới trực tiếp đánh vào hắn huyệt thái dương thượng, nàng tiến lên liền đá kia đoạt thư tiểu tử, vương bắt đảng, làm cho quân khu thủ trưởng mặt ngươi dám đoạt đồ vật, ta xem ngươi là không muốn sống nữa ngươi. nhị Đản có mấy đại bổn tư hải, trực tiếp cấp kia tiểu hỏa mấy quyền đấu, đang muốn nói mụ mụ ngươi xem ta bắt lấy người, hải, kia tiểu hỏa nhi phiên lên liền chạy. từ đầu đến cuối lãnh kỷ không có ra tay, lãnh bộ trưởng, các ngươi hồng nhầm ta như vậy loạn. Trên đường cái đều có người đoạt đồ vật, hơn nữa, ta nhi tử bất quá liền có mấy quyển thư, ngươi nói hắn đoạt gì đoạt. Nói, Trần Lệ Na từng cuốn đem thư nhặt lên tới, cố ý làm cho lanh kỳ mặt, lại thả lại trong bao. Nhị đản còn không biết chính mình trên lưng cong giá trị liên thành đồ vật, hoàng ba hoàng ba, đi theo mụ mụ tới rồi một nhà lẩu niêu cửa hàng cửa, Trần Lệ Na đào hai khối tiền ra tới, muốn bốn chén lẩu niêu. Thịt kho tàu viên trứng phiến thêm cá khối lẩu niêu đậu giá miến lại thêm rong biển ti nhi đem ba hải tử cấp ăn căng liền lộ đều sẽ không đi rồi nên ngang bốn mẫu tử lại ở trên phố đi dạo một vòng lớn nhi cấp ba tiểu nhiếp mua chút chơi nghệ nhi ăn trái cây lúc này mới trở lại khách sạn nằm ở khách sạn trên giường lớn nhị đản vô về bụng cảm thấy mỹ mãn mụn mụn lần này lưu trình cũng thật vui sướng nha nếu là ngày mai buổi tối thật sự lại có thể nhìn xem ngươi khiêu vũ ta sẽ càng cao hứng ngốc tử hồng nham chính là ta quê quán chúng ta đây là về nhà không phải du lịch ngươi hiểu không nhiếp vệ dân nói liền đem tam bổn đại từ hải chấp trịnh trọng chuyện lạ đặt tới chính mình đầu giường thượng đây là hoàng kim chân chính giá trị liên thành đồ vật nhưng cái kia tiểu tử không biết cho rằng trong tay hắn mới là nhất quý giá đồ vật tiểu nhiếp thâm hiểm cười mụ mụ thật là hảo thông minh nha đến nỗi nhị đản đầu giường hai thanh thương một phen hợp kim một phen đầu gỗ tất cả đều là bảo bối trong chốc lát bữa bữa trong chốc lát tất tất tất thật đúng là đương kia đem đầu gỗ thương chính là chính mình phí chết kim nhi đào ra bảo tàng đâu trần lệ na tìm cái kia láo luật sư cũng tới đang ở bên ngoài cùng hắn nói chuyện với nhau nay luật sư từ khi năm mươi năm bắt được luật sư chứng làm nửa đời người thợ mộc đột nhiên nhận được kiện tụng tay đều ở run hoàn toàn không biết chính mình nên như thế nào làm bất quá chiếu trần lệ na liệt tốt đơn tử từ sưu tập chứng cứ đến như thế nào đệ đơn kiện nàng từng cái đều cho hắn liệt danh mạch giá trị tám nghìn nguyên kiện tụng đánh hạ tới luật sư có thể lấy năm trăm khối nay ở hiện tại tới nói là một cái công nhân một năm tiền lương luật sư quả thực kích động cái gì giống nhau cầm tư liệu liền đi rồi đương nhiên nhiếp công tứ mọi kiện tụng khả năng phải tốn một chút thời gian nhưng cuối cùng nó sẽ trở thành một cái nông thôn phụ nữ từ đây đứng lên điển hình Ở luật pháp sách giáo khoa bị tuyên dương Trần Lệ Na bảo một ngày thổ Đào một dương thỏi vàng Lúc này cũng mệt mỏi không được Lại tắm nước nóng Buộc ba nhi tử cùng chính mình cùng nhau Kéo lên bức màn liền hô hô ngủ nhiều Lại nói bên kia Vẫn là nhiếp ra nhà cũ Nay trang về quân khu hậu cần bộ tiếp quản nhà cũ Lênh kỷ nhưng không thiếu đã tới Tòa nhà này trước chủ nhân kia địa chủ làm có thể so lưu văn mầu lớn hơn kia không cuối cùng nộp lên cộng sản sao, tổ chức liền phân cho nhiếp tư lệnh ở. Nhiếp tư lệnh là người đơn giản, tính tình nho nhã, yêu thích đồ cổ tranh chữ. Bất quá, vài thứ kia chân chính giá trị giới, ở phía trước mười mấy năm đã kêu người cấp lộng hết, lanh kỳ cho tới nay tò mò, là mọi người trong miệng phía trước đại địa chủ lưu lại tài bảo, hắn muốn biết, đến tột cùng có hay không vài thứ kia. Vì thế, hắn có thể nói nửa đêm kêu đèn, nói thật, trừ bỏ hủy đi duyên lương cơ hồ đem nơi này lục soát cải biến nhưng là đi chính là cái gì cũng chưa tìm được gần nhất này không nóng này sao hắn thậm chí nghĩ cách từ địa chất đội điều tới thăm dò nghi nếu không phải nhìn chằm chằm người nhiều hắn đã sớm động thủ hôm nay trần lệ na đã đến đương nhiên làm hắn cảm thấy bên trong khẳng định có đồ vật nhưng trần lệ na cũng xảo quyệt thật sự không được hắn vào cửa không nói đem đại môn đóng cái chết khẩn lại còn có thả cái tiểu gia hỏa từ trước đến sau quét tước tiểu gia hỏa kia cũng mới sáu bảy tuổi hải tử hắn phái tới lặng lẽ giám thị nhân tài từ góc tường một thò đầu ra tiểu gia hỏa liền nói hô to mụ mụ có người cùng chúng ta bắt bí tàng nha liền cứ như vậy lãnh kỳ chính mình cũng không biết trần lệ na mang theo bọn nhỏ ở bên trong đến tuột cùng làm gì liền ba cái hải tử bối mấy quyển phá thư ra tới thực phù hợp nhiếp bác chiêu gia nghề nếp gia đình Thư hương thế ra sao? Quan trọng nhất lãnh Kỳ cũng lật qua, thật không gì, cái gì cho ma đóng gói đơn giản kim bình mai cùng tam ngôn nhị chụp kia thư cho hắn hắn đều lười đến xem. Lãnh Kỳ liền ở đại sảnh trong phòng, ngựa đầu nhìn chằm chằm đỉnh đầu mấy cây khói lửa mịt mù quá đại lương trụ phát ngốc, vắt hết vóc tưởng, nhiếp công này nhà cũ thực sự có đồ vật sao, có lời nói, trần lệ na cầm đi sao. Lãnh đạo, nơi này nhìn không ra tôi bất luận cái gì động quá dấu vết xem ra bọn họ thật sự chính là làm làm vệ sinh mà thôi sáng sủa sạch sẽ dưới chân gạch cũng thành thật kiên định vững vàng vẫn là năm xưa lao thổ sắc thật không giống như là cấp động quá bộ dáng được rồi chết đi nhưng nơi này chúng ta không thể từ bỏ vẫn là đến tiếp tục tìm người đều truyền thuyết đại địa chủ là ẩn dấu tài lãnh kỷ không tin chính mình làm không được sớm muộn gì có một ngày hắn đến đem kia sợi tài cấp tìm ra lại nói khách sạn nhiệt tình xinh đẹp, một chút cũng nhìn không ra tuổi bao tiểu thư lại tới rồi. Tiểu Trần, ta có một kiện phi thường xinh đẹp ấy, thật sự phi thường thích hợp ngươi ngày mai buổi tối xuyên Nga, ngươi xem, ta đã ra lệnh cho ta nhóm ca vũ đoàn người giặt quá, cho ngươi đưa tới, bất quá, ngươi nghĩ kỹ rồi không nha, đêm nay cho đại gia triển lãm cái cái gì tiết mục đâu, các bạn học nhưng đều là chờ cấp không thể lại nha. Nàng nói, Trần Lệ Na nhìn lướt qua mang theo giá áo, bộ cái lồng váy dài, hồng nhạc hệ, phao phao tay áo, sao, đây là đương nàng có viên công chúa phao phao, phao pha lê tông. Xuyên thứ này, nàng làn ra cùng dáng người đảo cũng có thể khống chế được, nhưng một cái mang theo ba hoa mẹ, xuyên thành như vậy, kia không phải cho người ta chê cười sao. Bao đại tỷ ngươi xem ngươi khách khí, ta muốn tới, có thể không chuẩn bị quần áo sao, ngươi yên tâm đi, ta chính mình làm ấy, mặc vào bảo đảm xinh đẹp, nói nữa. Lúc này mới buổi chiều bốn điểm, nhà ta nhiếp công còn không có đã trở lại, người đi về trước đi, thành sao? Hảo, bất quá, ta có thể cho này ba cái hài tử cấp cái hôn đường sao, đặc biệt là nhiếp vệ dân, đại tiểu hòa tử, ngươi cũng thật xoái, xoái a di nha, tâm hoa nhột nhạo. An mặc một kiện màu xanh biếp váy dài, Mỹ cùng đoá tuyết liên hoa dường như bao đồng học, bằng tâm mà nói, thật là cái dáng vẻ muôn vàn, yêu nhã động lòng người đại Mỹ nhân nhi. Mỹ cùng tuổi không quan hệ, ở chỗ nàng giơ tay nhấc chân. Nàng muốn qua đi làm môi thơm, tam chứng dọa, lập tức liền quăng vào Trần Lệ Na trong lòng ngực. Nhị đản càng thêm không dám muốn lạc, lớn tiếng kêu lang bà ngoại, xoay người liền chạy. Chỉ có nhiếp vệ dân không chạy kịp thời, cấp bao tiểu thư bắt lấy hung hăng hôn một ngụm. Hảo, nhiếp vệ dân, chạy nhanh giặt sạch ngươi trên mặt son môi đi. Chờ tiễn đi bao tiểu thư, Trần Tiểu Thư liền nói. Vậy ngươi về sau còn sẽ hôn ta sao? Tiểu nhiếp vẻ mặt đau khổ, liền hỏi Trần Tiểu Thư. Ngươi đã trưởng thành, ta nguyên lai thích đổ son môi thân thân các ngươi, đó là nói giỡn, từ nay về sau không thể lại nói giỡn, được rồi, mau đi đọc sách đi. Trần Tiểu Thư như cũ lạnh lùng. Tiểu nhiếp tâm nói cái này kêu chuyện gì nhi à, xinh đẹp nữ đồng học cùng mụ mụ đối thượng, kẹp ở bên trong chịu ván kẹp khí chẳng lẽ không nên là ba ba sao? Vì sao liền biến thành ta nha? Ta cũng không tin, lão đại, bằng gì? a ta hỏi ngươi bằng gì ngươi liền trốn tránh ngươi ba không thấy mặt, tiền thuốc men. Ta biết tiền thuốc men là các ngươi giao, nhưng là lão nhị một nhà sáu khuê nữ. Ta liền hỏi ngươi ngươi có thể không dưỡng sao? Khách sạn đại đường, nhiếp công một hồi tới, liền cấp ngồi ở chỗ đó chờ hắn Hoàng Quế lan cấp ngăn cản. Nàng là thật sốt ruột, một nhà liền dựa vào nhiếp bác chiêu dưỡng. Đột nhiên có một ngày hắn nói không trả tiền, ngươi nói cái này kêu chuyện gì. Nhiếp công đã suốt 48 tiếng đồng hồ, không đúng, nếu từ mà hoa bảo sân bay cất cánh ngày đó tính khởi, có 72 tiếng đồng hồ không có chợp mắt tỉnh. Tới rồi đông phong thị, cùng toán học gia nhóm liền cung quỹ, thu về vệ tinh trong quá trình vấn đề, suốt suy tính nghiên cứu hai ngày hai đêm, ở đại hình máy tính thượng sờ nghị qua, lại thực địa suy tính bản thảo. Xác định lúc này đây vệ tinh thu về sẽ giống thượng một lần phóng ra giống nhau không có bất luận vấn đề gì, lúc ấy ngồi trên phi cơ trực thăng, liền lại trở về tỉnh thành. Lãnh đạo tự mình nên đón, bãi bữa sáng hắn cũng chưa ăn, đại sáng sớm trở lại khách sạn, không nghĩ tới liền đụng phải mẹ đẻ, nàng nhưng không ngừng một người, còn mang theo trần xảo xảo, trần xảo xảo còn ôm đồ ra truyền đâu. Mẹ, tiền ta sẽ cho, nhưng ngươi không thể như vậy xảo, ngươi ở khách sạn đại đường xảo. Nay tính chuyện gì nhi a? Một tháng 20, đó là lao giá cả lạm, hiện tại giá hàng đầy trời tăng cao, nghe nói còn muốn cải cách ruộng đất, chúng ta tương lai sẽ càng nghèo, ngươi đến cấp mẹ dưỡng lão a, ngươi đến cho ta ra tiền a ta nếu không phải nghèo, quá không nổi nữa, ta có thể chạy nơi này tới nháo ngươi sao? Phụ trách đưa nhiếp công trở về mấy cái, cũng là quân khu tiểu lãnh đạo nhóm, vừa thấy ra chuyện như vậy, sôi nổi liền cáo tử, đương nhiên Trong lòng cũng khó tránh khỏi nghĩ, nhiếp công người này công tác năng lực cường, chính là chưa chắc tài đức vạn toàn. Nếu không nói, lao nương ra mẹ không có khả năng chạy nơi này muốn sinh hoạt phí tới sao. Cái kia, bác chiêu à, nếu là ngươi không có phương tiện, ta trước đào điểm nhi tiền, cho ngươi giải quyết giải quyết chuyện này. lãnh kỳ quản hậu cần, tài đại khí thô, liền đầu tiên muốn bỏ tiền. Sau đó còn muốn bổ thượng một đao, nói thật, cha mẹ cung chúng ta vào đại học. Liền tính hiện tại chúng ta tiền đồ, không trở về quê quán, cũng không thể đã quên cha mẹ, ngươi nói có phải hay không. Lãnh bộ trưởng tài lộ nhiều, cũng không biết đều là nào chiêu số tới, phì tài rất nhiều, chúng ta nhưng không có phì tài quản những việc này nhi. Đột nhiên, Trần Lệ Na thanh âm liền từ đại đường một khắc sần vang lên tới. Hoàng Quế Lan còn không có kiến thức quá Trần Lệ Na đánh đá sao, cho rằng người nhiều nàng nhất định không dám xảo chỉ vào cái mui chính là người đàn bà đánh đá một bộ chửi đồng tới không biết xấu hổ đồ vật lúc trước còn không phải chúng ta đem nhi tử giới thiệu cho ngươi hảo sao kết hôn quản người quản tiền cha mẹ không màng thân nhân không để ý tới chuyên tâm ở biên cương quá chính mình phì lưu du cuộc sống gia đình ta hôm nay không tìm người khác liền chuyên tìm ngươi không phải ta phải cho đại gia nói nói cái này con dâu nàng có bao nhiêu không hiếu thuận trần lệ na thanh âm so nàng lớn hơn nữa Ban một tiếng, một trường bán nhi khế liền chụp đến đại đường kêu bảng giá biểu thượng, Hoàng Quế lan ngươi cho ta xem, mặt trên viết đầu, sinh tử bất luận, từ đây không phải cha mẹ, này nhi tử lúc trước chính là các người bán đi, nhiếp công có cha mẹ, cùng hắn đọc sách vào đại học chúng ta còn không có hiếu kính thượng, ngươi cái bán nhi bán nữ hóa, ngươi chỗ cái gì mẫu thân. Ta đây cũng là sinh hắn nương, hắn là từ ta trong bụng ra tới, ta dưỡng đến 10 tuổi, hắn phải cho ta dưỡng lão. Một tháng hai mươi lôi đã bất động gửi năm năm, một năm hai trăm bốn, năm năm chính là một nghìn hai trăm khối, ta liền muốn hỏi một câu, hiện tại một cân mễ bao nhiêu tiền, một cân mặt bao nhiêu tiền, này đó tiền mua gạo và mì, ngươi cả đời đều ăn không hết, ngươi bằng gì ở chỗ này thiển mặt nói hắn chưa cho ngươi tiền. Hiện tại không đủ, ta muốn trương giới, một tháng năm mươi. A phi, không đủ cái giám, ngươi ở phụ liên công tắc một tháng hai mươi khối tiền lương. Lão nhị hiện tại là thôn trưởng, một tháng còn có 8 đồng tiền, ngươi nhìn xem truyền bảo xuyên gì dày, à, nhìn nhìn lại truyền bảo trên người quần áo, trên mặt đất này hắn không gặm gà đùi, ngươi nhìn xem ta nhi tử xuyên gì. Nhiếp công là viên đầu heo sao vẫn là dê béo, ta nhi tử đầy người một vá, muốn cung cấp ngươi này đó trùng hút máu. Truyền bảo đột nhiên cấp Trần Lệ Na cởi dày, hoa chính là một tiếng khóc lớn. Trần xảo xảo dọa sớm trốn rồi. Hoàng Quế Lan còn tưởng đi phía trước, Trần Lệ Na trực tiếp liền đem truyền bảo giày chọc đến nàng trước mắt, buộc nàng không thể không nghe. Đem nhị đảng kéo ra tới, nàng chỉ vào hắn chân nói, chư vị, đứa nhỏ này giày, vẫn là hắn ca cởi ra tới, một đôi bạch vải bạc giày, các ngươi nhìn xem ta đã đền bù bao nhiêu lần rồi. Nhìn nhìn lại ta tiểu nhi tử trên người quần, mặt trên đánh nhiều ít mụn vá, bọn họ không nghị xuyên kiện không mụn vá quần áo, không có mụn vá giày sao. Chúng ta muốn dưỡng ba hải tử, chúng ta cũng muốn ăn muốn uống, ta trượng phu hai mươi đồng tiền gửi về quê, đệ đệ hải tử đuổi gà ăn nị bang liền hướng trên mặt đất một ném, này cha mẹ lúc trước còn đem hắn bán đâu, còn không phải là sinh một chút sao, muốn bán bao nhiêu lần các ngươi mới nguyện ý, à? Ta hỏi các ngươi, dù sao cũng là sinh hắn sao, cấp điểm nhi tiền cũng là hẳn là. Hảo sao, khắp thiên hạ nhất không thiếu chính là loại này người hiền lành quả nhiên có người tiến lên nói chuyện đòi tiền có thể nhiếp bắt chiêu ngươi nhị đệ không nghĩ đương thôn trưởng mẹ ngươi phụ liền công tác cũng không nghĩ làm tương lai tiền hưu nàng phỏng trừng cũng không cần dưỡng ta dưỡng ngươi cả đời nhưng ta muốn ngươi nhi tử cấp lãnh đạo chào hỏi đem các ngươi hiện tại công tác hết thể tất cả đều cấp thanh lui hoàng quế lan cấp dọa sững sờ ở đường trường nhất bang quân khu lãnh đạo nhóm cũng là hai mặt nhìn nhau Thẳng đến đống nhiên có người bạch bạch vô tay, cuối cùng bạo nhiên ké băng điểm cục diện bị đánh vỡ. Lão đại, kia công tác chính là ta chính mình tránh tới, ta thật sẽ không cấp lãnh đạo chào hỏi đi. Hoàng Quế Lan tỉnh ngộ lại đây, hai bên tính toán, chính mình phụ liên chủ nhiệm không nói, nhi tử là thôn trưởng, kia chính là đại đại có nước luộc A, tương lai muốn cải cách ruộng đất, nàng còn chuẩn bị muốn mò một tuyệt bút, muốn thật sự thôn trưởng vị trí không có, chẳng phải đến khóc. Mẫu thân lúc trước ngươi ở ta nhất thời điểm khó khăn giúp ta mang theo hài tử ta phi thường phi thường cảm tạ ngài nhưng là ngài không cảm thấy việc xấu trong nhà ngoại dương truyền tới chúng ta huyện thượng bên kia địa phương lãnh đạo sẽ đối với các ngươi có ý kiến nhiếp công cũng lười đến nhiều lời các ngươi thật muốn đòi tiền vậy thành náo thành thư kiện ta đã ba ngày không chớp mắt ta phải ngủ một giấc đi chuyện này chính ngươi nhớ lượng đi hảo sao một hồi nhìn như hoàn toàn vô pháp hóa giải náo sự Trần Lệ Na bất quá nói mấy câu, liền cấp hóa với vô hình. Từ đây lúc sau, Hoàng Quế Lan tuy nói cũng thường nháo, nhưng chỉ cần vừa nhớ tới khách sạn trong đại sảnh, Trần Lệ Na chỉ vào chính mình cái mui nói những lời này đó, cũng đến ước lượng ước lượng chính mình. Lãnh Bộ trưởng, như thế nào còn không đi? Nhiếp công phu thê mang theo mấy cái hải tử đều lên lầu, đồng sự thấy Lanh Kỳ vẫn luôn ở trong đại sảnh đứng, ánh mắt hướng tới thang lầu phương hướng, liền hỏi nói. Nga, không có việc gì, ngươi đi trước, ta quản hậu cần sao, có một số việc nhi còn muốn ở chỗ này xử lý. Nói, hắn tới rồi trước đại, muốn ra đăng ký bộ tới, sau đó từ phía trên nhớ ký Trần Lệ Na sinh ra thời đại cùng với tư liệu, lại tiếp theo, lại chạy tranh nữ tử đại học sư phạm. Ở nữ tử đại học sư phạm, hắn tìm được rồi một chương Trần Lệ Na nhập giáo khi ảnh chụp, hắc bạch đế, chắc hai điều du quang thủy hoạt đại bím tóc, cười giống một quả trăng giảm giống nhau lúc trước cỡ nào tốt đẹp cô nương nha nàng lại như thế nào gả cho nhiếp bác chiêu như vậy cái con mọ sách đâu lãnh kỳ không nghĩ ra Đêm này bức ảnh đại học sư phạm hồ sơ một gấu nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu hắn liền trang đến chính mình trên người lãnh kỳ cũng riêng lý cái phát lại làm quân khu cắt tóc quán tiểu tử thế chính mình quát sạch sẽ dâu một thân quân trang thẳng đứng liền chờ buổi tối đồng học biết nhiếp công một giấc ngủ dậy đỉnh đầu có bốn cái đầu Hắn bẻ quá nhỏ nhất, cũng nhất viên tam đàn nhi, tưởng hôn một cái, tam chứng lại hàn xú, lập tức liền trốn, ba ba xú chết lạp, ta muốn mụ mụ hôn ta. Chạy nhanh tắm rửa, tẩy xong rồi lên ăn cái gì, chúng ta có thứ tốt cho người xem. Trần Tiểu Thư nói, nha, lao bến đồ đại bánh mì, Trần Tiểu Thư, ngươi sao biết ta thích như vậy. Nhếp công soát xong rồi nha, cắn một mồm to bánh mì, rót một ngụm nóng bỏng cà phê đen, mới tính tìm chính mình thần nhi. Ân, này cà phê cũng không tồi, không phải khách sạn kia hoàng nước tử, này cà phê đậu ngươi chỗ nào tìm tới. Nhiếp công vì thế lại nói. Nhị đảng thừa dịp ba ba không chú ý nếm một ngụm, phun đầu lưới nói, đảng đảng liếm một ngụm, thật ngon. Tam đảng nhi cũng nếm một ngụm, cũng hộp ra đầu lưới, ba ba lại ở uống xuyến nổi thủy. Ta liền ở trên phố dạ bái, tỉnh ủy mặt sau có cái bán dương hóa địa phương, mua cà phê đậu, còn cho ngươi mua cái cà phê cơ. Người ba nhi tử cùng nhau đổi ma, cánh tay đều thiếu chút nữa riêu chặt đứt mới ma ra mấy chén phấn, sau đó lại mượn hồ nấu, ngươi liền nói, hương vị có thể bất chính tông sao. Nhiếp vệ dân vội vàng đem tiểu cà phê cơ phùng lại đây, nhiếp công nhìn, kia kêu, kêu một cái như dành được bảo, này chơi nghệ nhi hoa không ít tiền đi, các ngươi mụ mụ tiền lương đủ bán sao. Đem hai tiểu nhân đuổi trong phòng tám, làm cho bọn họ đi tắm rửa, tiểu nhiếp đem hắn cha kéo vào phòng ngủ từ chính mình đầu giường thượng phiên bảo một cái da đen mặt đại tráp ra tới. Tiểu tử, ngươi cũng cùng mẹ ngươi đi nhà cũ lạp, thế nào, này đó thưa ngươi thích sao? Tiểu nhiếp gật đầu, phun đầu lươi nhắc tới tới một đảo, lại nguyên lai, like, này sáu năm bản tân từ hải ngạnh hộp trang, cư nhiên là từng cây thỏi vàng. Nhiếp công coi tiền tài như cặn bã, đương nhiên không giao động. Cấp nhi tử cùng thê tử ánh vàng rực rỡ hơi tiền chi mắt nhìn chằm chằm, nửa ngày mới ác một tiếng. Ta ba vẫn luôn nói có, hắn tin tưởng vững chắc có cái gì, ta cũng liền tin tưởng có. Các ngươi là từ thính phòng ngầm đào ra đi. Xem ra, nhiếp công cũng biết nhà mình nhà cũ cất giấu đồ vật. Này rốt cuộc là người ba, vẫn là ban đầu kia hộ họ mã đại địa chủ ra. Trần Lệ Na nói, đem từ hải lại cấp khép lại. Nhiếp công ước lượng vàng ở trong tay ước lượng nửa ngày, đột nhiên liền ở trần tiểu thư phần bên trong đùi hung hăng khắp một phen. Người thiêu ta tam đại buồn sáu năm bản không xuất bản nữa từ hải. Ta nếu không thiêu bên trong ruột, người khác sẽ phát hiện, nhiếp công, ta còn không có hồi biên cương đâu. Hơn nữa đêm tải không thể lộ ra ngoài, phải làm sự phải làm tuyệt bí. Chân tiểu thư cấp đau khóc, lại xem nhiếp vệ dân, tiểu vương bắt đảng, đang ở lặng lẽ cười đâu. Chờ tiểu nhân hai tắm rửa xong, chuyển rơi đến tiểu nằm đi náo loạn, nhiếp công ở một khắc gian trong phòng mới cùng Trần Lệ Na nói về này, bút Tài Phú lai lịch. Chiếu hắn tới nói, này tài chính là mã địa chủ, kia vẫn là bốn mươi chín năm, vừa mới bắt đầu giải phóng Hồng Nham thời điểm, mã đại địa chủ không yêu cầu cải tạo cũng không yêu cầu một lần nữa là người, liền một câu, chính mình muốn mang theo con cái đi hưởng Cổng. Khi đó xuất cảnh quảng còn không tính nghiêm khắc, Nhiếp Tư lệnh tìm quan hệ, nghĩ cách trực tiếp liền đem địa chủ toàn gia đưa ra đi. đương nhiên, địa chủ cũng nói qua nhà mình kia nhà cũ đồ vật từ nay về sau liền về nhiếp tư lệnh nhưng là nhiếp tư lệnh cũng nói ai tòa nhà ai tài sản liền về ai chính mình không lấy một xu chờ mã địa chủ trở về tiếp nhận địa chủ đại viện tổ chức không có khả năng không tra nhưng là từ đến đôi lục soát một lần người địa chủ tài tàng hảo liền không lục soát ra đồ vật tới nhiếp tư lệnh vì tín nghĩa đương nhiên càng sẽ không nói ra tới sao việc này liền không giải quyết được gì Không nghĩ tới người bà cũng là có tư tâm. lúc ấy cư nhiên không đem mấy thứ này đào ra xuống công. Giai đoạn trước, hắn vẫn luôn vội vàng giải phóng biên cương. chúng ta là ở tại quân khu đại viện. Chờ tổ chức đem viện này phân cho hắn sau, một khát tràng cách mạng liền bắt đầu, hắn còn không có tới kịp cấp tổ chức hội báo chuyện này như đâu. Bằng không, đào ra, khẳng định là thuộc về tổ chức. Cho nên, dữ dội châm chọc, cuối cùng nhiếp tư lệnh không có thể đem vàng cấp tổ chức. Lúc sắp chết di ngôn thuyết mình tảng tài địa phương, mấy thứ này liền thuộc về Nhiếp công. "Bất quá, ngươi đảo nó ra tới làm gì a? Chúng ta cũng không gì đại tác dụng." Nhiếp công bình tĩnh, quả thực muốn đem Trần Lệ Na cấp bức điên rồi. "Ta liền muốn hỏi ngươi, ta cũng cho ngươi dưỡng 5 năm hài tử, từ 20 tuổi đến 25, một nữ nhân đẹp nhất 5 năm thời gian, đều kính dâng cấp biên cương, này bức vàng, có thể về ta dùng sao?" Trần tiểu thư đột nhiên ôn nhu Nói về giá, nhiếp công tức khắc mau căn dựng lên, ngươi sẽ không muốn đánh điều đại kim liễn tử, lại hướng trên lô thai cũng quải hai đại vòng, hoặc là lại làm cái dây vàng áo ngọc, học chúng ta dân tộc tạng đồng bào nhóm đi, ngươi đã thực mỹ, không cần lại trang điểm. Ngươi có thể hay không không cần như vậy nông cạn. Trần Lệ Na nói, ta hỏi ngươi nhiếp công, ngươi thấy được không, hiện tại bên ngoài xếp hàng dài nhất chính là gì địa phương? Quốc doanh cửa hàng, trang phục cửa hàng cửa. Như thế nào lạp? Không đông, liền dạy không ra bố, không bố, liền không có quần áo xuyên, liền nhà chúng ta, đại xuyên song tiểu nhân xuyên, thật là mụn vá chồng một vá. Ta có tiền, nhưng ta mua không được bố, ta vì ở cung tiêu xã đoạt bố, tóc đều cho người ta kéo xuống quá. Ngươi biết đời trước, bình định 10 năm, ta ấn tượng sâu nhất chính là gì sao? Gì? Đoạt bố, đoạt tiểu thương phẩm, đoạt sợi đông, mấy thứ này nhà Bởi vì sinh sản thiếu, mà lại là tất tiêu phẩm, có thể nói người người trong túi suy tiền, muốn cấp đều đoạt không tới. Ta muốn cũng không nhiều lắm, nhiều lắm 3 năm chỉ cá đỏ dạ làm gây dựng sự nghiệp tư bản, ngươi cho ta mượn mấy cây, khác ta nguyên cho ngươi trôn trong đất, được không? Một bộ rộng rãi kiếm tiền nghiệp lớn, Trần Lệ Na Kỳ thật sớm đều nghĩ kỹ rồi. Muốn nói vùng duyên hải phát triển mau, vì sao, cũng không phải bởi vì vùng duyên hải phóng xạ nội địa giao thông phát đạt. Từ biên cương hướng đất liền tiêu thụ, giao thông càng thêm phát đạt, hơn nữa xe lửa vận chuyển, phí tổn phi thường rẻ tiền. Muốn hỏi vì sao ở Bình Định 10 năm biên cương không có phát triển lên, trừ bỏ không có tài chính, đại gia không dám làm, còn có một chút chính là không có một cái chân chính biết tương lai sẽ thế nào người. Biên cương chính là Đông, Long Dê chủ sản khu A, nhiều ít vùng duyên hải đại sưởng quần áo chế tạo nhà xưởng liền thành lập ở biên cương. Sợ chính mình nói không phục lao nhếp cái này đồ cổ, Trần Tiểu Thư cho hắn đầm ối, xoa vai, hoảng loạn trung bốn dĩ muốn bắt quả cam, kết quả uy một mảnh nhi cắt tới phao thủy tranh, đem nhếp công cấp toan, thiếu chút nữa từ trên giường ngã quỵ đi xuống. Cho nên, đây là ngươi đã sớm tưởng tốt đi, bắt lấy nông trường, tổ chức xưởng dệt cùng trang phục xưởng, sợ phải dùng nguyên thủy tài chính, chính là ta cá đỏ dạ. Ngươi đã nói, chỉ cần không ai vội vàng, Ngươi quyết không rời đi dầu mỏ nghiệp, kiếm tiền chuyện này, không bằng đời này ngươi giao cho ta, ngươi cũng chỉ phụ trách mỹ mạo như hoa đi. Nói xong, chân Tiểu thư quỳ gối khăn trải giường tuyết trắng trên giường, mắt trông mong nhìn. Nhiếp công tựa hồ vẫn luôn ở tự hỏi, vẫn luôn ở nghe lén nhiếp vệ dân đều xuất ruột, kia không phải ngươi một người, cũng coi chúng ta, đem ta kia một phần cho ta mẹ, thành sao. Tam chứng cũng chuồn ra tới, ta sở hữu đồ vật, đều là mụ mụ. Đều cho ta đi vào, không cho phép ra tới. Nhếp công thực tức giận, tại đây loại khách sạn, phu thê chi gian hoàn toàn không có riêng tư đáng nói sao. Suy nghĩ nửa ngày, hắn rốt cuộc nói, ta có thể cho ngươi mượn, không ràng buộc, miễn tức, ngươi muốn dùng bao lâu liền dùng bao lâu, liền tính nó là ngươi cũng đúng. Nhưng là, ngươi đến đáp ứng ta một cái yêu cầu, yêu cầu này ngươi phải đáp ứng không được, thứ này từ chỗ đó đào ra, trôn hồi chỗ đó đi, ta không thể cho ngươi. Nói sao? Gì yêu cầu? Là tưởng xoay người nông nô đem ca sướng, vẫn là tưởng vệ tinh trời cao. Ngươi nếu có thể vệ tinh trời cao ta không phản đối, đương nhiên cái này cũng không phải chính yếu. Quan trọng là Trần Lệ Na, ngươi đến nhớ kỹ, ngươi lời này không thể chết được ở ta đằng trước, vô luận ngươi ở nơi nào, làm gì đó thời điểm, ngươi chỉ nhớ rõ một chút, ngươi muốn chết ở ta đằng trước, này vàng, ta ninh ném hoàng hà cũng không cho ngươi. Ngươi cũng thật ích kỷ. Đời trước ngươi liền chết ta phía trước, ngươi có biết hay không mặt sau chết một người đến thừa nhận bao lớn khổ sở, được rồi, ta từ bỏ, thứ này, ngươi toàn đưa cho bao mạn lệ đi. Tốt lành, xả bao mạn lệ làm gì? Nhiếp công thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nữ nhân này quả thực không thể nói lý. Nhưng không thể nói lý chính là nữ nhân, Trần Tiểu Thư không nói một lời, cũng không xem nàng, cao ngạo tựa như một cái, nhìn xuống chính mình luyến thần. Chờ hắn đem hết toàn lực thảo chính mình niềm vui nữ vương giống nhau. Đều cho ngươi này tổng được rồi đi, nhưng ngươi nhớ rõ một chút, thật sự, Trần Lệ Na, quý trọng chính mình sinh mệnh, ta từ bể bơi vớt ngươi kia một khác, lúc ấy thiếu chút nữa liền điên rồi. Nhiếp công không dám lại nói giỡn, vội vàng liền nói. Hắn ái Trần Tiểu Thư, cũng tôn trọng bao Tiểu Thư sao, không dám lại kêu Trần Tiểu Thư lấy bao Tiểu Thư đương thoái miệng tới nói. Hiện tại quốc tế kim giới, là tối cao lúc, Sau này theo dùng mình kết thúc, kim giới sẽ su với vững vàng, ta hiện tại đòi vàng, sẽ không kém ngươi tiền. Từ kinh tế su thế tới lời nói, ngươi làm không sai, làm đi, ta duy trì ngươi, muốn này đó không đủ, ngươi cùng ta nói, ta còn có thể cho ngươi nghĩ cách, 180 vạn, đối với chúng ta tới nói hẳn là không gì vấn đề. Nhiếp công cư nhiên thần tới một câu. Trần Tiểu Thư lúc ấy liền mắt lấp lánh, Nhiếp công, ngươi cũng không nên gạt ta. Ngươi nào còn có khắc tiền? Các ngươi từ trong phòng này sau khi rời khỏi, lại trở về thời điểm kiểm tra qua đi, có hay không che chắn máy nghe trộm? Đã sớm kiểm tra qua, thật là có máy nghe trộm, ta cho nó trang trong ngăn tủ, cất cao giọng hát nghe lạc. Tiểu nhiếp thấp giọng nói, nhiếp công trực tiếp phiên ngồi dậy, nhiếp vệ dân, trở về phòng đi. Bất quá, cũng trách không được nhiếp công muốn cẩn thận, hắn làm chính là bảo mật ngành sản xuất. Hồng Nham cùng Biên Cương là cạnh tranh đại tỉnh, hắn có thể giúp Hồng Nham làm việc, nhưng nhưng không muốn Hồng Nham người nghe trộm chính mình sao. Kia chàng trong phòng nhà, chân chính tàng tài, không phải dưới nền đất một tầng tầng lấy dương nỉ bọc thỏi vàng, còn có một bút cự tài, xa cuối chân trời, liền ở trước mắt, nhưng bao nhiêu người tìm chết, chính là tìm không thấy, ngươi nếu thật sự sự nghiệp phô khai, yêu cầu tài chính, lúc cần thiết ta đem nó cho ngươi, này tổng được rồi đi. Nhiếp công nói, ở đâu, kia trong viện, ta lại tìm không thấy cái có thể tàng đồ vật địa phương A. Trần Tiểu Thư một chút liền hưng phấn. Tới tới tới, vệ tinh trời cao. Lan, ái lan nào lan nào đi. Cậu ngươi, nói cho ta sao, đến tột cùng giấu ở chỗ nào, lãnh kỳ tìm như vậy nhiều năm đều tìm không thấy. Trần Tiểu Thư bỗng nhiên lại hỏi nói, cái này đến phiên nhiếp công ngây dại, ngươi nhận thức lãnh kỳ. Ta cũng tò mò đâu. Nguyên lai like cái kia ngươi, chưa từng có cùng ta nói rồi, Lanh Kỳ là ngươi đồng học. Các ngươi như thế nào nhận thức? Trần Lệ Na, đừng nói cho ta Lanh Kỳ cũng là ngươi bạn trai hoặc là chồng trước. Phải biết rằng, ta có thể chịu đựng nhiều lắm chính là cây hạnh nghĩa cùng nhiếp quốc trụ. Nam nhân khác ta là thật chịu đựng không được làm. Ta cầu xin ngươi, làm ta không cần lại đem hữu hạn tâm tư, đầu nhập đến cùng nam nhân khác phong châu ngửa không tương cập ghen phía trên. Ta yêu cầu toàn lực ứng phó đầu nhập công tác. Là chính ngươi loạn suy nghĩ được không, không có gì, thật không có gì, nhưng hắn như vậy đại một cái lãnh đạo, ta lại ở Hồng Nham đã làm sinh ý, không có khả năng không quen biết sao. Trần Lệ Na giám bội nói, nhiếp công tức khắc nhẹ nhàng không ít, hắn đời trước, làm được cái gì vị trí. 8 4 năm cải cách mở ra hắn liền chuyển nghề, sau đó cũng không biết như thế nào, tiếp nhận quân khu rất nhiều khoáng sản, đã từng một lần, rất nhiều người ta nói trước giải phong có mã bộ phương. Giải phóng sau có Lanh Kỳ, đều là ra lệnh một tiếng đại địa đều phải run tam run Tây Bắc Vương. Nhiếp công mày nhăn lại tới, Lanh Kỳ có một ít lao quan hệ, cho nên vẫn luôn quản quân khu hậu cần, chiếu ngươi nói, hắn có phải hay không cũng coi như ác thế lực. Trần Lệ Na gật đầu, nhưng không, ác thật sự. Vậy ngươi tới thời điểm, hắn đâu, còn ở Hồng Nham? Nói lên hắn chết, cũng là đủ thảm thiết, đại khái là ở 95 năm tả hữu đi. Hắn cho người ta mổ bụng, sau đó đem đầu gối đánh gãy, cuối cùng lại bao thành cái tiểu bảo bảo hình dạng, cấp sắp đặt ở nhà mình phòng ngủ. Nhếp công mắt kính đều hái được, chết như vậy ly kỳ, công an không có pha án, tìm được hung thủ. Tìm lạc, kia thật đúng là một hồi tồn A, chúng ta trụ cách hắn còn không tính xa đâu, lúc ấy ở Bắc Kinh, không đều là tứ hợp viện, coi như hàng xóm, cho nên ta đi hiện trường xem qua. Cùng hắn trận này giết người ăn có quan hệ người ước chừng có mười mấy, mà những người đó, mỗi người nhi đều là hắn bạn bè tốt. Tóm lại, từ Biên Cương đến Hồng Nham lại đến Bắc Kinh, xả ra tới người cũng không ít đâu, bán chết xong một cái lại một cái, thật là ủn ủn không dứt. Trần Lệ Na nói, nhiếp công không nghiên cứu này đó, liền nói, ác giả ác báo, bất quá chúng ta khi còn nhỏ là bạn chơi cùng, đi học thời điểm cùng ký túc xá. Ta còn là bất thời giờ nhắc nhở hắn một chút đi. Nói như thế nào đâu, trên thực tế đời trước Trần Lệ Na cùng nhiếp quốc trụ ly hôn sau, liền vẫn luôn ở Hồng Nham tỉnh thành. Đương nhiên, cũng đúng là ở Hồng Nham tỉnh thành, nàng nhận thức lãnh kỷ, kia có thể so láo nhiếp sớm đến nhiều. Lúc ấy, nàng mới tới Hồng Nham, bởi vì có cao trung văn bằng sao, liền ở một mao xưởng làm cái hợp đồng dạy công, có người cho nàng giới thiệu cái quân khu hậu cần thượng từng ly hôn can sự. Hai người cũng liền cùng người khác dường như, chậm rãi nhi nói thượng. Kết quả đâu, có một ngày cái kia can sự nói lộng tới một trường tỉnh khách sạn chiêu đai phiếu, sau đó nói muốn thỉnh nàng ăn một bữa cơm. Ngay lúc đó Trần Lệ Na còn không có gì kinh nghiệm, kêu nhân viên tạp vụ nhóm một tá giả, cao hứng phấn chấn liền chạy tới. Kết quả, Hảo Gia hỏa, thiếu chút nữa kêu hắn cưỡng gian ở phòng. Lúc ấy chính là lãnh kỳ đi ngang qua, nghe được nàng kêu cứu. Một chân thiếu chút nữa không đem cái kia can sự cấp dâm chết. Lại sau đó, nàng liền thuận lý thành trương cùng lãnh kỳ nói thượng. Lãnh kỳ nói chính mình cũng là ly dị, rốt cuộc lớn lên lại xoái, chức vị lại cao, tuy rằng không thế nào thiện với lời nói, nhưng cái loại này chức vị, địa vị, cùng với gia thế mang đến cảm giác về sự ưu việt, cùng cái can sự là hoàn toàn bất đồng sao. Hai người đều chuẩn bị bàn chuyện cưới hỏi, kết quả, có một ngày ở trên đường cái. Trần Lệ Na thấy hắn cùng cái hơi béo, tuổi rất đại nữ nhân đi cùng một chỗ, mới biết được hắn không những có thê tử, hơn nữa thê tử còn mang thai. Vì thế nàng quyết đoán tuyên bố hai người chia tay, từ đây không chịu lại lui tới, chính là thấy người nọ cũng trốn tránh đi. Ai biết có một hồi, hắn ở trên đường cái ném cho nàng một quyển ly hôn chứng minh, liền nói, ngươi còn không phải là tưởng ta ly hôn với ngươi sao, hai tử, đứa ánh, hôn, đã sớm ly. Cái này ta có thể cưới ngươi đi. Nay tính gì? Vì cưới cái tân lão bà, buộc người vợ Tào Khang phá thai tám nguyệt hài tử còn ly hôn, thiên hạ ít có đại cha nam a Trần Lệ Na trực tiếp nhảy dựng lên, liền đem lánh kỳ mặt cấp bắt cái nát nhừ. Nếu không phải sau lại gặp được nàng anh tuấn nho nhã xoáy khí phong độ hài hước tiêu sái nhất công, nàng chỉ đương trên thế giới này không có hảo nam nhân đâu. Bất quá, thật là kỳ quái. Rõ ràng đời trước nàng ở lão nhiếp trước mặt Nguyên rủa quá Lệnh Kỳ rất nhiều lần, hắn như thế nào liền im bặt chưa nói quá, Lệnh Kỳ là hắn đồng học đâu. Đời trước cái kia lão nhiếp, đến tột cùng có bao nhiêu sự là gạt nàng đâu? Bác Chiêu, chuẩn bị tốt sao? Các bạn học sớm đã trình diện, hôm nay nha, mặt sau khách quý lâu ba tầng lâu, liền cấp chúng ta các bạn học đặt bao hết, hiện tại chỉ chờ các ngươi hai vợ chồng làm. Đúng là âm hồn bất tán hạ mẫn lại ở bên ngoài gõ cửa. Chờ nhiếp công vừa mở ra môn, nha à, câu kia tục ngữ kêu gì tới. Hạ thư ký này thật đúng là, Tây Trang bọc lửa a. Trần Lệ Na cười chế nhạo nói. "Trần Trang Trường, ngươi xem ngươi lời này nói, như thế nào có thể kêu Tây Trang bọc lý đâu, là kêu Tây Trang giải ra, ngươi phát âm không đúng. Ta phát âm lại không sai, chính là bọc lửa, thật sự. Trần Lệ Na nói, để qua chính mình túi vải buồm, tiến bê đút cờ liền thay quần áo đi. Hai tiểu nhân cũng đang ở vội vã thay quần áo. Ngày hôm qua mụ mụ mới bán tân áo sơ mi, xứng với mụ mụ chính mình làm tiểu hô phủ, chính là vải dạy thủ công nguyên liệu hơi kém, tân, một cái tái một cái xoay khi a. Vệ dân, ngươi như thế nào không đổi quần áo? Hạ mẫn hỏi. nhiếp vệ dân đang xem thư, đầu đều không nâng, ta muốn xem thư, không có hứng thú đi. Ngươi như vậy là không được nhiếp vệ dân, xem qua nhà ta quân cường sao. Xã giao năng lực cực cường, liền hiện tại, thấy lãnh đạo là có thể nói quốc tế tình thế, ở trường học vẫn là các ngươi lớp trường đi, mà ngươi đâu, như vậy đi xuống, rất có thể liền thành giống ngươi ba giống nhau con mọt sách lạp. Ta ba là ta nhất sùng bái thần tượng, ta sẽ hướng hắn học tập, cũng nỗ lực. Tiểu nhiếp rào rạt đắc ý nói. Hạ mẫn lần thứ hai chửi thầm nhiếp công chính là cái con mọt sách, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nhiếp công đó là thật như bức rầm rầm. Giống hắn là đi theo làm tùy tùng hầu hạ lãnh đạo Thảo Đế Bác. Nhiếp công chưa bao giờ yêu cầu hầu hạ lãnh đạo, đi chỗ đó đại gia chính là đương thần phủng, không có biện pháp, nhân ra có thể sáng tạo công trạng A. Người cũng không nhiều lắm A, này nhiều lắm mười mấy đồng học, như thế nào có thể liền thuê hạ nhân ra toàn bộ lâu, tiền ai tới phó. Nhiếp công vừa vào cửa, thấy to như vậy bàn tròn thượng, nữ đồng học liền ba, nam đồng học cũng bất quá 7-8 cái, liền nói. cái này nha Lệnh kỳ toàn bộ hành trình bao an bao ở, chúng ta liền không cân quản. Hạ mẫn nói, liền phải thỉnh tiểu Trần nhập tòa. Ai gia huy, vị trí này lưu cũng thật hảo, một bên là bao đồng học, một bên là nhất công, mà lệnh kỳ đâu, liền ngồi ở bao đồng học một khắc sườn. Trần lệ na đối với đồng học tụ hội, từ trước đến nay không có gì hứng thú, hơn nữa, không phải còn có bọn nhỏ sao, hai tiểu nhân liền cùng kia lưu bà ngoại vào đại quan viên dường như đầu một hồi gặp người ra nơi này có trong nhà suối phun còn có bốn lượn mà qua thủy trong nước du tất cả đều là tiểu cá vàng biên cương tới hài tử túm mụ mụ tay liền thế nào cũng phải xem cá đi còn có một cái nữ đồng học cũng mang theo hai hài tử khác còn có hai nam đồng học ra cũng mang đến hai phía trước bốn cái trinh thấu một khối chơi đâu này lại tới nữa hai gì, tiểu cầu dường như một cái đậu đậu một cái liền toàn chơi một khối đi nhiếp công ái nhân đâu Như thế nào sẽ không chịu tiến vào gặp mặt? Quốc khánh nhẹ công viện vương lối nói, ta chính là xem qua ảnh chụp, ta phải nói nha, chi viện biên cương chính là không giống nhau. Vừa rồi bọc nhỏ liên tiếp khen, nói ngươi ái nhân xinh đẹp xinh đẹp, ta phỏng trừng cũng là thật xinh đẹp. Nói, hắn làm một cái phân đấu thủ thế, chỉ xem lúc trước tân thanh báo thượng kia ảnh chụp, ta liền biết khẳng định là cái chiến sĩ thi đua, bất quá nhất công, nàng có hay không cấp chúng ta chọn hai cái sọt dưa tới nha. Mấy cái nam đồng học tức khắc xoa xoa tay liền nở nụ cười, trong đó một cái trực tiếp xứng lên, mang theo ngươi mà của hồi môn, mang theo muội mội của ngươi, ngồi kia sen ngựa tới. Chúng ta không cần của hồi môn, chỉ cần trần tràng trưởng chọn hai quang gánh đại dưa tới là được lạc. Tức khắc, trừ bỏ lanh kỳ ở ngoài, mọi người đều nở nụ cười. Dưa không có, quả cam muốn sao? Một chữ chính khang viên tiếng phổ thông thanh âm liền tại đây đồng học phía sau vang lên. Người này vội vàng xoay người vừa thấy, vốn là ở ăn quả cam, một mảnh quả cam liền rớt trên bàn. Mỹ nữ sao, thói quen nam nhân kinh diễm. Trần lệ na váy một vũ, liền ngồi đến nhiếp công bên người, cái kia ca tử nhi là sướng sai, ở biên cương dân ca, là nói phù dâu, mà không phải muội muội các ngươi không nên lấy cái này tới rêu cả người. Nhẹ công viện vương lỗi trực tiếp đem mắt kính liền cấp hái được, Trần Trang trưởng nói chuyện thực sự có trình độ, tới tới tới. Ta trước kính ngươi một ly, không thành vấn đề đi. Uống rượu, kia không phải tiểu trần tràng trưởng trường hạng. Bất quá nàng uống hồng, vương lỗi uống bạch, nàng còn thế nào cũng phải muốn buộc nhân ra cùng chính mình uống giống nhau nhiều. Hảo gia hỏa, một người một bát lớn xuống bụng, vương lỗi đầu lưỡi liền lớn, xinh đẹp, nhiếc công. Ngươi này cô dâu mới thật là xinh đẹp, chúng ta quốc khánh sao liền không như vậy mỹ nhân nhi à. Ngươi là không biết ta kia tức phụ nhi nàng có bao nhiêu hùng, ngao còn có người tưởng cấp nhiếp công kính rượu, trần lệ na trực tiếp đứng ra, ta dùng hồng, các ngươi là nam nhân, nhất định phải uống bạch, ai nếu không uống, nhưng chính là khinh thường ta trần lệ na như thế nào, có người không dám uống nhân lúc còn sớm lăn xuống bàn, kính đến lanh kỳ nơi này, hắn nói cái gì cũng không nói, nhắc tới một lọ mao đải, dương đầu một ngụm liền buồn, nhiếp công không ngừng xem biểu, lại xem thế tử, không thể không nói, kính một vòng nhi. Trần tiểu thư trừ bỏ mặt hơi chút có chút ửng đỏ ở ngoài, kia chính là, chân không mềm đầu không vượng. một đinh điểm chuyện này không có dường như. Đương nhiên, hôm nay nàng chính là thật xinh đẹp. Cũng không biết gì thời điểm cho chính mình tài váy, thuần màu đen đích sắc lạnh, tài ra tới thời điểm thường thường vô kỳ, xuyên đến trên người nàng, một kiện tiểu hát váy, đại cuộn sóng tóc dài, hoàn mị phát hỏa nàng dáng người. Venus nữ thần cũng liền nàng như vậy nhi. Bất quá! Venus nhưng không nàng mặt mày nhu hòa lại mang theo anh khí phương đồng Mỹ A. Không được, nhiều xem một cái hắn liền tâm thình thịch luận nhảy nam các bạn học đôi mắt đều thẳng lạc, này nữ lại Mỹ lại nóng bỏng, sắc thật là nam nhân đàn trung tiêu điểm, cũng không biết đời trước kia căn cây hạnh nghĩa có hay không giống hắn như vậy, uống qua láo giấm chua. Không thể không nói, chúng ta nữ thần vẫn là láo lạc, mạng lệ tuy rằng vẫn luôn không sinh hài tử, vì duy trì dáng người một ngụm cơm cũng không dám ăn nhiều nhưng dù sao cũng là già rồi ngươi xem đôi mắt đều rơi vào đi bát chiêu ngươi này tức phụ nào tìm tới trong nhà còn có muội muội không nay không trần lệ na ở kính rượu lãnh kỳ liền thò qua tới nhưng là hán mặt dán cùng tiểu trần kiều kiều mông nhỏ có điểm gần nhất công liền có chút chịu không nổi lạp đem trần lệ na kéo đến phía chính mình ngồi lãnh kỳ trước mặt nhi lãnh kỳ không cần nghị luận nữ tính ngươi không tôn trọng nữ tính điểm này đến bây giờ còn không có Hắn nói, Lãnh cười một chút, "Trương ngươi hiện tại ở bộ đội thượng, muốn giữ gìn bộ đội hình tượng, không thể cấp chúng ta cách mạng đội ngũ mất mặt, cho nên không cần phô trương lãng phí, hôm nay cơm, ta thỉnh đi." Chiêu, ngươi không phải về điểm này chết tiền lương, còn muốn tiếp tế cha mẹ, từ đâu ra tiền nhà, ngươi thỉnh, tẩu tử không được ăn ngươi." "Vẫn là, ngươi cũng có khoản thu nhập thêm." chỉ sợ vạn nhất hắn đem vàng đã cấp lộng đi rồi lãnh kỳ tưởng thử một chút ngươi không phải cũng là chết tiền lương ngươi sẽ không làm tham ô nhận hối lộ kia một bộ đi ta cùng ngươi nói không cần nuôi trồng ác thế lực không cần học diêm tích sơn mã bộ phương ngươi chính là ta đồng học ngươi nếu thật dám nương bộ đội tài nguyên làm kia một bộ chỉ cần kêu ta biết ta có thể kêu ngươi tá này thân lục ra lăn trở về chúng ta đại viện ngươi biết không này hai người là một cái trong đại viện ra tới Lãnh kỳ vốt chén rượu, một bát lớn mau đài rót hết, tiểu lượng kia kêu, kêu một cái hảo, không hiện sơn không lộ thủy. Liên về điểm này chết tiền lương, người ba nhi tử tương lai còn muốn vào đại học, lao nhiếp ta liền hỏi ngươi, không tìm điểm ngoại khối, ngươi đủ dùng sao. Tìm ngoại khối phương thức có rất nhiều loại, ta có thể viết luận văn kiếm tiền nhuận bút, lại vô dụng có thể đi nông trường trích đông, trí thiếu ta sẽ không đi tham ô quốc gia cho ta nghiên cứu kinh phí cho nên ngươi cũng không thể tham bộ đội tiền nhiếp công nói ở lanh kỷ lưỡng đạo cương mi phụ trợ hạ bạch áo sơ mi quần túi hộp kính đen nhiếp công liền có vẻ thực hào hoa phong nhã cho nên ngươi là con một sách mà là trung đem thành một phương chư hầu đại thanh đều vong hắn còn chư hầu đâu một câu định ngữ bọn họ kết thúc đồng học chi gian trận này nói chuyện nhưng nhiếp công xuyên thấu qua cặp kia mắt kính vẫn là thấy được lanh kỷ dạ tâm bình định lạp trung ương đang thương lượng lộ tuyến lấy hắn ân sư vì đi đầu người đại gia tưởng đều là muốn cho chịu đủ rồi khổ nhân dân như thế nào phú lên chân chính từ chất lượng sinh hoạt thượng siêu anh đổi mỹ đạt tới phát đạt quốc gia trình độ nhưng là lúc này ngư long hôn tạp cũng liền ùa vào tới giống trần lệ na theo như lời những cái đó ngũ quang thập sắc kỳ quái phòng chừng cũng sẽ dần dần tiến vào bọn họ bốn phụ tử sinh hoạt đi Lệnh kỷ từ nhỏ liền thích đi cửa hồng. Cũng thích quyền lực, tương lai thành nửa hồng nửa hắc gác thế lực, có thể nói là thuận theo tự nhiên. Xã hội đen, nhiếp công cuộc đời hận nhất đồ vật, hắn nhưng đến bảo vệ tốt hắn bọn nhỏ. Không không, Trần trang Trường, không, Trần Đại Mỹ Nữ, ta là thật không thể uống lên, người tha ta đi. Nay một tiếng đem nhiếp công cấp lôi trở lại hiện thực, hắn liền thấy, nam đồng học tất cả đều né xa ba thước, có ở trang say, có ở đánh khở, còn có hoa hoa trang phun. Người trần tiểu thư một chút việc nhi đều không có đâu. vung chén rượu, nàng quay đầu, giao kính một ly, cười quả thực, têu nhiếp công không biết nên như thế nào đáp lại mới hảo. Nhưng lúc này nàng còn không có say đâu, kéo một cái nữ đồng học tay liền nói, lưu đại tỷ là chúng ta một mao sưởng thư ký đi, chúng ta có thể tâm sự sao, chúng ta biên cương nhà, miên hoa nhiều, lông dê nhiều, hiện tại muốn làm một cái len sợi sửng dệt. Ta ngày mai muốn đi tham quan một chút các người một mao xưởng, được không? Đương nhiên có thể, bất quá Tiểu Trần, hôm nay ăn xong rồi cơm, Mạn Lệ nói phải cho chúng ta biểu diễn cái tiết mục, ta cũng đến sướng một đầu sông nhỏ chảy thủy, Tiểu Trần ngươi đâu? Tính toán cấp nam các bạn học biểu diễn cái gì? Một mao xưởng lưu xưởng trưởng liền hỏi nói. Lúc này vẫn luôn ngồi ở bên cạnh uống nước bao Mạn Lệ liền bắt đầu cởi quần áo. Ai nha, cấp Trần tiểu thư cấp sạch nổi bật lúc này mới đến phiên nàng lên sân khấu. Đương nhiên, hạ mẫn đầu tiên liền bắt đầu vỗ tay sao, sở hữu nam đồng học cũng toàn với trong nháy mắt liền ngồi chính. Ngay cả nhị đảng cùng tam chứng, còn lại kêu mấy cái cũng không biết uống lên nhiều ít nước có ga lại ăn nhiều ít bơ bánh kem hải tử, cũng nghe đến âm nhạc chạy ra. Nhân ra nơi này là có sân khấu, bao mạn lệ bởi vì vài cái đồng học không tới giảm hát đi quan khán nàng sở biểu diễn trong ngộng đôn hoàng sao trực tiếp mang theo toàn bộ gánh hát, liền ở bên ngoài đợi lên sân khấu đâu. Chân trang trưởng không hổ là làm chàng lớn lên, thật là sẽ su nịnh, bắt diện linh lung, bản tiệc thượng anh hùng A. Khởi chính mình áo khoác áo gió, bên trong chính là kia kiện bên người, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt vũ đạo trang. Uống say mấy cái nam đồng học, vương lỗi mới từ cái bản phía dưới bỏ dậy, trực tiếp liền phun máu mũi lạc, bởi vì bao nữ thần này quần áo thật sự là thái thái gợi cảm. Đương nhiên, bao tiểu thư cũng thực vừa lòng loại này hiệu quả sao. Vì nghệ thuật mà hiến thân, ta có thể hồi báo cấp các bạn học, cũng chỉ có nghệ thuật. Nói, bao nữ thần liền lên đài. Nam các bạn học toàn nhìn quang ảnh biến ảo sân khấu thượng, lúc này còn tính đơn giản sân khấu hiệu quả hạ. Bao nữ thần nhảy, kia thật sự kêu một cái dáng múa tuyệt đẹp a. Nàng biểu diễn một cái mãn đường màu, nam các bạn học sớm đều kìm nén không được, một đám. Vừa thấy có quân khu đoàn văn công nguyên bộ âm hưởng, toàn sông lên đi, đều phải giống hai giọng nói. Đương nhiên, đại gia đối với bao đồng học, kia đều là trí lấy sùng kính thăm hỏi sao, nàng vũ, sắc thật nhảy qua Mỹ Lạc. Đồng thời, đại gia còn hy vọng bao đồng học có thể lại nhảy một đoạn nhi, đến nỗi một mao sưởng lưu đồng học, đều đoạt không thượng sướng sông nhỏ chạy thủy đâu. Có thể nói, chỉ bằng duyên dáng răng múa bao đồng học kia kêu một cái đại hoạch toàn thắng nhiễm công cuối cùng đem còn tính toán tiếp tục đi rót nam đồng học trần nữ thần cấp kéo lại câu đầu tiên liền nói người ở trong mắt ta là trên thế giới này đẹp nhất nữ nhân trần tiểu thư vừa rồi mặt còn không hồng đâu lúc này liền đỏ hơn nữa đôi mắt đều ngây người thật sự thật sự cho nên hôm nay đồng học sẽ tiến hành đến nơi này là được lạc ta từ đông phong thị còn mang đến công tác đâu ta phải trở về đuổi công tác của ta hào đi nguyên lai like là gặt người ngươi chính là sợ ta muốn cấp bao tiểu thư nổi bật ngươi cái này đại kẻ lừa đảo trần tiểu thư lại toan lại thức kỳ thật không uống say nhưng muốn kêu nhiếp công cấp khí say không được ta một hai phải lên đài ta phải cho đại gia biểu diễn một cái ngươi đều uống say lạp ngươi xem đều đi không xong lạp chạy nhanh ta theo chân bọn họ cáo từ một chút đỡ ngươi trở về được không nhiếp công vì thế vội vàng nói nhưng ngươi vẫn là cho rằng nàng so với ta càng mỹ Không có, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất nữ nhân. Nói nữa, nữ nhân chi gian, vì cái gì muốn so tới so lui. Nhiếp công quả thực muốn điên rồi, là, hắn thừa nhận nàng Mỹ muốn chết, chẳng những Mỹ còn cay, này một bản tiệc nam nhân, toàn kêu nàng cấp dót bỏ, nhưng này thì thế nào đâu, hắn đến trở về đẩy nhanh tốc độ làm A. lãnh kỳ ngồi ở một bên nghe, khoe môi nhất chịu nhất chịu, đột nhiên liền nói, phía dưới. Cho mời chúng ta chúng ta Trần Tiểu Thư cấp chúng ta biểu diễn một cái, bất quá, Trần Tiểu Thư có thể hay không nói cho ta, ngươi là chuẩn bị cho đại gia nhảy đoạn vũ đâu, vẫn là cho đại gia sướng bài hát, lại hoặc là Trần Lệ Na tránh ra nhức công, liền lên đài. Hồng Nham ca vũ đoàn phối nhạc đoàn đội, là Trung Quốc và Phương Tây hôn hợp phối nhạc đoàn đội, có truyền thống đạn huyền, cũng có Tây Dương Quản huyền, kia chính là đi theo Trung ương lãnh đạo nhóm thường xuyên đi nước ngoài nước ngoài có thể nói cái gì việc đời đều gặp qua. Nhìn đến như vậy cái đại mỹ nữ lên đài, nhạc giao hưởng đội lao trương liền hỏi, không biết vị này đồng chí là nghĩ đến đoạn vũ đâu, vẫn là tưởng cấp chúng ta sướng bài hát. Đối với mỹ nữ, mọi người đều là ký thác kỳ vọng cao sao. Trần Lệ Na dọn đem ghế giữa hướng chỗ đó ngồi xuống, tiếp nhận ca chỉ nhìn một cách đơn thuần nửa ngày, liền nói, các ngươi cho ta khởi cái này điệu, đem ca từ cho ta, ta thử xem. Xem chính mình có thể hay không sướng Hôm nay đi theo đài cây cột cùng nhau ra tới Giàn nhạc đương nhiên là nghe đài cây cột Bao mạn lệ vì cố y khó xử trần lệ na sao Nghe nói nàng chỉ đọc quá một năm đại học Vì phong nàng muốn sướng một đầu ta Vì tổ quốc hiến dầu mỏ lạc Hoặc là chúng ta công nhân có lực lượng loại này Lưu loát dễ đọc bài hát phổ biến Riêng liền cùng giàn nhạc phân phó Một đầu thông tục dân ca bản nhạc cũng chưa mang Bọn họ ở cái này niên đại là số rất ít có thể xuất ngoại, có đại lượng Âu Mỹ lưu hành âm nhạc giản phổ người. Cho nên, bao mạn lệ phân phó, giản nhạc mang còn đều là mấy năm nay gần đây lưu hành, Âu Mỹ âm nhạc giản phổ. Kia đương nhiên, chính là muốn gọi Trần Lệ Na xuống đài không được sao. Tiểu Dạng Nhi, một cái hàng năm ở Biên Cương, ở nông trường trích đông nữ nhân, cho ngươi một đống Âu Mỹ lưu hành nhạc đơn giản, liền hỏi ngươi còn sướng cái gì, nhảy cái gì? Bác Chiêu! Ngươi tiểu ái nhân uống say, này lên đài, không phải là muốn chơi rượu điên đi. Bao mạn lệ liền nói. Hạ mẫn vẫn thường hai bên phụ người, liền nói, mạn lệ khiêu vũ đó là một vũ khuynh thành, tất nhiên sao? Chúng ta lệ na liền không nói, ở khu vực khai thác mỏ chính là một chi hoa nha, đến nỗi nàng ca hát, ta ở nông trường thời điểm thường nghe nàng hừ hừ tiểu quả phụ viếng mồ mả, kia hừ, vẫn là rất có tư vị. Di uống say mềm các bạn học vừa nghe tới hứng thú, lập tức vỗ tay, phong nhã lúc sau tới đoạn đại tủ, hôm nay đồng học hội, tận hứng nha các bạn học. Đây là muốn cực lực, đem Trần Lệ Na hướng tam tục thượng lại gần. Một mau sưởng lưu đồng học nguyên bản đối Trần Lệ Na ấn tượng không tồi, còn suy xét, nàng muốn ở biên cương khai sưởng dạy nói, cho nàng liên lạc máy móc cùng kỹ thuật nhân viên đâu, rốt cuộc nhân ra khoa chính quy tốt nghiệp, vừa nghe Trần Lệ Na cư nhiên muốn sướng tiểu quả phụ viếng mà bế khẩn miệng liền bắt đầu lắc đầu cái này tục người bình thường là thật ăn không vô nha nhiếp công nghe tây dương nhạc giao hưởng đội tấu khởi nhạc tới thấy trần lệ na cầm trong tay mị rổ phổn nửa tỉnh nửa say chậm rãi gõ nhịp nghĩ lại tam đản nhi cả ngày rung đùi đắc ý sướng tiểu quả phụ viếng mô mả thao xuống mắt kính lấy mắt kính bố xoa xoa tâm truyền thuyết tây kết hợp nha nhạc giao hưởng đội tấu tiểu quả phụ viếng mô mả hắn hôm nay muốn mất mặt ném quá độ lạp bất quá không có việc gì chỉ cần trần tiểu thư cao hứng trong chốc lát hắn muốn đi đầu vỗ tay bất luận nàng sướng cái gì lãnh kỳ cấp cái mặt mũi, mạnh mẽ vỗ tay nhiếp công còn không quên phân phó lãnh kỳ hảo tiếng ca chưa khởi đại gia liền trước vỗ tay hẩn y hoạt răng ý giờ lì tẻn to the ra đi ô vài tỉnh pho mi phả vỏ rẻ sởng hẩn thì bật lệ ý giờ xin hạ lỏng ít mà me ở mãi tỏ sợ vệ giờ sụt hạ đi anh nàng thử một chút điệu, lão trương đã giơ ngón tay cái lên vì thế nàng lại lần thứ hai sướng lên hệ về gì xả mạ là hệ về gì họ hỏ họ sở tỵ hiệu sùi lờ. hôm qua tái hiện công nghiệp đại học nhãn hiệu lâu đời sinh viên đều hiểu tiếng anh này ca ca từ là khi ta còn nhỏ thời điểm nghe radio chờ đợi ta thích nhất ca khúc đương ca khúc truyền phát tin khi ta lặng lặng nghe trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười Sắc thật là đầu kinh điển lão ca, sướng khi còn nhỏ hạnh phúc, cũng sướng quá vãng yêu thương. Vương lỗi đang ở cùng lưu sưởng trưởng nói hết chính mình công tác cùng trong sinh hoạt không như ý. Trần lệ na bản thân không phải đặc biệt chuyên nghiệp giọng hát, này bài hát lại thông dòng, mang theo đối với hồi ức, ngày xưa nhàn nhạt yêu thương, nàng lười biếng mà lại khản khàn âm điệu, tức thì vương lỗi nước mắt liền từ hốc mắt bính ra tới. Say, trang say, tất cả mọi người ngồi thẳng dáng người. Ngay cả bao mạn lệ hốc mắt đều đỏ Đại khái Mỗi người đều có chính mình chua sót Nhìn ngày xưa phong hoa chính mạo, Hiện giờ tiệm bước trung niên lão các bạn học kia kêu, kêu một cái cảm khái vặn ngàn Nhớ văng tích Cao chốt vót năm tháng chủ A Chân trang trưởng dọn đem ghế dựa ngồi ở trên đài Tiều chân bắt chéo Thư thư hoan hoan sướng Sướng một lát liền đi xuống đài Đi trước đến bao mạn lệ bên người Đem nàng xoa lên hung hăng hôn một cái Lại đi qua đi lại đem lưu sưởng trưởng hôn một cái. Vương lối đứng lên, chờ mỹ nữ môi thơm đầu. Trần Tiểu Thư đương nhiên không có khả năng thân nam nhân sao, nàng cũng rất hào phóng tới cái ôm, biên sướng biên ôm, nhiếp công hái được mắt kính tiếp tục lau, tâm nói không sai biệt lắm lạp. Trần Tiểu Thư, ngươi muốn dám ôm Lanh Kỳ, ta bình giống chua liền thật muốn phiên. Ai biết liền ở Lanh Kỳ cũng đứng lên, mở ra đôi tay muốn ôm nàng thời điểm. Trần Tiểu Thư làm bộ say, một cái lảo đảo dày cao góp đạp lên hắn chân trên mặt, ai ra huy, hết sức ốn éo, chỉ có lanh kỳ chính mình biết, kia có bao nhiêu đau. Lưu sưởng trưởng, ngày mai ta đi các người một mao xưởng tham quan, chờ ta bên kia xưởng chỉ tuyển hảo, chi phí trung thỉnh ngươi đi công tác, đi cho chúng ta xem địa phương, chúng ta cùng nhau tuyển máy móc, được không? Thân Lưu sưởng trưởng đầy mặt là son môi dấu vết, chân lệ na buộc Lưu sưởng trưởng lăng là đem chuyện này cấp đáp ứng rồi. Vương Tổng Công Các ngươi quốc khánh nhẹ nhà xưởng nhất định đến cho chúng ta sinh sản ra tốt nhất máy móc tới, muốn làm không đến, ta đến quốc khánh đi tìm ngươi. Nay con dùng nói sao, vương lỗi đều nói lắp, thủ trưởng, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Có cơ hội, nhất định phải đến chúng ta biên cương chơi nhà, các bạn học, chờ các ngươi tới, ta tự mình cho các ngươi làm đại bàn gà ăn. trương tụ thiện Vũ Trần Tiểu Thư tiễn đi cuối cùng một người khách nhân, liền nằm nhiếp công trong lòng ngực, thế nào? Ngươi ái nhân cho ngươi mặt giải sao? Trường, này mặt trường đến trên mặt trăng đi. Nhiếp công phát ra từ phế phủ nói. Đời trước nha, ta cũng cho ngươi sướng quá này bài hát, ngươi lúc ấy đều nghe khóc. Tiểu nói rõ. Loại này đồng học tụ hội, đối với nhiếp công tới nói quả thực liền cùng thiên thai giống nhau. Ái nhân uống say, hài tử cũng không biết đã chạy đi đâu. Đỡ Trần Lệ Na tìm một vòng nhi, khách sạn nhân viên công tác mới giải thích nói. Hai hài tử bởi vì vây sớm cấp đưa về phòng cho khách nghỉ ngơi lạp nhiếp công ôm ái nhân trở về phòng xem phòng xếp im ắng cũng biết bọn nhỏ sớm đều ngủ hạ. hắn càng hồi ức kia bài hát điệu càng cảm thấy kinh diễm đem trần tiểu thư phóng tới trên giường mở ra đèn bàn cảm thấy còn khuyết điểm như gì vì thế lại đem nàng cấp ôm hải tử giống nhau ôm trong lòng ngực hái được mắt kính hắn cùng ôm hải tử dường như đem trần tiểu thư ôm vào trong ngực hồi ức kia bài hát làn điệu Lấy nhiếp công cường hãn đại não, bởi vì cảm thấy hứng thú, bản nhạc đều nhớ kỹ, ở trong đầu hồi ức, liền như vậy ôm thê tử ngồi. Thật là, cái gọi là dư âm còn văng vẳng bên thai ba ngày không dứt, tốt âm nhạc, nghe qua một hồi nó liền sẽ quanh quẩn ở lô não nội, kéo dài không dứt giống nhau. Thật là, hắn sao liền sớm không phát hiện, Trần Tiểu Thư thật là chẳng những có làm người cười, còn có có thể làm người khóc bản lĩnh đâu. Cười là bởi vì phát ra từ phế phủ vui vẻ, khóc là bởi vì muốn hoàn toàn phát tiết, đời trước lao nhiếp đem nàng đường cái bảo giống nhau, bởi vì hắn hài tử không có, tiền đồ không có, trừ bỏ tiền hai bàn tay trắng, mà nàng, là hắn hai bàn tay trắng sau, có thể bắt lấy, cận tồn vui sướng nguyên nhân đi. Nữ nhân này là, bướng bình thời điểm cùng cái hài tử dường như, thật là gọi người không biết nên như thế nào mới hảo. 3. Nàng là hài tử sao ngươi liền như vậy ôm? Nhếp vệ dân thanh âm đem Nhiếp công cấp dọa, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vệ dân, đều vài giờ, ngươi như thế nào còn không ngủ được? Ngươi đều không đóng cửa, ta vì sao không thể tiến vào? Tiểu Nhiếp bĩu môi, nói, ta có tân tình huống, ngươi muốn nghe sao? Nhiếp công vừa nghe tới tinh thần, Nga, chạy nhanh nói đến nghe một chút. Các ngươi đi rồi lúc sau A, trước sau tới hai cái phục vụ sinh, đều nói là đưa cơm. Trước một cái chỉ là bình thường đưa cơm, sau một cái tiến vào lúc sau, khắp nơi đều sờ soạn một lần, đi thời điểm đem nguyên lai like đặt ở nơi này máy nghe trộm cấp sờ đi lạc. Nga, sự tình tốt, tới, chúng ta tới truy tung một chút nó sóng ngắn. Truy tung cùng phản truy tung, ngươi tưởng nghe chúng ta, ta còn muốn bắt trụ ngươi đâu, đây chính là nhiếp công phụ tử ở công tắc cùng học tập rất nhiều, thích nhất sự tình lạc, là cái cao thủ xem ra máy nghe trộm một lấy ra đi liền tiêu hủy mang hai nghe lục soát nửa ngày nhiếp công thật đáng tiếc nói bọn họ rốt cuộc là tưởng nghe trộm ngươi công tác thượng cơ mật vẫn là vì nhà chúng ta nhà cũ nha nhiếp vệ dân liền nói ba cũng không biết cho nên chúng ta muốn phản truy tùng a nhiếp công thu thai nghe liền nói được rồi ngươi chạy nhanh đi ngủ đi chúng ta dọn dẹp một chút cũng nên về nhà tiểu nhiếp còn không chịu đi Ngươi đều không nói cho ta mẹ nhà các ngươi còn lại tài sản giấu ở chỗ nào, nhưng ta nói cho ngươi, ta biết vài thứ kia giấu ở chỗ nào. Nhiếp công vừa nghe lại tới hứng thú, Nga, vậy ngươi nói, chúng ta kia sân cũng không biết bao nhiêu người trong tối ngoài sáng bước qua bao nhiêu lần, đến tột cùng giấu ở chỗ nào, bọn họ lại vì sao tìm không thấy. Tiểu nhiếp rôi tay chỉ cái địa phương, nói, bọn họ ngốc bái. Nhiếp công vừa thấy hắn chỉ địa phương. Liên biết nhi tử là thật biết, hổ phụ vô khuyến tử, ngươi là của ta hảo nhi tử, chạy nhanh đi ngủ đi. Tiểu nhiếp xoa đầu, quay đầu lại đi rồi trong chốc lát, liền nói, ai nha lại đừng ôm lạp, ngươi buồn nôn không buồn nôn nha. Nhiếp công thật là cấp dối, không lời nào để nói nha đây là. Tuy là không ngừng đẩy nhanh tốc độ, còn muốn xem vọng một hồi tứ muội, lại, lại muốn tới một mao xưởng thực địa khảo sát, còn phải từ hồng nham mua điểm nhi biên cương không có điều nhung, các ghi. Đích xác lệnh bố trở về, Trần Tiểu Thư hoảng hôn mê ba hài tử, nhiếp công lại đổi hai ngày công tác, thẳng đến ngày thứ tư, bọn họ mới có thể bước lên hồi trình phi cơ. Nguyên bản hồng nham là chuẩn bị dùng song liền ném, làm nhiếp công ngồi xe lửa hồi, nhưng nhiếp công sao có thể đáp ứng rồi, mấy ngày xe lửa, chính hắn có thể ngồi, người Tiểu Trần cũng không thể ngồi a, Cho nên nhiếp công ra mặt dày trực tiếp đi tìm đại lãnh đạo, kia ý tứ chính là, ta ngồi xe lửa có thể. Người nhà cần thiết ngồi máy bay, nếu không sau này Hồng Nham công tác, liền đừng tìm ta làm. Kết quả là, điên tán giá phi cơ lại có thể ngồi một hồi lạng. Bên này như cũng là lãnh kỳ phụ trách đón đưa, đem nhiếp công cả nhà đưa lên phi cơ, hắn liền đứng ở sân bay đường băng thượng, dương đầu nhìn kia giá bay lên đám mây phi cơ. Ai ai, lãnh bộ trưởng, ngài nên lái xe rời đi lập, tùy thời có phi cơ nhập đường băng, rất nguy hiểm nha. Mà cần người trên nói, Lãnh kỳ xê dịch bước chân, giữ ba ngón tay đầu ra tới, ta hồn rớt, làm ta lại chạm ba phút, ta phải đem ta hồn tìm trở về. Nhị đàn quả thực, hạnh phúc không biết nên nói cái gì mới hảo. Dù sao hắn lại nghe không đến dầu hòa vị, lại điên lại hoảng, chỉ cần tiếp viên hàng không nguyện ý đưa, hắn dạ dày chính là cái không đáy túi, cái gì đều có thể chứa được. Chờ đến xuống phi cơ thời điểm, xinh đẹp tiếp viên hàng không tỉ nhóm còn huy xuống tay cùng hắn nói tai kiến hơn nữa các nàng tắc tam đản nhi thật nhiều tiểu bánh mì tam chứng cuối cùng tất cả đều đưa cho hắn lạp có thể nói đây là tự ký sự tới nay đi theo cha mẹ đi ra ngoài du lịch vui vẻ nhất một hồi lạp bất quá trần tiểu thư cũng không vui vẻ bởi vì thắc nhiếp công phúc hạ mẫn cũng cùng các nàng cùng nhau ngồi trên phi cơ một đường đại nói ở hiện tại cái này bình định niên đại đầu cơ trục lợi tầm quan trọng nói thật hắn ở tợ lặt tiệc xưởng Cho dù có hạ sưởng trưởng đẹ nặng, ngầm đầu cơ trục lợi tợ lặt tịp chậu rửa mặt ta, tợ lặt tịp dày xăng đan chuyện này nhưng không thiếu làm. Bất quá, hiện tại các sưởng công nhân đều có loại tình huống này, hoàn cảnh chung cư như vậy, trong sưởng không kiếm tiền, tiểu lãnh đạo nhóm trước đem chính mình cấp làm làm giàu. Đến nỗi công nhân, xã viên nhóm, quá kiệt như cũng là khổ ha ha nhật từ sao. Tiểu Trần, nếu thật muốn khai sưởng dệt kia cũng là muốn từ chúng ta khu vực khai thác mỏ lãnh đạo dắt đầu đi, ngươi cũng không nên ở nông trường lặng lẽ làm, tiểu tâm bị người bắt được, các ngươi tư bổn chủ nghĩa cái đôi. Hạ mẫn nói, ta muốn làm gì, chính mình sẽ cùng lãnh đạo nói, yêu cầu ngươi chào hỏi. Trần Lệ Na hỏi lại, Hạ mẫn vì thế nói, kia cũng mang theo ta bái, ta có thể nghĩ cách cho ngươi tìm tài chính đâu, ta cùng ngươi nói à, mạn lệ đều ba mươi tư vũ. Vũ đạo diễn viên ở nàng cái này niên cấp, sự nghiệp cơ bản liền đến đầu. Ta chuẩn bị hướng nàng cầu hôn, nhưng ta trong túi không có tiền, tự tin không đủ à, chúng ta cùng nhau kiếm tiền đi, có tiền, ta cũng giống như mạn lệ cầu hôn, ngươi cảm thấy đâu? Trần lệ na tâm nói, ta cảm thấy ngươi nên đi ăn phân. Nàng nói, ngươi cũng không nghĩ, bao mạn lệ một cái quốc tế nổi danh vũ đạo ra, sẽ gả cho ngươi, sẽ đến chúng ta này chim không thèm địa khu vực khai thác mỏ. Như thế nào liền không thể gả ta lạp, ta có nhi tử, lại không cầu nàng lại cho ta sinh nhi tử, hơn nữa ta tiền lương cũng không thấp, nàng từ trong đoàn lui ra tới có thể phân phối công tác, chúng ta muốn kết hôn, sẽ không so các người hai vợ chồng kém. Viên hoa cho ngươi hoài không được nhị thai, ngươi liền thượng vội vàng cùng người ly hôn, bao mạn lệ trung thân không sinh con, ngươi hầu ba ba muốn cưới, hạ mất nha, ngươi loại này nam nhân, ta thật là không nghĩ cùng ngươi nhiều lời một câu. Không phải, các ngươi phải đi, mang ta đoạn đường nha, này ta còn phải từ ô lỗ đổi xe đâu, các ngươi sao có thể chính mình khai lên xe liền đi a? Vịn cửa sổ tử, Hạ Mẫn liền nói, Nhất bác triêu hiện tại lái xe kỹ thuật cũng lưu thật sự, không cần trần tiểu thư lái xe làm. trước tiên khóa cửa xe tử, liền nói, Hạ Mẫn, muốn nói bao mạn lệ muốn gả cho ngươi, ta nói cái gì cũng không tin, chính mình chậm rãi đi trở về đi thôi. Như thế nào? nay đã khác xưa, lúc trước ngươi kêu nàng tới khu vực khai thác mỏ thời điểm, khu vực khai thác mỏ gì bộ dáng, hiện tại khu vực khai thác mỏ gì bộ dáng, lao nhiếp, ngươi không hiểu, cho nên ngươi sai mất cơ hội. nhiếp công một chân du mới dám đi ra ngoài, ba cái trứng tất cả tại giận đoán giận thức kêu to, ba ba. các đồng chí, không cần tin tưởng ngươi hạ ba ba nói, các ngươi đến hiểu được một chút, hắn là chúng ta địch nhân, chỉ ở phá hư chúng ta đại gia đình đoàn kết chúng ta muốn nhất trí đối ngoại không cần bị địch nhân viên đạn bọc đường sở mê hoặc đều cho ta cột kỳ đai an toàn vẫn là trần tràng trưởng càng có uy tín lời còn chưa dứt ba hải tử liền toàn ngồi ổn trần lệ na ta nhiếp bác chiêu là thật sự chỉ chuyên chú với công tác cùng nghiên cứu khoa học muốn giống hạ mẫn như vậy nhi nói ngươi nói ta có thể hay không đã cấp này ba tiểu tử khi dễ đã chết hắn xem như xem minh bạch vạn nhất nào một ngày hắn muốn cùng trần lệ na xào lên Này ba không một cái hướng về hắn. Một hồi về đến nhà, mấy ngày liền không ở, mùa xuân gió cắt lại đại, da đã sắp cấp thổ che lại lại. Trần lệ na đến làm vệ sinh, nhiếp công đến đi làm. Nhiếp vệ dân thần thần bị bí, đem nhị đản kêu lên, liền hỏi, có nghị đi nông trường. Tưởng nha, nhưng ta không xe đạp, ba mươi dặm lộ, kia nhưng quá xa điểm đi. Nhiếp vệ dân định liệu trước xua tay, không sợ. Hắn còn cầm cái lúa mạch côn bệnh rổ đâu. Bên trong trên phi cơ thuận xuống dưới bánh mì, hộp trang sữa chua, còn có từ hồng nham mang đến tiểu đầu hoa nhi tiểu vớ, còn có Trần Lệ Na cấp lưu tiểu hồng mua quần áo, mang theo nhị đản ra người nhà khu, một đường đi phía trước chạy, lặng lẽ liền ẩn nút đến office building phía dưới. Hiện tại trong nhà không có hai chiếc xe sao, cố lên lại không cần tiền, Trần Lệ Na thích khai việt giã, đại đa số thời điểm, đều là khai kia chiếc láo dịp, nhưng nguyên lai like kia chiếc hồng kỳ đâu. Nhếp công ngẫu nhiên đi giếng dầu, chỉ cần lộ hảo tẩu, hắn đều mở ra. Cho nên, lão hồng kỳ cơ bản liền ngừng ở office building phía dưới, tuy rằng nói là lao xe, tiểu chu cùng tiểu vương bọn họ cả ngày tẩy sạch xe đâu, cọ lượng cọ lượng. Tiểu nhếp lên xe, trà sát đôi tay, móc ra dự phòng chìa khóa một phen liền đem hỏa cấp điểm lạc. Ca, ngươi sẽ không thật muốn lái xe đi. Tiểu nhếp chân đoản, tận khả năng đem ngồi ghế đi phía trước điều. Điều đến trong lòng ngực ôm tay lái vị trí, liền nói, hôm nay office building không ai, ta lặng lẽ một cái qua lại, không ai sẽ biết. Muốn ra đại môn thời điểm, cũng là chị an đội sơ ý, chỉ nhìn thấy là nhiếp công xe, cũng không thấy cửa sổ là ai, liền cấp thả ra đi. Nhiếp vệ dân cong cong quải quải thử hai thanh, dẫm ly hợp, lại đổi đường, sờ đến bốn đường thời điểm, hắn đã có thể thuần thục nắm giữ này chiếc tiểu khí xa lạp, nha, 10 phút đã ở nông trường ngoại Lưu Tiểu Hồng cho chính mình tẩy xong rồi đầu cũng cấp muội muội tắm rửa một cái ôm muội muội thật ngồi ở đại lục độc thượng biện mạch cô nhi nghe một đám phụ nữ nhóm nói xấu đâu Tiểu muội muội thực đáng yêu một đầu liền cười quá trong chốc lát Lưu Tiểu Hồng liền hương nàng một ngụm phụ nữ nhóm đều nói nhìn xem này Tiểu Hồng nhiều ngon nha mang muội muội mang kia kêu, kêu một cái hảo Trần lệ lệ cũng chỉ cười không nói lời nào không có biện pháp Nàng thiên vị hư Vinh, liền thích người khác hâm mộ chính mình sao? Tiểu Hồng bất luận học tập vẫn là chăm chỉ, toàn bộ nông trường thuộc đệ nhất, chính là nàng, Kiêu Ngạo Lạc. Ai, vẫn là lệ lệ gia hảo a, ta xem ngươi ngày hôm qua đều có đại bạch bánh bao ăn, nhà ta đã ăn nửa tháng hồ đồ canh lạp. Sinh sản một đội vương quảng hải ra tức phụ tử nói. Chân lệ lệ cười thực kiêu ngạo, kia đều là Vương Hồng Bình cho ta tỉnh ra tới, hơn nữa nha, ta này khuê nữ hảo đâu. Hồi hồi đi ta mộ ra, cũng không tay không, tổng phải cho ta mang điểm như gì, muốn ta ba ta mẹ, không cũng hồ đồ canh. Thật là, mỗi ngày liều sống liều chết làm, giữa trưa nhàn trong chốc lắt còn phải biên thảo biện nhi, ngươi nói gì thời điểm chúng ta mới có thể giống công nhân nhóm giống nhau, mỗi ngày cũng ăn tế bạch diện A. Tôn Trấn Hưng ra tức phụ tử liền nói, Vương Quảng Hải ra tức phụ tử nói, được rồi đi, nông dân sao, liền tính giải phóng, cũng là cái hạ khổ mệnh. Chờ bọn nhỏ đi, nhà ta tiểu binh A, ta là tuyệt không có thể lại làm hắn đương nông dân lạc, ta phải làm hắn đương công nhân. Ta tiểu gì nói lạc, nàng có 3 năm quân lệnh trạng, sang năm nếu không có thể làm cho cả khu vực khai thác mỏ người đều thoát khỏi nghèo khó, nàng liền không họ trờn. Lưu tiểu hồng cười nói, các ngươi yên tâm đi, sang năm cuối năm trước, nàng bảo đảm làm mọi người đều an thượng bệnh diện. Trống rông không biết nào nhảy ra cái nhị đảng tới liền ngạnh xinh xinh cấp lưu tiểu hồng túm chạy lạp nhị đảng ngươi không cần túng ta ngươi xem ta mội mội đều phải khóc lạp lại nói có gì đẹp ta không xem ăn ngon ta cũng không ăn ta không hiếm lạ ăn cái gì nói đến một nửa quải quá một mảnh bạch dương lâm nông trường cửa sau thượng dừng lại trần trảng trưởng nguyên lai kia chiếc lao hồng kỳ một thiếu niên một tay chống nạnh, liền ở xa tiền đứng vây vây lưu tiểu hồng còn cho nàng đánh cái huýt sáo Chỉ xem kia cao gầy cao cái đầu, môi hồng răng trắng mặt, còn có riêng lưu trường quá tiểu nổi bật, lưu tiểu hồng liền nhớ tới gần nhất ở khu vực khai thác mỏ đi học khi, luôn là gặp được những cái đó tiểu lưu manh nhóm. Bên này nhiếp vệ dân còn cảm thấy chính mình rất mỹ đâu, vài thiên không thấy mặt, hắn chính là từ hồng nham trở về a, tư ngọt ngội tử trường, cao không ít, tóc dài phiêu phiêu, cùng kia biêu thiếp thượng tiểu cô nương dường như hắn đang chuẩn bị cắm chính mình từ hồng nham cho nàng mang về tới thứ tốt đâu lưu tiểu hồng từ trên mặt đất nhặt một khối đất cứng lên trực tiếp liền xoa đến nhiếp vệ dân trên đầu nho nhỏ niên cấp loạn lái xe ngươi chờ ta ngày mai liền cùng ta tiểu gì cáo trạng nhiếp vệ dân ngươi chết chắc rồi ý của ngươi là chúng ta khu vực khai thác mỏ kiến một cái công nghiệp nhẹ sửng dệt như vậy liền có thể trực tiếp đem đông thâm gia công mà không phải lúc ấy qua tay liền bắn đi Cao khu trưởng nói, Trần Lệ Na tới văn phòng sao? Đương nhiên kế hoạch thư đã sớm là viết tốt. Chúng ta hiện tại trực tiếp bán đông, có thể bán bao nhiêu tiền? Nhưng ngươi nếu là thâm gia công ra tới, lại khai mấy cái trang phục sưởng gia công, ít nhất có thể phóng xạ quanh thân mấy đại tỉnh đi, Tàng khu, Hồng Nam, Nội ngông, Sơ Tây, Thiểm Tây, lại đến Tứ Xuyên, này cái nào địa phương không phải bó lớn chờ vải dệt mặc quần áo người? Rốt cuộc dân lấy áo cơm bị thiên hiện tại nhẹ công ở chúng ta toàn bộ nước cộng hòa đều thiếu đến đáng thương á lúc này chúng ta không bắt lấy kỳ ngộ chân chính chờ đến chính sách xuống dưới cao khu trưởng ngươi ngẫm lại vùng duyên hải nghĩ lại giang chiết chúng ta như thế nào đua đến quá người ta quốc doanh xưởng công nhân kéo dài công việc không ra công trạng tư nhân muốn lặng lẽ dệt điểm vải dệt thủ công đi ra ngoài buôn bán cũng đến cho người ta tới cửa cắt tư bổn chủ nghĩa cái đôi bình định mười năm chính là khó nhất kiếm tiền thời điểm nhưng lúc này muốn thật có thể cướp được tiên cơ chờ tương lai cải cách mở ra vậy tương đương là ngồi trên làm giàu thang máy nếu khu vực khai thác mỏ có thể có tam đến bốn tòa đại hình sửng dệt cao khu trường chúng ta một năm có thể sáng tạo hiệu quả và lợi ích ta tin tưởng xa so nội địa một cái giàu có đại huyện càng cao trần lệ na nói ngươi biện pháp này hảo làm ta quay đầu lại suy nghĩ một chút lại loát một loát bất quá này sưởng trường ngươi xem ai đương hảo đâu Cao Thư Ký nói ngẩng đầu, liền thấy Trần Lệ Na hai mắt thượng chấp không nháy mắt nhìn hắn. Muốn nàng không thể đương sưởng trưởng, Cao Phong cảm thấy Trần Lệ Na có thể đem chính mình cấp ăn. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, từ hạ sưởng trưởng đến trần trắng trưởng, hắn vẫn là phi thường thưởng thức này đó năng lực nữ tính nhóm, 38 hồng kỳ tay nhóm A. kia còn dùng nói sao, ngươi hàng năm cấp tiểu băng đưa quần áo, kiện kiện đều thật xinh đẹp, có thể thấy được ngươi với này một hàng sắc thật là hiểu được. Này xưởng trưởng Nha liền ngươi đảm đương đi, ta nhìn cấp chúng ta triệu tập tài chính, đến nỗi tuyển chỉ, liên lạc cố máy chuyện này, ta tới vội, ngươi tạm thời trước cấp chúng ta đem nông trường sinh sản bắt lại, Trần Tràng trưởng, được không? Hành, ta liền tinh trở khu trường ngài tin tức tốt. Trần Lệ Na cũng là dứt khoát, nếu xưởng dẹp chuyện này để thượng nhật trình, nàng liền chuyên tâm trở làm xưởng trưởng. Đến nỗi hiện tại nàng nơi này khá lớn một sự kiện nhi, trên thực tế là bán vàng một cái cá đỏ dạ trọng ba trăm khắc chừng sáu lượng chi trọng tuy rằng nhất công nói chỉ cần nàng chết ở hắn phía sau sở hữu cá đỏ dạ tất cả đều là nàng nhưng trần tiểu thư nhưng không dám tiện dùng nàng chỉ lấy năm con cá đỏ dạ dư lại toàn trả lại cho nhất công đến nỗi hắn là như thế nào tàng nàng đến nói bằng nàng chỉ số thông minh phỏng chừng là vĩnh viễn cũng đoán không được ở đâu lạc. cá hoa vàng có không địa phương bán cũng là cái chuyện phiền Toái Nhi A, đúng hay không? ngươi nói liền hiện tại, liền khu vực khai thác mỏ lớn nhất lãnh đạo A thư ký, nhà hắn có thể có bao nhiêu tiền, còn còn không phải là ngàn tích cóp vạn tích cóp về điểm này chết tiền lương. Cho nên, thật là dẫn theo đầu heo tìm không thấy cửa miếu nha. Bất quá, lại khó vấn đề cũng khó không đến Trần Tiểu Thư sao. Nay không, nàng từ cao khu trưởng văn phòng ra tới, liền thấy nhiếp công lái xe ở bên ngoài chờ đâu người đều nói các ngươi phu thê cảm tình hảo ta còn chưa tin nhiếp công trần trang trưởng đến khu vực khai thác mỏ làm một hồi chuyện này ngươi mới nguyện ý tới cấp thá thư ký hội báo một lần công tác đi cao phong cùng nhiếp công nắm tay chỉ vào hắn thái dương dụng tâm kín đáo liền nói ngươi xem ngươi cũng trưởng tóc bạc lạp tiểu tâm lại quá mấy năm một chi hoa lê áp hải đường khi đó chỉ sợ tiểu trần liền không thích ngươi lâu nhiếp công nghiêm cẩn giống nhau sẽ không theo lãnh đạo nói dỡn Nhưng thật ra nói, nghe nói tới cái nước Mỹ phóng viên, hạ sưởng trưởng một đường tự mình tiếp đãi, tiểu trần tưởng thỉnh hắn đi nông trường nhìn xem, này không tiếng Anh không ta hảo, riêng để cho ta tới tiếp. Cho tới nay, nước Cộng Hòa chính sách là, người nước ngoài ra vào đều phi thường nghiêm khắc. Nhưng là đi, đối với Âu Mỹ phóng viên, nước Cộng Hòa cũng coi chính sách, ngẫu nhiên sẽ phóng một bộ phận người tiến vào, làm cho bọn họ phỏng vấn, chụp ảnh ký lục, đương nhiên đây cũng là thực tốt hướng toàn cầu triển lãm nước Cộng Hòa cơ hội. Bất quá, ở nước ngoài các phóng viên trong mắt, nước Cộng Hòa vẫn là ngu muội mà lại lạc hậu sao, cái này, còn phải tự thân quốc lực cường lên, mới có thể bị xoay ngược lại. Cái kia ngoại quốc phóng viên kêu e đùa hợp, hơn 50 tuổi, người khi còn nhỏ tại Thượng Hải ngốc quá, mẫu thân chính là Thượng Hải người, tiếng Trung nói được lưu đâu phòng trường không dùng được ngươi cái này phiên dịch. Cao khu trưởng cười nói, Ngoại quốc phóng viên đương nhiên ở tại khu vực khai thác mỏ tốt nhất nhà khách, quốc doanh tiệm cơm bên trong. Vì thế, nhiếp công lái xe, Trần Trang trưởng ngồi, hai người liền lại hướng quốc doanh tiệm cơm mặt sau nhà khách, muốn đi tìm ngoại quốc phóng viên. Một đường lái xe, nhiếp công liền nói, ngươi xác định cái kia nước Mỹ phóng viên sẽ mua người thỏi vàng. Trần Lệ na rỗi lười eo liền cười, nhiếp công, ngươi nói những cái đó nước Mỹ phóng viên, ở chính mình quốc gia điều kiện như vậy hảo. Sao toàn phá đầu, muốn tới chúng ta quốc gia tới phỏng vấn, biết rõ chúng ta nghèo như vậy, tới một ngụm hảo cơm cũng chưa đến ăn, bọn họ đổ cái gì. Phỏng vấn, cũng hướng người Mỹ dân triển lãm chúng ta nước Cộng Hòa, nhân ra chính là thế giới cảnh sát, công dân trời sinh có thượng đế giống nhau trách nhiệm tâm. Ngươi đây là tử tâm nhãn tử chuyên nghiệp đầu góc, ta nói cho ngươi đi, hảo phóng viên là có, nhưng là, một năm hải quan phê chuẩn tiến vào. Cũng nhiều có ngư long hôn tạp hàng người. Hảo đi, Trần Tiểu Thư Lịch Duyệt Quảng, kiến thức nhiều, nhiếp công cũng chỉ có thỉnh giáo phần tới. Vậy ngươi nói, bọn họ vì sao mà đến? Có một ít người, là vì nhập cư trái phép chúng ta đồ cổ. Còn có một ít người, là vì tới một hồi lúc sau, hảo vô căn cứ bôi đen chúng ta nước Cộng Hòa. Đương nhiên cũng có nghiêm túc phóng viên, nhưng là đầu cơ trục lợi hoàng kim tránh điểm mau tiền, ai đều nguyện ý làm. Muốn thật nói phóng viên không làm việc đàng hoàng, động ai tâm tư, kia sắc thật dễ dàng kiếm tiền, quốc tế kim giới hiện tại một sở muốn 200 đô la, như vậy, một cái cá đỏ dạo phải 2.000 mỹ kim, ta nói chính là sao Trần Tiểu Thư? Một sở ấn khắc tới tính nói, là 28 khắc, một cái cá đỏ dạo ít nhất 280 khắc, không phải 2.000 mỹ kim là nhiều ít. Hoàng kim giá cả, bởi vì dùng mình, hiện tại sẽ là lịch sử phong giá trị tối cao mà chúng ta quốc nội, vàng lại có thể giá trị bao nhiêu tiền. Những phóng viên này nhóm tiến vào, theo lý mà nói mấy chục khắc Hoàng Kim là có thể mang theo xuất ngoại, ngươi nói một chút, ở quốc nội Hoàng Kim mới bao nhiêu tiền một khắc, muốn xuất ra đi, lợi nhuận kết xủ có bao nhiêu. Trần Lệ Na hỏi lại, nhiếp công đem xe đình đến quốc doanh khách sạn lớn ngoài cửa, kéo tay sắt nói, ta chỉ mong ẻ đổ phóng viên là cái đầu cơ trục lợi phần tử, hảo kêu ta ái nhân có thể như nguyện tâm thường. Đem nàng một dương vàng tất cả đều bắn đi Cho nên Ngươi những cái đó cá đỏ dạng Tất cả đều là ta Trần Lệ Na cũng xuống xe Hỏi lại Đi ở phía trước nhiếp công cao cao đại đại Bạch áo sơ mi Quần túi hộp Tay áo cổ tay Một khối đeo gần 10 năm láo chung sơn biểu Đông nhiên quay đầu lại Hai mắt một hiệp Trần Lệ Na Nhiếp ra bốn phụ tử đều là của ngươi những cái đó cá đỏ dạng Khi nào liền không phải của ngươi Trần Lệ Na cười khúc khích, tâm nói, đây là hắn biểu đả tái phương thức sao. Ai nha, tuy rằng không thể so đời trước Tây Trang dày ra, kính gọng văn mang, ôn nhu êm thai tiếng nói nói, Trần Tiểu Thương, ngươi là ta tại đây thế gian chỉ có ô tồn. Như vậy động lòng người, nhưng là Trần Lệ Na cũng đủ cao hứng lạp. Bất quá, liền ở quốc doanh tiệm cơm nhà khách đại sảnh, núi Hạ Lan đang ở mắng chửi người, các ngươi cái gì đấu vóc, à, ta hỏi các ngươi là cái gì đấu vóc. Đó là cái người nước ngoài, hiểu hay không? Quỷ Dương, khu tự trị phái các ngươi, chính là muốn chuyên môn đi theo, một khắc đều không thể cùng vước, các ngươi cư nhiên đem hắn cấp ném. Ta hỏi ngươi, vạn nhất hắn bên ngoài loạn dạo, đụng tới võ trang bộ người, cấp đương cái sa hoàng bắn chết làm sao bây giờ? Di, Trần Lệ Na tâm nói hiếm lạ chuyện này, khu vực khai thác mỏ cán bộ nhóm cư nhiên đem nước Mỹ phóng viên cấp cùng ném lại. Hạ Sướng Trưởng, đến tụt cùng sao lại thế này? kia phóng viên không phải vẫn luôn người đi theo sao. Trần Lệ Na hỏi lại, núi Hạ Lan chính tức giận đâu, ta tổng muốn ăn cơm uống nước đi, ta liền nghỉ ngơi trong chốc lát, cái kia quỷ dương liền lặng lẽ nhi lưu. Được rồi, như vậy đại cái người nước ngoài, tóc vàng mắt xanh, hắn có thể chạy nào đi à, phỏng trừng trong chốc lát người liền cho ngươi đưa về tới. Được rồi, ngươi cũng đừng sinh khí, về nhà chậm rãi đi, đến nỗi như vậy liệu mạng sao kinh trần lệ na an ủi hai câu núi hạ lan mới không có vừa rồi cứ thế nóng nảy tỉnh ngộ lại đây mới phát hiện chính mình mắng khu tự trị tới người vội thẳng hút khí lệ na nha ngươi muốn lại không tới phỏng chừng ta muốn đem người cấp đắc tội xong rồi nha mới phát hiện ngươi người này nha chính là miệng dao găm tâm đậu hủ gặp chuyện hái xúc động trần lệ na cũng là thẳng lắc đầu từ nhà khách ra tới trần lệ na nhìn nhiếp công liếc mắt một cái liền nói xem ra này phóng viên là cái thật phóng viên không phải cái tới tìm cá đỏ dạ ta phòng chừng nha hắn là hướng nhất nghèo nhất phá cũng nhất dơ bẩn địa phương tìm nhân quyền đi quốc tế thượng nhất quán phê chính là nước cộng hòa không nhân quyền sao kia chúng ta đi trước tiếp hải tử đi chạng vạng bọn họ cũng nên về nhà tan học đi nhiếp công vì thế nói trần lệ na nhìn nhìn biểu mười sáu bốn mươi lăm quả nhiên nên đến bọn nhỏ tan học lúc mấy cái hài tử ở Hồng Nham cấp quán rất miệng, trở về gần một tháng, ăn gì đều là hứng thú thiếu thiếu, ngay cả nhị Đản, chỉ cần bưng lên chén tới liền phải nói, ai, ba tháng tháng tư hồ đầu canh, mụ mụ làm lười bánh canh, mụ mụ, ta có thể hơi chút biến biến đổi sao? Hàng năm bốn năm tháng đều thời kỳ dấp hạt, Trần Lệ Na phải cho hắn một que thời lửa tử, được, rồi, ít nhất chúng ta lười bánh canh vẫn là bạch diện đâu. Nông trường người hiện tại mỗi ngày ăn đều là bắp bệnh sởi, ăn thời điểm nhớ khổ tư hạ ngọt, được không? Nhiếp vệ dân tại đây phương diện nhưng thật ra thức ngoan, tiểu trần đồng chí, nhiều cho ta quấy điểm dưa chua liền được rồi. Hắn ăn dưa chua, ở nhị đảng cái này vô thịt không vui xem ra, quả thực giống như là ở ăn cỏ, cho nên, nhị đảng nói, mụ mụ, ca ca là động vật ăn cỏ, ta là ăn thịt động vật, đúng không? Đúng vậy, rất đúng. Trần Lệ Na đành phải cười nói, từ có cá đỏ dạ, còn không có bán đi, tiểu Trần Đồng Chí liền tự chủ trương đem sinh hoạt cấp bậc cấp đề cao. Lần này, nàng trực tiếp vào quốc doanh cửa hàng. Trần Trang Trường, lại tới thị sát công tác ga. Người bán hàng cười nói, có gì thứ tốt không? Trần Lệ Na hỏi trước, rốt cuộc hiện tại chính là cái, liền tính ngươi thật suy tiền, cũng đến thành thành thật thật an phiếu niên đại, thật muốn muốn thứ tốt. Phải hỏi cái này chút người bán hàng nhóm, có túi vô tích mễ, hạ sưởng trường đỉnh, bất quá còn không có tới bắt đầu, một cân lượng mau tám, quý là quý điểm, trần tràng trưởng nếu không. Người bán hàng nói, liền nhìn bên ngoài, bên ngoài nhiếp công đôi tay cắm túi, dương đầu nhìn thiên, cũng không biết đang xem gì. đương nhiên muốn a, như thế nào có thể không cần trần lệ na nói liền đem tiền móc ra tới, vội vàng đem nhiếp công cung kêu vào được, mau tới khi mễ ngươi lại tối nay nhi người hạ xưởng trưởng liền phải tới đoạt mễ lạp nhiếp công cười cấp mấy cái người bán hàng nói lời cảm tạ chuẩn bị muốn sách mễ người bán hàng đều tranh nhau muốn cùng hắn nắm cái tay chúng ta đoạt mễ thời điểm cao khu trưởng đều tới xếp hàng đâu trước nay không gặp nhiếp công đã tới nhiếp công các ngươi như vậy công trình sư có phải hay không không ăn cơm nha một cái người bán hàng cười nói một cái khác nói ta cũng cảm thấy nhiếp công không ăn cơm Không ngừng không ăn cơm, hắn đại khái chưa bao giờ phơi nắng đi, toàn bộ khu vực khai thác mỏ nam nhân, liền thuộc hắn nhất trắng. Không ngừng bạch, còn văn nhã xoáy khí đâu. Bình thường ta tới, các nàng có thứ tốt cũng không cho ta, muốn gạt, xem ra về sau ta muốn đi dạo phố, đến muốn mang theo ngươi đâu, lào nhiếp đồng chí. Trần Lệ Nam Minh Bạch, người bán hàng nhóm là vì thấy nhiếp công một mặt, mới riêng đem núi Hạ Lan mẹ cho nàng nhà, phẫn nộ. Nghe nói khu vực khai thác mỏ ném một cái người nước ngoài, võ trang bộ đều xuất động, súng vắt vai, đạn lên nòng mãn đường, cái tuần tra. Lại nói khu vực khai thác mỏ trung học, hiện tại vẫn là đặc thổ một con thiết lục lạc, diêu thượng lây động, liền tan học. Ngọc nào, muốn hay không cùng nhau đi, ta mẹ hôm nay cũng ở khu vực khai thác mỏ nhà. Nhị đản trực tiếp chính là đi theo lão sư góp chân nhi thoát lên, liền đem trần điểm điểm cấp ngăn chặn. Nhất vệ quốc! Ngọt ngào hôm nay cùng ta cùng nhau hồi, các ngươi huynh đệ liền không cần lý nàng lạc. Lưu Tiểu Hồng nói, nhiếp vệ dân thu trình thư, cũng vây đến trần điểm điểm trước mặt nhi, muội tử, ngươi gần nhất sao nha, vì sao từ khi chúng ta trở về, ngươi liền không cùng chúng ta cùng nhau đi rồi. Ta không thoải mái. Ngọt ngào gần nhất gầy rất nhiều, khuôn mặt nhỏ rất tái nhận, lôi kéo Lưu Tiểu Hồng tay liền nói, Tiểu Hồng tỉ tỉ, chúng ta đi thôi, ta ngồi nhà ngươi may kéo. Vương Hồng Bình cơ hồ mỗi ngày đều phải cấp khu vực khai thác mỏ đưa đồ ăn, cho nên Lưu Tiểu Hồng hắn là mỗi ngày tất tiếp, chính là vất vả điểm nhi. Ngọt ngào, bụng còn đau không? Ra trường học, Lưu Tiểu Hồng liền hỏi Trần Điểm Điểm. Trần Điểm Điểm cắn răng lắc đầu, nói, Tiểu Hồng tỷ, ta không mặt mũi gặp người lạp, ta tiểu gì đều nói, Nguyệt Triều có sớm có vãn, ngươi chính là tương đối sớm cái loại này người, ta không phải cho ngươi phùng kinh Nguyệt dây lưng sao? Hễ là được có thể hay không không cần như vậy bi quan bao lớn sự a nhưng ngươi còn không có tới nha chân điềm điềm là thật cấp sợ hãi bẻ lưu tiểu hồng thủ đoạn nói ta hy vọng ngươi cả đời đều đừng tới thứ này thật là đáng sợ lưu tiểu hồng cười khổ ta đảo hy vọng chính mình cũng tới ít nhất ta sẽ làm ngươi nhìn đến ta liền tính tự mình trải qua cũng sẽ không giống ngươi giống nhau doa ngươi cũng không dám thấy tới gì nha ai tới nhị đản sông thẳng hướng Liền đem đầu chọc đến trần điểm điểm đầu mặt sau, nhưng thật ra dọa trần điểm điểm mẻ dự. Nhị đàn, ngươi có thể hay không ly chúng ta xa một chút? Lưu Tiểu Hồng hỏi lại. Nhị đàn oai cổ nhìn hai tiểu cô nương nửa ngày, chỉ vào Lưu Tiểu Hồng nói, tiểu nữ hài là trên thế giới này ghét nhất đồ vật. Các nàng ghét bỏ hắn, hắn còn không nghĩ cùng các nàng chơi đâu, hừ. Nhất vệ dân một tay phủng quyển sách, một tay cắm ở túi quần, an an tính tính chính ở cái chỗ hoặc chỗ chờ xe đâu bình thường hoặc là là vương hồng bình hoặc là chính là trần lệ na dù sao tổng hội có người tới đón bọn họ trên đường cái quá xảo nhiếp vệ dân lại thích đọc sách liền tổng hội tránh ở cái trong một góc người hảo người nước ngoài tiếng phổ thông lan điệu cùng ha mụ mụ là giống nhau nhiếp vệ dân ngẩng đầu thấy cái tóc vàng mắt xanh người Sửng sốt một chút xem hắn duỗi tay vì thế liền vói qua cầm cũng trở về thanh ngươi hảo mà bên này đâu hai khẩu tử nhặt được nhị đàn, chuyển qua chỗ ngoặc không có nhặt được nhiếp vệ dân lại chạy về đi riêng hỏi một lần vương hồng binh vương hồng binh máy kéo ngồi hai khuê nữ còn có đến khu vực khai thác mỏ tới học trợ lặng lẽ bán điểm nhi bệnh hóa phụ nữ nhóm cũng là đồng thời lắc đầu đương nhiên nhiếp vệ dân cũng không ở trên xe sao ta ca khẳng định là ngại mụ mụ tới chậm chính mình nhờ xe về nhà lạp nhị đàn khẳng định nói bởi vì khu vực khai thác mỏ cùng căn cứ chi gian thường xuyên xe tới xe lui bọn nhỏ phải đợi không được chính mình trước tiên nhờ xe về nhà cũng thực bình thường chỉ cần nói một tiếng là căn cứ công nhân viên chức con cháu kéo du xe đều là miễn phí kéo bọn hắn cho nên phương tiện thật sự trần lệ na vì thế liền đem nhị đản tiếp thượng ba người cùng nhau về nhà thật tốt nhị đản ngồi ở mặt sau nhìn phía trước ba ba mụ mụ nói hôm nay ba ba mụ mụ đều là thuộc về ta gần nhất giống như lão sư không mắng ngươi có phải hay không ngươi học khá tốt trần lệ na hỏi nhị đản nhị đản hung hăng gật đầu đối với tân lão sư quả thực cảm ơn rơi nước mắt nhưng kỳ thật cũng bất quá khu vực khai thác mỏ Lão sư sẽ không chỉ nhằm vào mắng hắn một người mà thôi đản đản chính ngươi khai môn sao trần lệ na vào cửa liền thấy tam đản nhi ngồi xổm nước máy ao biên nhi thượng Đang ở trầm chậm, chậm tẩy đầu que làm nhi Đứa nhỏ này nhất ôn nu Gần đây còn dài quá hai lún đồng tiền nhi Biên bên cạnh gật đầu Trong nhà tới khách nhân lạc Ca ca nói nhiều làm hai đồ ăn nhiếp công cùng tiểu trần hai mặt nhìn nhau Tâm nói muốn không đến hôm nay Trong nhà sẽ đến gì khách nhân nha Kết quả Chờ trần lệ na vào phòng Liền thấy môn đại sảnh đứng cái tóc vàng mắt xanh Vóc dáng cao cao nam nhân Hán chạm quá không phải địa phương Lại bởi vì vóc dáng quá cao, liền đánh nàng môn thính lương thượng bóng đèn nhi, không ngừng đổi tới đổi lui. Ngươi hảo, ta kêu ẹ e đùa, là đến từ nước Mỹ, đương đại tuần san phóng viên. Người nước ngoài nói hán ngữ, quản chi lại lưu loát, người nghe cũng là quái quái. Người này vươn tay, Trần Lệ Na liền đem đôi mắt cấp nhăn lại tới, hảo sao, đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tôn công. Người hảo, người hảo, ta kêu Trần Lệ Na. Ngươi cũng có thể kêu ta Trần Tràng Trưởng. Trần Lệ Na nói, liền vươn tay mình. Nàng cá đỏ dạ, nàng đại phóng viên, võ trang bộ kín người thế giới tìm đâu, không nghĩ tới cư nhiên chui đầu vô lưới, chạy nhà nàng tới. Nhiếp công theo sau vào cửa, trực tiếp liền dẫn theo côn súng săn, nếu không phải Trần Lệ Na cùng nhiếp vệ dân cản kịp thời, quỷ dương liền phải kêu hắn bắn cho thành cái sang đâu. Nhiếp công tiếng Anh, vẫn là năm đó lưu tại Hồng Nham Anh quốc người truyền giáo giáo một ngụm tiêu chuẩn luân đôn ở nông thôn khẩu ngữ đại khái còn mang theo điểm nhi lời nói quê mùa mà đương đại tuần san đại phóng viên ẹ e đùa nói tắt mang theo đến từ hắn quê nhà đệ toạt giày đặc giọng nói quê hương đáng thương trần tiểu thư học tiếng anh cũng không nhiều chỉ nghe hai người lầm nhầm ngươi tới ta đi quỷ dương tay chân cùng sử dụng nhiếp công liên tiếp tần gật đầu nhưng lại lắc đầu liền biết này hai cũng là thần tiên đánh nhau đâu rốt cuộc đệ toạt cùng luân đôn khang tia cùng đem một cái ninh sóng người cùng một cái tứ xuyên người thấu một khối giống nhau nói đều là quốc ngữ ngươi hỏi bọn hắn có thể nghe hiểu đối phương nói gì sao phỏng chừng là không thể nhiếp vệ dân ngươi cho ta lại đây nàng tự mình đem mễ dọn xuống xe nắm quá nhiếp vệ dân nói chạy nhanh nhi đáp chiếc xe tải lớn đi tranh khu vực khai thác mỏ cùng ngươi hạ a di có thể biết được một câu đi liền nói nước Mỹ phóng viên ở nhà chúng ta đâu ngươi phải biết rằng Tình huống hiện tại, này người Mỹ ở khu vực khai thác mỏ mất tích đạt tới 2 tiếng đồng hồ, phòng trừng khu tự trị liền phải phái hình trinh khoa tới toàn khu vực khai thác mỏ lùng bát, chạy nhanh. Có như vậy nghiêm trọng sao, hắn một đường cùng ta liêu khá tốt đâu, hắn cùng ta nói rất nhiều lời nói, ta thử cùng hắn hàn huyên vài câu tiếng Anh, ai nha, hắn nói ta khẩu ngữ tất cả đều là sai lầm. Đóng cửa làm xe tiểu nhiếp đồng chí, cấp quỷ dương đả kích, nhỏ giọng nói, Tiểu Trần đồng chí, ta nghe ta ba khẩu âm, cùng hắn hoàn toàn không giống nhau, sẽ không ta ba tiếng Anh, cũng là tự học thành tài đi. Trần lệ na cười nói, đều đối, chỉ là khẩu âm không giống nhau, liền giống như chúng ta nói chính là tiếng phổ thông, nhưng ở tề nhớ nhà nói gì lời nói, muốn gặp tứ xuyên người, bọn họ nói gì lời nói, khẩu âm không giống nhau mà thôi. Tiểu nhiếp bừng tỉnh đại ngộ, tiếng Anh cũng có khẩu âm. Hắn thấy Trần lệ na đào mễ, vội vàng xua tay, Ta không thể ăn cơm, ẹ đồ nói lạc, hắn có tiền, nhưng muốn ăn nhà chúng ta nhất nguyên sinh thái cơm, chính là nói, bình thường chúng ta ăn gì, hôm nay liền ăn gì, ta nghe minh bạch hắn ý tứ, chính là chiếu kém, cõi nhất tới. Ba bốn nguyệt thời kỳ giáp hạt, hiện tại thường xuyên ăn, chính là kiểu mặt lười ngật đáp cùng hồ đồ mâm canh. Ta đây hỏi ngươi, mẹ chẳng lẽ chúng ta không có thường xuyên ăn? Tóm lại ăn thiếu sao, hơn nữa ta nghe hắn ý tứ, muốn ăn kém còn cấp chúng ta đưa tiền đâu. Tiểu nhiếp đồng chí, người nha vẫn luôn là thông minh nhất một cái, nhưng cũng là nhất không hiểu chuyện nhi một cái. Người nào thích nhất bóc người khác đoàn nha nếu ở chúng ta khu vực khai thác mỏ tới nói, người nói sẽ là ai? Hạ A Di, nàng thích nhất bóc người đoàn. Đặc biệt là ngươi, có điểm gì, nàng lập tức phải làm mặt chê cười. Nay liền đúng rồi, biết vì sao không? Bởi vì ta cùng hạ sưởng trưởng là cùng hệ thống đồng sự cũng là đối thủ cạnh tranh, đều tưởng tranh nhau đương cái 38 hồng kỳ tay. Mà ẹ cùng chúng ta, nhìn như đều là người, nhưng là, hắn thuộc nước Mỹ, chúng ta thuộc Trung Quốc, là cùng cái địa cầu thôn đối thủ cạnh tranh. Cho nên, quảng chi chúng ta đốn đốn hồ đồ món canh, lúc này cũng cần thiết đem ăn ngon lấy ra tới, này không phải hư vinh, mà là bình thường nhân tế kết giao, minh bạch sao. Hào nội tiểu trần, ra đây đi rồi a. Nhiếp vệ dân nói, một luồng khói dường như liền chuồn ra môn. Nói là ở căn cứ ngoài cửa đáp xe tải lớn, nhưng nhiếp vệ dân là đáp xe tải lớn người sao. Hắn cũng là trộm thuận, biết chị an đội người không tra nhiếp công xe, thừa dịp có xe ngựa ra căn cứ, toàn bộ liền đem lão hồng kỳ cấp khai ra đi. Tới rồi khu vực khai thác mỏ, đương nhiên không dám hướng cao tiểu băng ra môn ngoại khai, xa xa nhi thả cái địa phương, liền chạy cao ra đi. Hạ xưởng trưởng đã về nhà, một đám cán bộ người nhà nhóm ăn ủi, đang ở trường Hu đoàn than, cũng không biết cái kia quỷ dương đến tụt cùng đã chạy đi đâu, này lại quá 2 giờ tìm không thấy, ta cùng lao đánh giá cao kế phải song song hạ cương. Nhiếp vệ dân gõ cửa vào nhà, một câu nước mị phóng viên ở nhà ta còn chưa nói xong, hạ xưởng trưởng trực tiếp kích động thiếu chút nữa liền quỳ xuống, được rồi được rồi, chuyện này đến ta tự mình đi thông chi lao cao các người mấy cái chăm sóc một chút nhà của chúng ta tiểu băng cơm a kia không phải có đông bắc gửi lại đây chân giò hun khói sao hơn nữa tỏi rêu xào một mâm nhi cấp nhiếp vệ dân ăn, làm hắn ăn cơm lại về nhà nói nàng liền chạy nhanh hướng khu chính phủ đi nhiếp vệ dân ngươi chạy nhà ta tới làm gì cao tiểu băng đang ở làm bài tập liền cười hỏi nói nhiếp vệ dân trên dưới quét cao tiểu băng giá sách nghiêng đầu liền hỏi gần nhất vì sao ở trường học ngươi vẫn luôn đều không để ý tới ta. Khu vực khai thác mỏ trung học học sinh cũng không nhiều, mạng đánh mãn một cái bàn, lớp học 50 nhiều học sinh. Nhếp vệ dân bởi vì học tập hảo, cùng Cao Tiểu băng ngồi cùng bàn, nhất trung tâm châu ngồi, lao sư nước miếng phóng xạ khu, đệ nhất bài. Nhưng là Cao Tiểu băng đối với Tiểu nhiếp đồng học, từ khi khai giảng tới nay, vẫn luôn là hờ hững. Cao Tiểu băng đứng dậy từ giá sách cao nhất thượng cầm một hộp chô cô lết xuống dưới mở ra nói diệu tâm nhanh ăn đi bất quá nhiếp vệ dân ngươi gần nhất có điểm khác thường a mỗi ngày cho ngươi muội đi theo làm tùy tùng bối thư bao còn giúp nàng làm phòng học vệ sinh sắt bảng đen thường trực ngươi như thế nào trước nay không giúp quá ta đâu vì không cho lưu tiểu hồng đem chính mình trộm khai ô tô chuyện này nói cho cha mẹ nhiếp vệ dân gần nhất xác thật đi theo làm tùy tùng hầu hạ lưu tiểu hồng ngay cả trường học vệ sinh Chỉ cần đến phiên Lưu Tiểu Hồng giá trị, tất cả đều là hắn đang làm. Thượng sơ Trung Hải Tử, tiểu đoàn thể việc nhỏ phi cũng đã rất nhiều lạ. Trong thành học sinh xa lánh bọn họ, còn chê cười bọn họ, ngay từ đầu bởi vì Lưu Tiểu Hồng tổng phải cho hắn cùng nhị đản mang cơm sao, một lần kêu Lưu Tiểu Hồng là hắn con dâu nuôi từ bé. Gần nhất, theo nhiếp vệ dân chịu thương chịu khó làm vệ sinh, đại gia lại cười hắn là Lưu Tiểu Hồng đồng dưỡng phu. Ở trong trường học trợ giúp đồng học, thích giúp đỡ mọi người không phải hẳn là sao huống chi lưu tiểu hồng là ta muội từ đâu cao tỷ tỷ ngươi này bàn tiếng anh băng từ có thể cho ta mượn nghe sao nhà ta con thỏ muốn sinh thỏ bảo bảo lạp ngày mai ta đưa ngươi một con chúng ta đổi thành sao cao tiểu băng có mấy mâm mỹ thức khẩu ngữ băng từ nhiếp vệ dân cùng nước mỹ phóng viên đúng rồi cái lời nói phát hiện chính mình khẩu ngữ không được đây là muốn mượn đi học vậy ngươi giúp ta cũng đem trực nhật làm ta liền mượn ngươi Cao Tiểu băng nói, chính mình cũng hướng trong miệng tắt một quả chô cô lết nhân rượu. Kia vẫn là tính, ngươi lưu lại đi, ta nhiếp vệ dân mới không làm vệ sinh, mỗi ngày ăn hôi, phiền chết lạc. Nhưng ngươi giúp lưu Tiểu Hồng làm đâu, vì sao liền không thể giúp ta làm? Nàng là có mẹ, vẫn là ta muội tử, ngươi cũng phải không? Nhiếp vệ dân nói, nhiều bắt hai quả chô cô lết nhân rượu, xoay người liền chạy, cảm ơn ngươi chô cô lết lạc cao tỷ tỷ, bất quá ta là tuyệt đối tuyệt đối, sẽ không giúp ngươi làm vệ sinh. kia băng tử, ngươi lưu chữ chính mình nghe đi. Cấp cao tiểu băng khí, xem hắn đẩy cửa ra chạy, một phen đẩy ra cửa sổ, liền nói, nhiếp vệ dân, không trách người khác chê cười ngươi, ngươi chính là vương tư ngọt dưỡng tiểu cầu. Nhiếp vệ dân giơ chân một hồi chạy, ra tới khai thượng chính mình xe, muốn gặp phải chị An đội, kia đương nhiên đến túi đầu, tuy nói hai bên cửa sổ là nhìn không thấy nhưng phải có người từ trước mặt xem kia chuẩn đến loài sao không trách mụ mụ ái lái xe thật lái xe lưu một vòng nhi kia kêu một cái sáng a nhiếp vệ dân méo mấy cái chô cô lết trực tiếp quải tiến lên hướng nông trường lộ đem xe ngừng ở mười hai đội địa va tử mặt sau bạch dương trong rừng liền cầm mấy cái chô cô lết nhân rượu liền chạy đi tìm lưu tiểu hồng lưu tiểu hồng cũng chính điểm trản dầu hòa đèn ở làm bài tập đâu nhiếp vệ dân trực tiếp từ cửa sổ thượng nhảy xuống, cho nàng khiếp sợ. Trên đầu một cái bạo lật, nàng nói, ta liền biết ngươi lại khai tiểu khí xa, ta phải nói cho ngươi nhiếp vệ dân, nghiện quá đủ rồi phải, ngươi muốn thật sự lại khai, ta bảo đảm nói cho ta tiểu gì đi. Ta khai hào đâu, ngươi lại không phải không ngồi quá, bằng gì ta liền không thể khai. Nói nữa, chỗ cô lết nhân rượu, thích ăn thì ăn, không ăn ta nhưng cầm đi á hỏ sơ bì, mong nếm thử. Nhiếp vệ dân trên mặt đất hoa tử dạo qua một vòng nhi, chửi thầm một câu lưu tiểu hồng kia đang ngủ mội mội cũng thật xấu, liền nói, ta cho cô liết ngươi cũng ăn lạc, sau này ta cũng không thể sẽ giúp ngươi làm vệ sinh lạc, hiện tại ngay cả cao tỷ tỷ đều đang nói ta nhàn thoại đâu. Ngươi xứng đáng, ngươi cũng phải biết, ta là bởi vì sợ ta tiểu gì sinh khí mới không nói cho nàng ngươi mỗi ngày trộm nàng tiểu khí sắc hai, mau trở về đi thôi, đại buổi tối, vạn nhất gặp phải thổ phỉ hoặc là nói chị an đội người đâu chả lại có thật nhiều giai cấp vô sản đấu sĩ si nhóm gần nhất đang ở khắp nơi cắt tư bổn chủ nghĩa cái đôi ngươi phải cho gặp phải này tiểu khí xa bọn họ thích đáng tư bổn chủ nghĩa cái đôi cấp cắt đi nhiếp vệ dân vẫn là từ cửa sổ thượng bò ra tới vừa lúc gì lan nhi mới từ trong đất trở về chụp phủi trên người cho đùi vào địa hoa tử nghe một cổ mùi rượu nhi còn khắp nơi người đâu nhiếp vệ dân khai thượng tiểu khí xa Đang chuẩn bị phải đi, không nghĩ tới Lưu Tiểu Hồng lại chạy tới. Ta cùng ngươi nói, đây là cuối cùng một lần, về sau thật không dám lại khai lạc, ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi thân mụ là như thế nào không? Ta ba thường nói, lái xe loại sự tình này, càng là tay mới càng không đệ bụng, càng là tài xế già càng sợ hãi, bởi vì trải qua nhiều, mới biết được rất nhiều thời điểm chính mình còn có thể sống sót đều là vật khí, ngươi sau này đừng khai, thành sao? Lưu Tiểu Hồng bẻ trụ tay lái, liền hỏi nhiếp vệ dân. Nhiếp vệ dân ngồi ở tiểu khí xa nghĩ nghĩ, nói: "Hảo, ta hôm nay cuối cùng một lần, không bao giờ khai." Sa mạc ốc đảo tháng Tư Thiên, màn trời mà rũ đêm ôn nhu. Lưu Tiểu Hồng từ phía sau bưng mâm hòe hoa bánh ra tới, nói: "Bên trong có trứng gà, có hòe hoa, đoan trở về các ngươi ba huynh đệ cùng nhau ăn, đừng làm nhị đản một người ăn xong lạp." Nhiếp vệ dân liền mâm bưng tới đang muốn đi, lưu tiểu hồng lại nói, từ lâu lan nông trường ra tới thời điểm, ta liền tưởng, lần này ta nếu có thể sống sót, cả đời ta chỉ cầu một chút, tích mệnh, sống có giá trị, không thể thực xin lỗi vì ta này mệnh mà hy sinh những cái đó, giải phóng quân thúc thúc cùng ta ba, nhiếp vệ dân, yêu quý ngươi này mệnh đi, hảo đi, nhiếp vệ dân nghe lời, lần này trở về lúc sau, chìa khóa xe khẽ sờ sờ thả lại máy may còn liền thật sự lại không sờ qua tay lái. Trong nhà, Trần Lệ na trưng một nồi cơm, tóc mở trưng rau khô đó là lao nhiếp ra giữ lại đồ ăn phẩm sao. Vì này nước Mỹ phóng viên, lại riêng làm lao nhiếp đi ra ngoài đánh một con thỏ trở về cấp hầm, khắc còn xào hai dạng lục đồ ăn. trên gian trưng nấu, chính chủ, nhị đàn nhóm lửa tam đàn nhi rửa rau, mang theo hai tiểu nhân vội cái vui vẻ vô cùng. Nước Mỹ phóng viên là cái Trung Quốc dạ dày, Cùng nhiếp công ở trong sân trên trời dưới đất cho chuyện, chờ cơm thời điểm liền đói bụng thầm thịt ê thấy cách vách có cái lao thái thái tổng nhìn chính mình, vô vô đầu, cho nàng cùng nàng dân tộc Hán con dâu chụp bức ảnh. Dân tộc dung hợp, cùng với bọn họ một nhà tuy rằng bần cùng, nhưng trên mặt rào rạt tươi cười phi thường rõ ràng. Hoàng hôn hạ tất cả đều là kim sắc, nay bức ảnh phát bắt phi thường xinh đẹp. Nhiếp công. Này nước Mỹ quỷ tử không phải là tới trộm cướp chúng ta bí mật tình báo đi, ta bên này súng săn tùy thời chuẩn bị tốt, vạn nhất hắn nếu thật dám, ta lập tức liền sẽ lại đây, nhưng ta còn là cảm thấy, ngươi làm hắn đi thôi. Ngươi chiêu đài hắn một hai buổi tối này không gì, bất quá trong nhà thêm chỉ chén, nhưng vạn nhất liền bởi vì cái này, ngươi cấp đánh thành gián điệp tội, làm sao bây giờ đâu. Hà công vừa nghe nhiếp công toàn bộ hành trình cùng quỷ tử nói cùng loại lời nói đương nhiên lo lắng nhiếp công an toàn sao hiện tại tuy rằng nói không có mấy năm trước như vậy trông gà hoa quốc nhưng gián điệp như cũ là trọng tội a Phạm là phóng viên theo đuổi đều là chân tướng ed đồ tiên sinh đối với quốc gia thậm chí thế giới dùng mình cái nhìn đều thực độc nói đây là cái đáng giá kết giao bằng hữu cùng với ta thực yêu cầu thông qua hắn hiểu biết một ít hiện tại quốc tế tình thế ha công trong chốc lát đem ngươi mã mượn cho hắn hắn tưởng cưỡi ngựa Ở trên mảnh đất này đi vừa đi. Nhiếp công nói. Tiểu nhiếp đã trở lại, trong nhà nên ăn cơm. Bởi vì nhiếp công vẫn luôn ở cùng nước Mỹ phóng viên cao đàm khoát luận, ngay cả ngày thường nhất nói nhao nhao nhị đản cũng không dám nói chuyện, chuyên tâm lùa cơm, không nói một lời. Nhiếp công cùng ẻ đùa ở trên bàn cơm cao đàm khoát luận, bất quá một chút cũng không chậm trễ ăn cơm. Một chậu con thỏ thịt, trưng rau khô, hơn nữa mấy mâm rau xanh, cơ hồ trở thành hư không. Chờ ăn xong rồi, nhiếp vệ dân cấp hai người pha hào trà, hai người lại ngồi vào ghế trên hàn huyên nửa ngày, chờ ha công đem ngựa dắt tới, hai người lúc này mới cưỡi ngựa đi ra ngoài. Tiểu nhiếp đồng chí, bọn họ nói gì nha nói như vậy thoải mái nhi. Chờ nước Mỹ phóng viên đi rồi, Trần Lệ Na mới hỏi tiểu nhiếp, ngươi không phải còn sẽ sướng tiếng Anh ca sao, sao có thể nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Tiểu nhiếp cảm thấy rất kỳ quái. Một loại ngôn ngữ. Dễ dàng nhất học chính là ca lạm. ta thực thích hôm qua tái hiện kia bài hát, nhưng giới hạn trong sẽ ca hát tử, khác là một câu cũng đều không hiểu. Tiểu nói rõ, lại nói, gì, không đúng à, ngày đó buổi tối ngươi không phải ở trong phòng đọc sách, một bước cũng không rời đi qua phòng gian, như thế nào liền biết ta ca hát lạm? Ta cho ngươi trên người ấn cái máy nghe trộm a, này có gì kỳ quái. Tiểu nhiếp lại nói tiếp mày đều không nhăn một chút. Trần Lệ Na nghe xong liền đá hắn một chân, hảo A tiểu nhiếp, ngươi này đặc vụ đều chơi mẹ ngươi trên người tới. Cùng ta nói nói bái, bọn họ đến tuột cùng đang nói gì. Tiểu nhiếp cũng là nghe cái biết cái không, liền nói, ẹ e đùa ý tứ là, chúng ta nước Cộng Hòa không có nhân quyền, hơn nữa hiện tại nhân dân cũng sống quá cực khổ. Một mặt như vậy bế quan tỏa cảng là bất chính xác, quốc gia cần thiết mở ra, nhân dân mới có thể giàu có. Tư bổn chủ nghĩa mới là chân chính dân chủ mới có thể giải quyết chúng ta trước mắt gặp phải vấn đề. kia này vẫn là cái thật phóng viên. như vậy, người ba như thế nào đáp hắn đâu? ta ba nói, nước cộng hòa dân cư nhiều, diện tích đại, liền nước mỹ còn hai đảng thay phiên chủ chính đâu? sẽ có cải cách, cũng bất quá sớm muộn gì vấn đề, nước cộng hòa đảng cùng nhân dân đều là đang sở tắc chung đi tới. xem ra đây là cái thật phóng viên. tia thảm, cũng không biết hắn ai không yêu vàng a? Trần tiểu thư nói ta xem bán vàng chuyện này liền thôi bỏ đi vạn nhất hắn ở hải quan bị kiểm tra ra tới mặt trên không được tới cắt chúng ta cái đuôi nhỏ tiểu nhiên nói trần lệ na lắc đầu ân nếu hắn là cái thật phóng viên kia bán vàng chính là việc nhỏ nhi ta hiện tại nhà là đến suy xét suy xét hảo hảo lợi dụng một chút cái này mới tới ngoại quốc phóng viên tới làm chúng ta khu vực khai thác mỏ chân chính giàu có đi lên thẳng đến ban đêm mau mười một giờ nhiếp công cùng nước mỹ phóng viên mới cưới ngựa trở về lão nhiếp ra trước hai năm kiến cái tắm rửa phòng dùng chính là kính mặt phản xạ nguyên lý mặt trên lấy rất nhiều kính mặt mảnh nhỏ đua thành cái vòng tròn lớn bàn mâm tròn thượng một con đại thiết hồ ban ngày thiêu nhiệt thủy đến buổi tối tắm rửa năng liền sam điểm lạnh không năng liền trực tiếp tẩy nước mỹ phóng viên chưa thấy qua này chơi nghệ nhi tắm rửa song song thẳng nhiếp công dựng ngón tay cái cao khu trưởng đại buổi tối tới rồi Nghe nói nước Mỹ phóng viên muốn túc ở lao nhất, gia, thừa dịp phái người trong nước tắm rửa công phu dặn dò nhất công, nhất định phải bày ra chúng ta tốt đẹp nhất một mặt, minh bạch sao? Đến làm này đó quỷ dương biết chúng ta nước Cộng hòa nhân dân quá vui vẻ đâu, hạnh phúc đâu, hảo đâu, mỗi ngày thiệt cá, minh bạch sao? Nhiếp công có một viên nghiêm cẩn tâm, nói, liền trước mắt tới nói, chúng ta trong sinh hoạt có rất nhiều không đủ, là so ra kém phát đạt quốc gia, ăn mày tranh phú, Thứ này sao có thể trang đến ra tới? Trần Lệ Na lại nói, được rồi cao khu trưởng, người này nha, ta tới chiêu đãi, ngươi yên tâm, ta bảo đảm làm hắn viết ra một tiên, có thể kêu cao khu trưởng ngài trực tiếp lên tới khu tự trị làm một tay đưa tin tới, ngài xem thành sao. Khu tự trị một tay mắt thấy muốn vào trung ương, dự bị thư ký đương nhiên muốn từ các địa cấp thị tới tuyển sao. Tuy rằng nói toàn bộ biên cương tàng long và hổ, nhưng cao khu trưởng cũng là một cái tốt nhất dự bị mầm, cho nên, hiện tại là hắn thăng chức mấu chốt giai đoạn, đây cũng là vì sao, hắn sẽ đem nước Mỹ phóng viên tranh đến đến khu vực khai thác mỏ tới nguyên nhân sao. Vừa nghe Trần Lệ Na như vậy chết bộ ngực, cao phong đương nhiên cao hứng à, tiểu trần ngươi nhớ kỹ, chỉ cần lúc này ngươi có thể đem chuyện này làm tốt, hai ta thông ra tiền đồ, liền đều ổn. Ai cùng ngươi hai thông ra A cao khu trưởng, nhìn nữ còn nhỏ, Lại đều ở bên nhau đọc sách, lời này không cần nói bậy, ảnh hưởng bọn nhỏ học tập cùng kết giao. La la la, hảo hảo hảo, được rồi, kia phóng viên các ngươi nhìn chiêu đãi, ta đến khu tự trị còn có cuộc họp, đi chưa ca? Nói, cao khu trưởng liền đi rồi. Ngươi thật muốn giúp cao phong tân búc, còn có, hắn sẽ không coi trọng nhà ta vệ dân đi, mắt nhìn phải cho hắn đường con rể dường như. Nhiếp công hỏi nói, Trần Lệ na đôi tay chống nạnh nhìn lên bóng đêm mông lung này phiến sa mạc ốc đảo cùng khói bếp lượn lờ ngọn đèn dầu nhân ra thở dài, liền nói lao nhiếp, ngươi biết không nếu ngươi vĩnh viễn không rời đi này thiên sa mạc ốc đảo, ta đây trần lệ na liền phải đem nó biến thành toàn bộ khu vực khai thác mỏ, không toàn bộ nước cộng hòa nhất phồn hoa địa phương có thể so với thủ đô cùng Thượng Hải, biết vì cái gì ta đột nhiên buông vàng, mà là tưởng đánh hạ cái này phóng viên sao bởi vì này phóng viên Có thể giúp ta đạt thành cái này tâm nguyện. Vì cái gì? Ngươi ngốc nha, bởi vì ta ái ngươi nha. Liên ở lao nhiếp nghe xong này động lòng người thổ vị lời ấu hiếm, cao hứng trên đầu lục lục cây hạnh nghĩa đều phải nở hoa khi. Liên nghe Tiểu Trần lại nói, không không, bởi vì ta yêu hắn nha, ta muốn đem hết ta năng lực, từng giọt từng giọt, giúp hắn trước tiên thực hiện hắn cái kia, ở hắn đời trước không có đạt thành, khu vực khai thác mỏ cùng biên cương phồn vinh hương thịnh chi mậu. Hôm nay ban đêm, nhiếp công cùng tiểu nhiếp, còn có phóng viên ngủ một đêm, Trần Lệ Na chạy đến tiểu phòng ngủ, đi cùng nhị đản tam trứng tế. "Mụ mụ, làm ta nghe nghe trên người của ngươi hương hương sao. Tam trứng liền hướng Trần Lệ Na trong lòng ngược tế. Nhiệt, mật, một bên nhị đi. "Mụ mụ, ta cũng tưởng nghe nghe trên người của ngươi hương hương, ta cũng muốn ôm ngươi. Nhị đản, ngươi buổi tối rửa chân sao. Giặt sạch nha mụ mụ, đánh xả phòng thâm tẩy trần lệ na bẻ quá nhị đản đầu tới nghe nghe ai nha thật xú sợ nữa đem hắn quần nhỏ tử hỏi nói gần nhất có phải hay không không tẩy quá quần cộc Giặt sạch nha chính minh xoa không được hai ngươi đều lên ta dạy cho ngươi hai như thế nào tẩy quần cộc trần lệ na đem hai hải tử kéo lên từ nhỏ nhà kho lấy chuyên môn tẩy quần cộc buồn nhi ra tới hai người hồ tám cầu sái điểm nhi bột giặt liền kém khai không được nhị đản Ngươi không thể liền như vậy xoa xoa một chút, tiêu căn bản tẩy không sạch sẽ, đem ngươi sức lực dùng tới, tới, xoa. Hào nột mụ mụ. Bởi vì có mụ mụ nhìn chằm chằm sao, nhị đản liền bắt đầu liều mạng kém lạc, phụt phụt, xoa trong chốc lát, trầu thủy đều biến đen. Nhớ rõ đi, sau này quần lót muốn như vậy tẩy, nếu không tẩy không sạch sẽ, trên người vĩnh viễn là xú xú. Nhà ai hài tử sẽ thích trên người xú xú tiểu đồng bọn nhà chẳng những bọn nhỏ không thích lão sư cũng sẽ không thích là bởi vì ta trên người xú xú tiểu hồng cùng ngọt ngào mới không bằng ta chơi sao nhị đản hỏi nói nhưng không nhị đản xoa càng hăng say nhi sáng sớm hôm sau lên mọi người đều còn ngủ đâu nhị đản đột nhiên ngao một tiếng kêu liền vọt vào tiểu phòng ngủ mụ mụ mụ mụ ngưu nhu cháy lạp ngưu nhu cháy lạp ngươi làm gì cái dạng này trần lệ na không hiểu ra sao Tam Đản nhi cũng xoa đôi mắt, ca ca ngươi sao lạp. Cháy lạp, mụ mụ, ngày hôm qua quần lót tẩy quá sạch sẽ, cháy lạp. Trần lệ na nghe nồng đậm một cổ tinh dầu mùi vị, một phen đem nhị đản kéo chuyển qua đi, lột hắn quần nhỏ tử xuống dưới nghe nghe, nói, ngươi ở mặt trên phun gì lạp, mùi vị như vậy trọng. Không phải ngươi nói đến ai khác đều là ngại xú mới không bằng ta chơi. Cho nên ngươi liền ở phía trên phun dầu thơm nhi lạp, ngươi cái tiểu ngu nốc chạy nhanh tẩy tẩy đi nha. Nhi đàn vẻ mặt đau khổ nói, mụ mụ, cái kia không phải nước hoa sao. Theo sau tới rồi nhiếp vệ dân cười ha ha, ngốc tử, mụ mụ căn bản liền không nước hoa, cái kia là dầu thơm, phòng trùng. Quân lót thượng phun dầu thơm, khó trách tiểu nguyêu nguyêu muốn cháy đâu. Nhưng vùng cuối tuần, bọn nhỏ đều được đến nông trường đi. Tiên cầu đàn nhi sớm liền cầm đại gậy gộc ở góc cửa, nhiếp vệ dân, tới sao, chúng ta cùng đi phóng miêu miêu tránh công điểm đổi pha lê cầu lạc đi mau đừng cãi nhau chúng ta còn không có ăn cơm đâu nhiếp vệ dân chỉ nhìn điểm kẹt cửa phùng liền thấy bên ngoài vây quanh nhất bang hải tử ai cho chúng ta xem một chút sao nhà các ngươi quỷ dương buổi sáng ăn gì trứng gà bánh rán các ngươi lại không phải không ăn qua nhiếp vệ dân rào rạt đắc ý đẩy môn không chịu bông ra quỷ dương còn ăn trứng gà bánh rán hảo mới là a mau mở cửa Cho chúng ta nhìn xem sao. Tiên cầu đàn đầu tàu gương mẫu xô đẩy mở cửa. Cái gì tiểu kim bảo, tiểu đầu đầu, tiểu cầu thừa nhi, liền toàn ùa vào tới. Vai người trong nước ngồi ở lao nhiếp ra trên bàn cơm, đang ở ăn trần lệ na sáng sớm lên quán trứng gà kiều mặt bánh rán. Theo thường lệ cải trắng cùng khoai tây ti rau trộn. hắn sẽ không dùng chiếc búa, lấy thìa đem đồ ăn cuốn đi vào. Ở bọn nhỏ trong mắt, hắn kia há mồm thật đúng là đủ đại nay quỷ dương sẽ không dùng chiếc búa, nhưng không, gì đồ ăn đều đắc dụng cái muỗng, hơn nữa ăn đến đặc nhiều. nhị đẳng nói. tóm lại trong nhà tới cái khách nhân, đó chính là nhị đẳng thai nạn a, bọn họ luôn là có kỳ lạ hảo ăn uống, cái này quỷ dương bụng đã rất lớn, nhưng hắn vẫn là không ngừng ăn ăn ăn. đổi tới đổi lui không gặp ngọt nào, hắn hỏi tiểu kim bảo, ngươi tỷ đến tuột cùng như thế nào lạp, gần nhất môn đều không ra, cuối tuần. Nàng không nghĩ đi nông trường chơi sao. Tiểu Kim bảo thần bí hề hề nói, nàng bị thương lạp, gần nhất tổng đổ máu. Lời này nói, còn đem nhiếp vệ dân cấp dọa. Đến cách vách một gõ cửa, Vương Tỷ liền nói, vệ dân, ngọt ngào gần nhất tâm tình không tốt, các ngươi chính mình đi chơi đi, nàng liền không ra. Trong chốc lát thân thể không một hồi lâu tâm tình không tốt, nhiếp vệ dân liền buồn bực, khi còn nhỏ cái kia có thể cùng hắn cùng nhau leo cây lăn vũng bùn trần điểm điểm. Đến tột cùng như thế nào lạc. Ngắm lại vẫn là khi còn nhỏ hảo A, khi đó ngọt ngào nhiều ngoan nhiều lưu mạnh A. Tam trứng liền ngồi ở quỷ dương bên người, vẫn luôn ở chơi hắn mang đến cái đồ vật. Bọn nhỏ toàn tê đến bàn ăn bên cạnh, thiền cầu đảng thấy tam Đản nhi nhanh tay đến không được, lấy cái khối vương khối không ngừng xoắn đến xoắn đi, liền hỏi nói, đảng đảng, ngoạn ý nhi này làm gì nha, ngươi sao không ngừng xoắn đến xoắn đi đâu. Quỷ dương lấy khối khăn tay lau sạch sẽ miệng, Chỉ vào nói, Khối Du bì, ta phỏng vấn thời điểm, từ Hùng Gazi mang đến, các ngươi còn có ai sẽ chơi, thử một lần. Di, cái này quỷ dương còn sẽ nói chúng ta nói, kỳ hải. Tiền cậu đàn nói. Tam chứng nhắc nhở hắn, muốn kêu bà bá, ẹ đồ bà bá. Ngày hôm qua nhiếp vệ dân cẩn thận hỏi qua, ẹ đồ đều 50 tuổi, lớn như vậy tuổi, không hảo kêu ra ra, bất quá phải gọi bà bá. Tiên cầu đản vì thế từ tam trứng trong tay đoạt lại đây, nhìn kỹ, chính là cái nắm tay đại tiểu khối vương sao, tứ phía đều là bất đồng nhàn sắc, đỏ vàng xanh bạch. hắn vì thế xoay hai thành, hảo sao? Nhàn sắc toàn lộn rối loạn, một khối lam một khối bạch. hắn xoay hai thành, vẫn không quay về, vì thế ném cho tam trứng. Này, thứ này có gì chơi đầu? Cho ngươi chính mình chơi đi. Tam trứng đem khối rũ bịt nhận lấy, soạt soạt, bất quá mấy cái. Liền đem sáu cái mặt toàn bộ đều còn thành một màu. Lần này dùng vài phút. Ế e đùa hỏi hắn. Tam đản nhi nghĩ nghĩ, dựng ra hai căn đầu ngón tay tới, hai mươi phút. Ế e đùa dựng căn ngón tay cái ra tới, than một tiếng khóc, liền thấy nhà này nữ chủ nhân, cười tủm tỉm Trần Tiểu Thư nói. Ế e đùa tiên sinh, ngươi hôm nay tính toán đi chỗ nào đi vừa đi đâu. Ế e đùa lắc đầu, Trần Tiểu Thư, ta nhìn ra được tới. Các ngươi nỗ lực muốn bày ra cho chúng ta này đó hai người trong nước một cái hạnh phúc, cường thịnh, nhân dân an, cư lạc nghiệp quốc gia, nhưng là ta tưởng nói chính là các ngươi cũng không hiểu biết trên thế giới này đại bộ phận người ở như thế nào sinh hoạt, cho nên tùy tiện các ngươi làm, ta là cái Trung Quốc thông, sẽ không bởi vì này đó liền thay đổi cái nhìn, mà khác, ta phải nói ngươi làm đồ ăn phi thường ăn ngon. Ta biết các ngươi sinh hoạt là bộ dáng gì, Coca Khoai điều cùng hamburger, bắp, giang, cùng với không dứt phim truyền hình phim hoạt hoa phiến, ở các ngươi xem ra, đó chính là hạnh phúc, phát đạt cùng giàu có. Nhìn xem giống tam chứng cùng nhiếp vệ dân này đó hài tử, không trách người nước ngoài cảm thấy nhân tử mà lại thương hại. Bọn họ không có một kiện giống dạng món đồ chơi, trừ bỏ đi học, còn phải chạy đến nông trường làm đại lượng công tác, đến nôi khóa ngoại thư, kia càng là thiếu đáng thương. An tiết phóng một hai tràng điện ảnh. Bọn nhỏ hưng phấn có thể mấy ngày mấy đêm ngủ không yên. Mà nhiếp vệ dân huynh đệ tương đối tới nói, vẫn là căn cứ này điều kiện tốt nhất nhân ra hải từ đâu. chân Tiểu Thư, thơ hấu là bọn nhỏ vui sướng nhất thời điểm. Ngươi không nên dùng lao động tới cướp đoạt bọn họ vui sướng. Bọn họ hẳn là tận tình chơi đùa, mà không phải đi làm việc nhà nông. E đùa sở trường so một chút tam chứng thân cao, lại tới nữa một câu. Bất quá, ở các ngươi Trung Quốc, bóc lột lao động trẻ em hẳn là lịch sử. Lúc trước ta tại Thượng Hải thời điểm, liền gặp qua quá nhiều quá nhiều lao động trẻ em. Trần Lệ na hai tay chống nạnh nghe ra hắn châm chọc tới, liền nói, được rồi, ẹ đùa tiên sinh, ngươi nếu không nguyện ý đi nông trường, liền khắp nơi đi một chút đi, chúng ta nên đi công tác lạc. Toàn ra muốn ra cửa, tất cả đều là mạch côn biên thành đại mũ dâm tử, một người đỉnh đầu, tam đản nhi ra cửa phía trước, đem một con phục hồi như cụ khối dù biệt giao cho đùa. Mười phút đùa ta hoàn thành lạp, ngươi thật là cái tiểu thiên tài, e đùa nói, hắn còn không có gặp qua, có thể nhanh như vậy tròn trở lại khối rủ bị người đâu, hùng chi là một cái, chỉ tiếp xúc qua khối rủ bị bất quá vài lần tiểu hải tử, tam chứng liếm cái lưỡi tiêm nhi, nhưng không phát hiện chính mình là cái thiên tài, chính là nghĩ, nếu là e đùa ba ba có thể lại cho chính mình chơi một hồi đâu, hắn tự tin lần này có thể tròn trở lại càng mau khu tự trị chính phủ nhân viên công tác liền ở bên ngoài chờ bọn họ cấp ẻ đùa an bài khắc phỏng vấn lộ tuyến chuẩn bị muốn dẫn hắn đi xem khu vực khai thác mỏ công nhân nhà văn hóa cùng với khu vực khai thác mỏ đang ở khai thác sáu hào căn cứ sáu hào căn cứ coi như siêu cấp công trình cũng coi như là cấp người nước ngoài triển lãm một chút khu tự trị thực lực sao ai biết nhìn một đám hải tử hoan thiên hỉ địa nhảy lên may kéo muốn hướng nông trường đi ẻ đùa nghĩ nghĩ Liền cùng khu tự trị nhân viên công tác nói, đi thôi, chúng ta cũng đi nông trường. Nông trường, kia địa phương không có gì xem đầu, ẹ đùa tiên sinh, khu vực khai thác mỏ đoàn văn công các đồng chí còn cho ngài an bài lòng trọng màu đỏ nương tử quân diễn xuất, chờ ngài đi xong sáu hảo căn cứ, liền đi xem đâu. Ẹ đùa nhũ mày, lại lắc đầu, không không, vẫn là đi nông trường đi, so sánh với, ta càng muốn biết các ngươi nông trường nông dân nhóm, là như thế nào công tác nghiêm khắc tới nói bọn họ không tính nông dân bọn họ thuộc về công nhân nông nghiệp cùng chân chính nông dân là không giống nhau ta đây liền đi tham quan một chút công nhân nông nghiệp nhóm công tác có thể chứ ẹ e đùa ngữ khí tương đối cường lạnh nói như thế nào hắn năm nay năm mươi tuổi lúc ấy thượng hải vẫn là tô giới thời điểm từng đi theo làm thần phụ phụ thân liền ở tại thượng hải đối với lao động trẻ em thật là ấn tượng khắc sâu nước cộng hòa từ trước giải phóng đến giải phóng sau Hắn đã tới không biết bao nhiêu lần rồi, đương nhiên, từ Hoàng Họa đến Hồng Triều, hắn biết đại phê lượng giới thiệu nước Cộng Hòa Văn chương. ở nước Mỹ có thể nói là quyền uy Trung Quốc thông, nhưng cũng chưa từng có gặp qua một người sai sử lao động trẻ em có thể giống Trần Lệ Na như vậy đúng lý hợp tình. Lần này, hắn cho chính mình định rồi một cái chủ đề, đó chính là một cái thoạt nhìn cùng nhiệt với quyền lực, từ hy thức nữ nông trường chủ ở giáo dục hải tử thượng thất bại, Mẫu thân giáo dục, quyết định hài tử đường ra. Mà hài tử đường ra, quyết định nước Cộng hòa tương lai phương hướng, cho nên, cái này nông trường chủ mẫu thân, nhìn như chỉ là một cái rất đơn giản thân thể. Nhưng là, giống nàng giống nhau nước Cộng hòa nữ tính, mới là chân chính nắm giữ nước Cộng hòa ngày mai người. Luận lao động trẻ em cùng nàng Trung Quốc mẫu thân, ký lục một quốc gia từ mẫu thân trong tay đi hướng vô tận hoàng hôn cùng suy sụp. nay Chính là ẹ đổ này tranh biên cương hành trình đưa tin đề mục. Nông trường, hiện tại đúng là bận rộn thời điểm. Tuy rằng nói một số lớn thanh niên trí thức toàn bộ phản trở về thành thị, nhưng lưu lại cũng rất nhiều. Đặc biệt là nữ thanh niên trí thức nhóm, tuổi lớn, ở nông trường tạo thành gia đình cùng nhau ăn ra, liền có gần 10 hộ, còn có nguyên nhân vì xem qua báo chí, toàn gia di rời đến biên cương tới rời hộ nhóm, lấp đầy thanh niên trí thức nhóm địa hoa tử còn chưa đủ hiện tại còn phải không ngừng đào tân. Tuy rằng nói hiện tại không nháo cách mạng, nhưng là lại nháo nổi lên lộ tuyến phương châm. Hôm nay như vậy phương châm, ngày mai như vậy phương châm. Hôm nay nói xã viên làm giàu có lý, ngày mai lại nói dưỡng đầu heo cũng là tư bổn chủ nghĩa cái đuôi. Thế nào cũng phải tới cửa tới cát. Tóm lại, sinh sản muốn làm, phương châm cũng không thể không tôn theo. Tỉ như nói tôn dư thừa gần nhất dưỡng một con heo dựa theo công xã nhân dân cái nhìn heo có thể sinh ra kinh tế giá trị đó chính là tư bổn chủ nghĩa cái đôi vì thế gần nhất từ khu vực khai thác mỏ tới rất nhiều người chuyên môn tìm cắt tư bổn chủ nghĩa cái đôi không có biện pháp tôn dư thừa cấp heo nổi lên cái tên têu đại hoa sau đó nhận nó làm muội muội này không có người tới cửa muốn dắt đi nàng heo nàng liền nóng nảy này rõ ràng là ta muội muội sao cái có thể là heo Các ngươi nhìn lầm, đây là ta muội muội, không bán. Tôn Dư thừa, ngươi gì ánh mắt nhi à, này rõ ràng chính là đầu heo, cái gì muội muội, ngươi là nói ngươi sinh liền cùng này đầu heo giống nhau xấu đi. Ngươi đến là khu vực khai thác mỏ quốc doanh tiệm cơm về hưu xuống dưới lao đầu bếp đặng quốc khách, hiện tại không nấu ăn, chuyên môn nhìn từ bỏ thói quen xấu. Ngươi liền nói ta là đầu heo ta cũng nhận, nếu không ngươi liền ta cùng nhau bắt đi, nếu không liền lưu lại ta muội muội tôn đại dư ôm chỉ tiểu hắc heo mảy may không cho tiểu gì người sao lạp đúng lúc này nhiếp vệ dân từ máy kéo thượng nhảy xuống tiến lên liền hỏi nha chàng trường gia thiếu gia ngươi hảo ngươi hảo ta là đặng quốc khánh thiếu gia ngươi hảo nay nông trường hiện tại thật là tam giáo cửu lưu người nào đều có liền thiếu gia loại này tư bổn chủ nghĩa tên đều kêu lên ta liền hỏi ngươi ngươi là tới nông trường lao động sao nhiếp vệ dân hỏi lại đặng quốc khánh tả hữu nhìn nhìn cười phất phất tay liền nói không đúng không đúng ta đại khái nói sai lời nói hành hành ta ở đi nơi khác đi dạo các ngươi chậm rãi vội a tôn dư thừa có ba đại cháu ngoại trai hiện tại cùng nàng quan hệ đều còn khá tốt vô vô phì heo nông nàng nói các ngươi không phải đều thích ăn thịt heo sao dì đem nó nuôi lớn ăn tiết tệ năm nay ăn tiết các ngươi tới nhà của ta ăn thịt thành không tôn dư thừa nguyên bản thực lôi thôi Chẳng đến Trần Lệ Na tới, mới mỗi ngày giáo nàng tắm rửa tẩy mông, đưa nàng quần lót bên người nội y gì đó, làm này lao khuê nữ chậm rãi nhi biến sạch sẽ. Xuất phát từ đối mẫu thân ái, nhiếp vệ dân huynh đệ chỉ cần tới nông trường, cũng thực nguyện ý cùng nàng cùng nhau lao động, tránh công điểm cũng toàn tính ở nàng danh nghĩa, như vậy, có thể giúp nàng nhiều đổi điểm bảo hiểm lao động cùng bạch diện sao. Dĩ ngươi hôm nay đi làm gì, chúng ta giúp ngươi. Nhiếp vệ dân nói liền khiêng lên cái quốc. Tôn Dư thừa nói, chân tràng trưởng đem Tây Sơn hướng dương miếng đất kia toàn bao cho ta đâu, nói bất luận thời gian, chỉ cần có thể đem kia phiến trong đất đông toàn bộ tể, liền tính ta 30 cái công điểm. Hoa, 30 cái, tiểu gì, chúng ta cùng nhau giúp ngươi đi, chúng ta tránh lấy một ngày làm xong, như thế nào? Nhĩ đàn, tương lai hai điều heo đùi gì đều cho ngươi Hào nột, gì, chúng ta đi thôi. Nay kỳ thật cũng là một loại biến tướng cổ vũ lao động chế. Nông hộ nhưng không có thanh niên trí thức như vậy nhiệt huyết, cổ động một chút liền nguyện ý đã chết mệnh làm việc nhi. Đặc biệt là từ nội địa mới tới này đó nông hộ nhóm, nhưng sẽ mỹ dương công, từng ngày vào trong đất, ngươi xem hắn ở kia trong đất một ngày, ra người không ra việc, lại đừng để làm sinh sản. Dù sao chỉ cần hôn đủ 10 cái công điểm, giống nhau có cơm ăn, ai xuất lực ý, kia không phải ngốc sao. Nhằm vào loại tình huống này, Trần Lệ Na liền thực hành nhận thầu đến hộ chế. Một hộ nhà một mảnh mà, cho ngươi định rồi công điểm, tùy ngươi mấy ngày làm xong, tóm lại, sớm làm xong về sớm ra, người làm biếng ngươi liền kéo dài công việc, rốt cuộc tránh không đến dư thừa công điểm lạc. Bên kia nhi, Lưu Tiểu Hồng Triệu tập một đám tiểu nha đầu, đi theo Trần Tràng Trưởng, cũng muốn ra cửa làm việc nhi đâu. Hôm nay, nàng là đi theo Trần Tràng Trưởng cùng nhau xuất công. Hoa điền bá ba cùng đi nông nghiệp liệu lớn. Điên tấn giáo thụ, là ở sửa lại án sử sai lúc sau cũng lưu tại nông trường chuyên gia trí nhất. Điên giáo thụ, quách phóng viên lần nữa chụp điện báo tới, làm ta đem ngài khuyên trở về, nhưng ngài chính là không chịu hồi Bắc Kinh, phải biết rằng, ngài còn không đến 50, theo ý ta tới, thiệt tình bất lão, nông đại đã nhập học lại lên lớp lại, trở về tiếp tục dạy học đi. Tiểu chân A, trải qua này dài đến 18 năm cải tạo. Ta tri thức trình độ đã nghiêm trọng lùi lại, lại đến giáo thụ cương vị đi lên, có tư cách, nhưng không năng lực, vậy tương đương là ngồi không ăn bám. Ngược lại này đại mạc sa mạc, gây giống ương giống, với ta tới nói càng có ý nghĩa, ngươi liền đừng quên ta, ta sẽ không đi. Ngài thủ đô phòng ở quách đại phóng viên nói đã cho ngài còn đi trở về, cũng không. Chỉ có tục nhân, mới có thể vì một bộ phòng ở mà chuyển nhà, so sánh với dưới ta càng thích đông ấm hạ lệnh địa và tử. Điền Lão ngược lại cười hỏi, kia tiểu chân ngươi đâu, thật đúng là muốn cắm rễ biên cương. Thật nhiều người hẳn là hỏi qua ngươi vấn đề này đi, ta cảm thấy ngươi nếu có thể có càng rộng lớn thiên địa, sự nghiệp sẽ làm so hiện tại càng sâu ra. Lao nhiếp phòng thí nghiệm là dọn không được, mấy ngày hôm trước nghe A Thư ký bọn họ thương lượng, hiện tại không cần tài chính đầy đủ sao, lập tức liền phải tuyển chỉ, kiến tạo tân office building. Hiện tại office building, khả năng toàn bộ nhi làm lao nhiếp phòng thí nghiệm tới dùng. Ngươi biết đến, rất nhiều đại hình dụng, cụ thiết bị, giá trị liên thành, dọn một lần liền phê đi, hắn chỉ có thể ở chỗ này dùng, chúng ta lại sao có thể chuyển nhà. Nhưng tại đây sa mạc gô bị thượng tiêu ma thanh xuân, với ngươi tới nói, không khỏi quá tiếc nuối điểm. Điền lao càng đáng tiếc Trần Lệ Na. Điền Lão ngài xem, liền giao thông tới nói, chúng ta cùng ô lô ly cũng không xa hiện tại quốc lộ cũng là tu thông suốt tương lai còn sẽ có đường cao tốc đường sắt thực mau cũng đem thẳng tới ô ma mà chúng ta có đông có lông dê chúng ta hiện tại kém chỉ là thâm gia công cũng đem nó biến thành toàn bộ nước cộng hòa bố phê chế liêu đại xưởng cùng với lều lớn rau dưa chủ cung ứng khu ô ma tương lai sẽ so ô lỗ càng thêm phồn hoa phát đạt ngài cứ yên tâm đi ta trần lệ na ở đâu chỗ nào chính là đại đô hội điên tấn đương nhiên vô pháp tưởng tượng này phiến sa mạc ốc đảo sẽ thành một cái phần lớn sẽ cười lắc đầu lại cũng nói chỉ cần ta tồn tại ta sẽ toàn lực ứng phó điên lão ngài liền không có nghĩ tới cá nhân vấn đề sao nếu ngài không đi rồi ta có thể nghĩ cách cho ngài ở căn cứ xin một bộ phòng ở muốn chúng ta nông trường nhiều năm linh tương đương người ngươi thật không tính lão liền cùng ta nói một chút ta nghĩ cách thế ngài giải quyết thế nào trần lệ na thực nghiêm túc liền hỏi như vậy cái vấn đề điền lao trực tiếp cười bãi khởi tay tới tính tính ta mắt thấy năm mươi người nửa thanh vào thổ không đề cập tới cái này tiểu gì này đó là chúng ta tân đảo tạo ra tới ngọn tớt hay, điền ra ra nói là cùng cà chua tập dao trồng ra phỏng chừng hương vị sẽ là ngọn lưu tiểu hồng tay thật là nhanh một cái xẻng đi xuống một cái hoa nhi mầm liền reo đi tháng tư mạt lều lớn thật là có thể nhiệt người mồ hôi chảy mà bối đương nhiên đối với rau dưa tới nói có nước ngầm có sung túc chiếu sáng cùng nhiệt lượng như vậy gieo trồng thật sự có thể kêu sản lượng lấy phiên bội tốc độ tăng trưởng ngọt ớt thứ này ta thật lâu trước kia ăn qua nắm chặt tài đi xuống chờ nó trường ra tới đi theo cả di cùng nhau thiêu thịt bò đừng để thật tốt ăn chân tiểu thư nói đều cẩn thận một chút nhi ngàn vạn nhưng đừng giấm hỏng rồi cây non a lưu tiểu hồng bưng bồn nhi ở đất trồng rau gian nhón chân đi tới Đột nhiên nghe thấy một người hải một tiếng, vì thế quay đầu lại, liền thấy có cái hoàng tóc người nước ngoài, đối với nàng chiếu một chương tướng. Nàng vội vàng nghiêng đầu, cười giơ lên chính mình trong tay tiểu sạn sạn, đương nhiên, nàng cảm thấy chính mình thật xinh đẹp sao. Chẳng phải biết, nếu là cái này quỷ dương ảnh chụp bị đưa đến một cái khác quốc gia. Cái kia quốc gia, ăn mặc xinh đẹp váy hoa tử, trong lòng ngực ôm bút bê Tây Dương ăn chỗ cô lết tiểu nữ hài nhóm nhìn, sẽ cảm thấy... Nàng là trên thế giới này nhất bần cùng, đáng thương nhất, cũng nhất bất lực tiểu đồng công đâu. Tiểu gì, ngươi xem chúng ta như vậy làm, được không? Có nhiếp vệ dân tam huynh đệ cùng nhau hỗ trợ, đông tài nhưng nhanh. Một tảng lớn thổ địa, bất quá nửa ngày công phu, cũng đã tài xong rồi. Ca, nay còn phải tới nước đi, bằng không đông đến cấp phơi héo ba. Nhị đàn nói, nhiếp vệ dân lại lắc đầu, Bạch Dương bờ sông đông rửa vào không phải tới thủy. Mà là nước ngầm nói nữa, phúc chấm đất màng đầu, hiện tại tiểu mới tấm tre, đặc biệt khóa thủy, không có gì đáng ngại. Tam chứng nhất cẩn thận mẫn cảm lạc, bởi vì thấy tiểu gì gần nhất xuyên rất xinh đẹp sao, liền nói, tiểu gì, ngươi này quần áo có phải hay không ta mụ mụ cấp nhà, ngươi ăn mặc cũng thật xinh đẹp à. Tôn dư thừa cười thấu lại đây, ngươi thật cảm thấy đẹp. Đẹp. Tôn dư thừa lặng lẽ mị mị liền nói, đản đản, có người cấp gì giới thiệu cái đối tượng. Là ở chúng ta khu vực khai thác mỏ công tác, hôm nay sống làm xong sớm, không được trong chốc lát các ngươi mấy cái bồi gì cùng đi nhìn xem đi. Tam chứng vội vàng liền nói, hảo nha, bất quá, người nọ sẽ cho chúng ta mua nước có ga nhi sao? Các ngươi là ta cháu ngoại trai, hắn nếu không mua nước có ga nhi, ta cho các ngươi mua. Thôn dư thừa nói, khẩu khí này, mới giống cái đại cô nương sao? Này không, tam huynh đệ vội vàng nhi đem đuôi thu Đi theo Tôn Dư thừa cùng nhau chạy đến kho hàng, cùng một đội đội trưởng Vương Quảng mặt biển trước đưa tin qua, mắt nhìn Vương Quảng Hải đem 30 cái công điểm toàn cho nàng nhớ thượng, nàng lúc này mới về nhà, muốn thu thập trang điểm một ha. Hiện tại mọi nhà đều còn có chút đất phần trăm, cơ bản đều là ở nhà mình địa hoa tử mặt sau, thừa dịp Tôn Dư thừa rửa mặt gội đầu đổi quần công phu, nhiếp vệ dân mang theo hai đệ đệ, liền bắt đầu cấp Tôn Dư thừa đất phần trăm giấy cỏ. vệ dân giống ngươi như vậy tốt phối hợp tính vốn nên đi học bóng bầu dục ngươi sẽ là một cái thực tốt bóng bầu dục can tướng ẹ e đồ phóng viên dạo bước đến đất phần trăm ôm cánh tay nói nhiếp vệ dân đem trong đất thảo toàn chọn ra tới nói ta biết bóng bầu dục đó là một loại chỉ ở các ngươi nước mỹ thực lưu hành vận động nhưng nói thật ta cũng không thích cái kia ta càng thích bóng rổ thi đấu vậy ngươi nên đi học bóng rổ mà không phải ở chỗ này đánh cỏ heo ẹ e nói Ế đùa bà bá, ngài không có hải tử đi. Nhiếp vệ dân đột nhiên liền nói. Ế đùa ánh mắt có chút ảm, không có, có thể nói, từ 40 năm trước chứng kiến ta cuối cùng một cái mội mội sinh ra lúc sau, ta liền không còn có cùng tiểu hải tử làm quá giao lưu lạc. Nhiếp vệ dân cười cười, không nói. Tam đản nhi vẫn luôn ở vùi đầu bắt thảo, đột nhiên liền nói. Ế đùa bà bá, ta tưởng ta phát hiện một cái quy luật, đua khối dù bị thời điểm chúng ta đến trước cố định hảo một cái đế mặt, sau đó, thượng, tả tả, trở lên, lúc này, một cái sắc khối liền có thể di động đến chúng ta muốn vị trí, nó không phải vô tự chuyển, nó có nó chính mình quy luật. Boy, ngươi thật là cái thiên tài, nó xác thật là có quy luật. E đùa nói, tam chứng thẻ lưới, ôm một đống lớn cỏ heo, đi uy tôn dư thừa đại hoa nhi. đi thôi, chúng ta trực tiếp mở ra máy kéo đi khu vực khai thác mỏ đi. Ta phải làm nam nhân kia nhìn xem, mục lan nông trường lao động đội quân danh dự trưởng cái cái dạng gì nhi. Tôn Dư thừa nói, liền nhảy lên máy kéo lạc. Ế e đồ vừa thấy nhiếp vệ dân tam huynh đệ cũng nhảy lên máy kéo, không biết bọn họ đây là chuẩn bị đi làm gì, chính mình cũng liền nhảy lên tới. Đây là các ngươi gì? Hắn chỉ vào phía trước Tôn Dư thừa nói, nhiếp vệ dân gật đầu, còn không có há mùng đâu, Tôn Dư thừa ngao một tiếng, chỗ đó tới quỷ dương vệ dân, ta không cần hắn ngồi ta xe, hắn ngồi ở mặt trên, ta đều sẽ không lái xe lạp. Gì, này không phải quỷ tử, là người tốt, nhân ra là phóng viên, tới phỏng vấn chúng ta, ngươi mau lái xe đi. Nhiếp vệ dân liền nói. Tôn dư thừa hôm nay trang điểm rất xinh đẹp. Trần lệ na cởi cha xuống dưới tuyết thanh sắc đi tiểu phong trang, tiểu quản nhi quần, cũng 25-26 gái lỡ thì sao, trên mặt lau một tầng tử phấn, nói thật. Trừ bỏ điểm đen nhi, không gì khuyết điểm lớn. Mũ rơm một mang, nàng quay đầu lại nhìn nửa ngày. ẹ e đùa cười, tóc vàng mắt xanh người nước ngoài sao, trẻ tuổi thời điểm đại khái đẹp điểm, thượng tuổi, đầy mặt nếp nhăn, làn da lại cấp thái dương phơi đỏ lên, quả thực cùng con khỉ dường như. Một chân du, tôn dư thừa trong lòng nhắc mãi con khỉ con khỉ, mở ra máy kéo nàng liền lao tới khu vực khai thác mỏ. Vệ tương, ngươi thích khối rủ bị sao? Máy kéo điên đi điên đi, e đố liền lại cùng tam đản nhi liêu thượng, bất quá, hắn luôn là đem tam trứng kêu vệ tương vệ tương. Thích, tam trứng nói, ở ta quê quán, còn có so cái này càng khó tam dai khối du bịp, tứ dai khối du bịp. Hơn nữa, ở ta quê quán bọn nhỏ là không cần lao động, bọn họ ở cuối tuần sẽ đi ăn cơm rã ngoại, câu cá, còn có thể đánh tennis, bóng bầu rụ, bóng chảy, này đó hoạt động phi thường phi thường rèn luyện thể năng. Hơn nữa sẽ không làm ngươi biến thành một cái nông phu. Cùng với, ngươi muốn thưởng thức một hồi điện ảnh, không cần chờ thật lâu thật lâu, tùy thời đều có thể. Ngươi có nghĩ muốn như vậy sinh hoạt? Ta thích ta mụ mụ. Tam chứng nói. Nhị đảng cảm thấy có điểm không thích hợp Nhi, liền cùng nhiếp vệ dân nói, ca, ta sao cảm thấy này quỷ dương tưởng đem chúng ta đảng đảng cấp lửa đi đâu? Nhiếp vệ dân thở dài, nước mỹ là thực giàu có, đó là thật sự giàu có cùng tự do. Ế đùa là cảm thấy chúng ta loại này nhật tử quá khổ lạp. hắn vừa rồi cũng vẫn luôn ở cùng ta nói, nước Mỹ hải tử quá có bao nhiêu hạnh phúc đâu. Ta cảm thấy chúng ta quá khá tốt nha. Máy kéo phô mạch thảo, ngồi ở mềm mại mạch thảo thượng, xét qua từng mảnh mênh mông vô bờ, đang ở đâm trồi đông mạch, đại điệu một mảnh tất lục, ven đường tất cả đều là nở rộ đào hoa cùng hoa anh đào, nhị đàn liền không rõ, trên thế giới thực sự có so với bọn hắn như bây giờ càng hạnh phúc sinh hoạt sao. Tới rồi khu vực khai thác mỏ, máy kéo đỉnh cung tiêu xác cửa, tôn dư thừa liền nhảy xuống máy kéo. Tam tỷ, ngươi sao cũng ở đâu, cho ta giới thiệu nam nhân đâu. Nàng thấy tôn ái nam đứng ở cung tiêu xác cửa, liền hỏi nói. Tôn ái nam tún kéo kéo mội mội quần áo, rốt cuộc đại cô nương sao, trang điểm trang điểm cũng không xấu, ngươi còn đừng nói, rắn người rất xinh đẹp đâu. Chúng ta chỉ an đội phùng khoa trưởng tức phụ nhi lục lê trắng cho ngươi giới thiệu nam nhân, nam nhân người hào đâu, là ở a Ly một lầm trường công tác, xem như cái tiểu cán bộ, trong chốc lát gặp mặt ngươi gì cũng đừng nói, nhìn ngươi có thể liền gật đầu, ngươi là cánh ốc, nói chuyện đã có thể lòi, cũng đừng hỏi nhiều, này đối tượng liền thành, minh bạch sao? Tôn Ái Nam nói, quay đầu lại xem máy kéo ngồi cái người nước ngoài, khiếp sợ, này từ đâu ra cái người nước ngoài? Nhếp vệ dân tam huynh đệ nhảy xuống xe bọn họ đối với tôn ái nam từ trước đến nay là xa cách tam huynh đệ hướng tôn dư thừa phía sau vừa đứng liền lạnh lùng nhìn tôn ái nam ngươi sao còn mang theo này ba bạch nhãn lang dư thừa ta cùng ngươi nói ta nhưng không thịnh hành thấy bọn họ không lương tâm đổ vợ tỷ ngươi lời nói cũng không thể nói như vậy mặc kệ đối phương là gì nam nhân có bao nhiêu hảo bọn họ ba đồng ý ta mới nguyện ý xử đối tượng Bọn họ nếu không đồng ý, này đối tương ta không chỗ. Tôn ái nam thực ghét bỏ nhìn ba cháu ngoại trai nửa ngày, nói, phải vì bọn họ người nhà trai không muốn, ngươi liền hối hận đi thôi ngươi. Bú bấm lục lê trắng vừa ra tới, nhiếp vệ dân liền cảm thấy không thích hợp nhi. Điên bụng ẻ đồ đào khăn tay ra tới lao hãn, mệt thở hổn hển xi xi cũng không biết bọn nhỏ là muốn đi làm gì, tóm lại, bởi vì tiểu nhiếp sẽ nói tiếng Anh, tam đản nhi khối rú bị đua hảo. Rất thích này ba hải tử, đương nhiên cũng là vì tiếc hận bọn họ chịu không đến càng tốt giáo dục sao, liền vẫn luôn đi theo. Lục Lê Trắng mang theo tôn dư thừa, đến đệ tam quốc doanh cửa hàng ngoài cửa liền rừng. Nơi này láng giềng gần khu vực khai thác mỏ trung học, là ở Lưu Manh tội bị bãi miễn lúc sau, khu vực khai thác mỏ nam nữ nhóm thân cận gặp mặt thích nhất tới địa phương. Một là có cái rừng cây nhỏ, nhị là ly trị an đội không xa, muốn thật sự có nam nhân chơi Lưu Manh cũng có thể trước tiên báo nguy sao. Đây là hiện tại ở chúng ta lâm trường đi làm tiểu lục, ta đường đệ, tôn dư thừa, ngươi liền nói người này như thế nào. Lục lê trắng chỉ vào cái làn da trắng non sạch sẽ tiểu tử, liền nói. Tôn dư thừa tới thời điểm, còn tưởng rằng người cho nàng giới thiệu, không phải cái người góa vợ chính là cái nghèo xin cơm đâu, không nghĩ tới cư nhiên là trắng non sạch sẽ một đại tiểu họa tử, này trực tiếp cấp xấu hổ, liền kém đôi tay bụ mặt văn ngông hai nam nữ thân cận gặp mặt sao tiểu lục người cũng khá tốt cấp tôn dư thừa nắm cái tay thấy nàng phía sau còn theo một trưởng xuyên nhi đương nhiên cũng kêu quỷ dương cấp dọa choáng váng liền hỏi nói tiểu tôn đồng chí ngươi muốn hay không uống nước có ga tôn dư thừa sợ hoa người tiểu tử tiền sao liền nói nước có ga ta liền không uống ta chính mình mang theo nước sôi để ngồi đâu ngươi muốn thật cảm thấy gặp mặt tưởng mời ta uống bình nước có ga nhi liền mua một lọ Ta nơi này còn có một góc tiền, ta cho ta hai cháu ngoại trai cũng một người mua một lọ nhi, ba cháu ngoại trai đầu một hồi cùng tiểu gì ra cửa, ta còn không có cho bọn hắn mua quá thứ tốt đâu. Nàng lời nói đều nói cái này phân thượng, tiểu lục sao có thể chối tử. Tiểu tử vào cửa hàng, mua một cái đại liệt ba, lại mua tam bình bắt vương chùa nước có ga, cấp ba hải tử một người một lọ, nghĩ nghĩ, cấp kia vẫn luôn đứng ở ven đường lao hãn quỷ dương cũng mua một lọ. Tại ra nắp bình nhìn nói, tám cách nha lộ, ngươi thích, uống. E đùa ở nước Cộng Hòa bị người như vậy chiêu đãi quán, cũng minh bạch bọn họ tuy rằng mặt ngoài như vậy, nhưng nội tâm đều rất nhiệt tình, liền nói, tám cách nha lộ, ta thích, uống. Tiểu lục hai tay cắm túi, xem một cái vẻ mặt hồ nghi nhiếp vệ dân, lại xem một cái tôn dư thừa, cao mày liền nói, không được, ta dừng cây nhỏ đi một chút đi. Vệ dân, ngươi nói tiểu gì muốn hay không đi tôn dư thừa càng xem tiểu tử càng xoáy khí đã xấu hổ không biết chính mình họ gì đi thôi chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi nhiếp vệ dân uống bình nước có ga nhi cùng nhị đản tam chứng cùng nhau ngồi sổn quốc doanh cửa hàng bậc thang sấn này công phu hẹ đúa lại đem khối du bịp đảo ra tới làm tam chứng cùng nhiếp vệ dân chơi cho chính mình xem nhiếp vệ dân bản thân lớn thứ này vừa thấy liền sẽ búp búp búp búp là có thể tròn trở lại nhưng tam chứng mới bất quá bảy tuổi hải tử có thể chơi cái này còn có thể tìm được trong đó quy luật phi có siêu cao chỉ số thông minh đó là không có khả năng hoàn thành ẹ e đồ riêng đem khối du bị đánh thực loạn xem tam chứng chỉ chốc lát sau liền vặn trở về tại chỗ dự ngón tay cái nói kun nhiếp vệ tương muốn ở nước mỹ ta có thể đem ngươi đưa lên tốt nhất đại học thật sự ta sẽ cho ngươi tốt nhất giáo dục mà không phải ở chỗ này đánh cỏ heo phải biết rằng Đánh quả heo sẽ chỉ làm ngươi biến thành một cái nông phu, mà một cái từ nhỏ làm nông phu người, hắn là vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành quý tộc. Lần này, liền nhiếp vệ dân đều nghe ra tới, nhị đàn người nước ngoài này thật là tưởng đem chúng ta đảng đảng cấp hống đi. Nhị đàn hung hăng gật đầu, ngươi cũng đã nhìn ra đi, người này chính là tưởng hống đi ta đảng đảng. Đại khái qua 5 phút tả hữu, tôn dư thừa đỏ mặt trước từ nhỏ rừng cây tử ra tới. Tiểu lục vẫn luôn không từ trong rừng ra tới, lại đợi mười mấy phút, tôn ái nam lại tới nữa. Nàng nói, được rồi, người tiểu tử rất vừa lòng, nhưng là đâu? Người tiểu tử yêu cầu là, từ giờ trở đi, dư thừa ngươi đến dọn đến A Ly một lầm trường đi sinh hoạt, mẹ không cũng ở bên kia như sao, đi lúc sau các ngươi liền xả cái trứng, dọn một khối sinh hoạt, ngươi nói như thế nào? Tôn dư thừa tay trực tiếp che miệng thượng, tỉ, vừa rồi hắn nhưng gì lời nói cũng chưa nói nha, Thật đúng là liền coi trọng ta lạc. Tôn ái nam trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, Người tiểu lục chính là cái cao trung sinh, gần nhất không phải khôi phục thi đại học sao, Đang chuẩn bị thi đại học đâu, có thể coi trọng ngươi, Cũng là vì ngươi thoạt nhìn thành thật khẩn làm, Được rồi, chạy nhanh trở về thu thập quần áo, Quá hai ngày liền cùng ta đi A ly một lâm trường A, Cái này đối tượng, tỷ nắm lấy quan chưa cho người khác, cho ngươi, Các ngươi nông trường phát những cái đó đông dầu hạt cả gì, Ngươi liền không tính. Toàn toàn cấp tỷ đưa tới. Tôn Dư thừa liền độc thân một người, làm việc nhiều, lao động hảo, lại vẫn là lao động đội quân danh dự, phát khen thưởng tự nhiên cũng nhiều. Nàng vội vàng liền nói, đưa, tỷ, ngày mai ta liền cho ngươi để một thùng dầu hạt cải a. Tôn ái nam bĩu môi, nói cái này còn kém không nhiều lắm, quay người liền đi rồi. Chờ Tôn Dư thừa đi cùng tiêu xã cửa khai máy kéo công phu. Nhất vệ dân quay đầu lại liền hỏi nhị đàn, Nhất vệ quốc, ngươi nhìn ra gì tới không? Nước có ga hảo uống, ngươi chính là cái ngốc tử, tam chứng ngươi đâu? Ngươi nhìn ra gì tới không? Dì ba không có hảo tâm, tiểu lục căn bản không thấy thượng tiểu gì, ca ta nói rất đúng đi. Tam đàn nhi nói, Nhất vệ dân gật đầu, ngươi nói rất đúng, nhưng lấy tiểu gì đầu vóc, nàng là chuyện bất quá cái này con nhi tới. Rốt cuộc tôn dư thừa đều hai mươi lăm lúc này có cái nam nhân muốn nàng liền cao hứng gì giống nhau, sao có thể nhìn ra được người tới tiểu tử vẻ mặt chán ghét đâu? Ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Edo không cũng có một lọ nước có ga, bởi vì Ba Hải Tử uống hương, hắn cũng cảm thấy thực hảo uống. Người này đã năm mươi mấy rồi, cùng bọn nhỏ đi cùng một chỗ, lao ngoan đồng giống nhau. Tiểu Nhiếp thông minh, cũng ái khoe khoang, trực tiếp liền cùng Edo nói, vừa rồi cung Tiêu xã kia nữ. Là cái chân chính phần tử xấu, ngươi biết không, chính là sẽ hô quải phụ nữ cái loại này. Mà tiểu lục đâu, là nàng đường đệ. Ta cùng ngươi nói ẻ đùa tiên sinh, ta đi học thời điểm, đã từng thấy này tiểu lục ở rừng cây nhỏ tương quá thân, nhà gái rất xinh đẹp, cùng ta tiểu gì hoàn toàn là hai loại người. Nói hắn có thể coi trọng ta tiểu gì, ta không tin. Cho nên đâu, ngươi cho rằng đây là chuyện gì xảy ra. Ta cảm thấy ta gì ba liên hợp cái kia lục lê trắng, là tưởng đem ta tiểu gì từ nông trường quải đi ra ngoài, bán được chỗ nào đó đi. Bán cho cái loại này bản thân tàn tật, hoặc là nào đó phương diện không kiện toàn nam nhân. Lừa bán phụ nữ nhi đồng, loại chuyện này ẻ e đùa nghe xong rất nhiều. Quán quán đôi tay, hắn nói, các ngươi quốc gia, đối với loại chuyện này, hẳn là mặc kệ, không để ý tới, hơn nữa mặc kệ nó. So Chúng ta vẫn là khuyên nhủ ngươi tiểu gì, tiêu nàng không cần đi theo nam nhân kia đi, là được. Hắn nói như vậy, hai tiểu nhân nghe không hiểu, nhưng nhiếp vệ dân có thể nghe ra tới. Giống e đùa loại người này, tự cao là cái Trung Quốc thông, đối với nước Cộng hòa nhân dân, có một loại thượng đế thức thương hại, cái loại này thương hại còn bạn từ trong xương cốt mà phát ngạo mạn cùng coi khinh. Hắn vì thế không để ý tới e đùa, xoay người lặng lẽ cùng nhị Đản nói, nhị Đản, Ta dám khẳng định cái kia lục lê trắng là tưởng lừa bán tiểu gì, nhưng là, quan bảo vệ tốt tiểu gì không thể được, nàng trượng phu phùng khoa trưởng ở trị An Đội, nàng làm loại chuyện này liền ít đi không được mượn phùng khoa trường lực, chúng ta nếu muốn biện pháp đem cái tên xấu san này từ cung tiêu xã cấp bắt được tới, các ngươi nói được không? Nhị đảng nghĩ nghĩ, trực tiếp gật đầu liền nói, hảo, nhiếp gia tam huynh đệ thiếu ăn thiếu xuyên thiếu thư thiếu món đồ chơi, duy độc không thiếu chính là tinh thần trọng nghĩa sao. Bất quá người nước ngoài uống bình nước có ga, đang ở nhìn trời sao, nhị đảng liền nói, kia này người nước ngoài làm sao, hắn có thể hay không đi theo chúng ta. Nhất vệ dân nói, không có việc gì, chúng ta đem hắn mang theo, ta cảm thấy hắn rất nhỏ xem chúng ta đâu, đến lúc đó bắt sống lục lê trắng, đưa đến cục công an, cũng làm hắn nhìn xem, chúng ta tân Trung Quốc thiếu niên, không thua vương nhị tiểu cùng tiểu bình trưng giác, như thế nào. Nhị đảng tưởng tượng cũng là, đúng vậy, nói không chừng chờ chúng ta bắt lấy người mẹ mìn, hắn đến dơ ngón tay cái lên, còn cấp chúng ta chụp cái chiếu, viết cái đưa tin đâu, ca ngươi nói, ta có thể hay không cũng giống mụ mụ giống nhau, lên báo nhà, vẫn là ngoại quốc báo chí, thật là ngâm lại liền vui vẻ a, khẳng định sẽ, chúng ta chính là tiểu anh hùng, chính là kháng nhật đội nhi đồng, nhiếp vệ dân một cái tác, liền chụp ở đệ đệ trên lưng, nông trường. Trần Lệ Na đang ở cấp mười hai cái đại đội sản xuất đại đội trưởng nhóm mở học đâu. Khu vực khai thác mỏ có một bác người, cả ngày chạy chúng ta nông trường tới cắt tư bổn chủ nghĩa cái đuôi. Chúng ta phụ nữ dân theo hai chỉ trứng gà đi bán, cũng tổng kêu chỉ an đội tịch thu. Nói trứng gà có thể đổi tiền, chính là tư bổn chủ nghĩa cái đuôi. Trần Trang trưởng, chúng ta tuy rằng nói ăn đủ ăn, nhưng xã viên nhóm rửa mặt tổng muốn một khối xả phòng thơm đi, giặt quần áo còn phải muốn một giặt. Liền mối cũng có không đủ an thời điểm, hai viên trứng gà đều cho người ta đương cái đuôi cát, ngươi nói này nhưng làm sao? Ngươi đem khu vực khai thác mỏ những cái đó thích cắt người cái đôi người đều cho ta nhớ kỹ, liệt ra danh sách cho ta, chuyện này, ta tới nghĩ cách. Trần Lệ Na nói, chuyện này, trang trường ngươi thực sự có biện pháp. Vương Hồng Bình có chút không tin, đại đội trưởng nhóm cũng là một bức không tin bộ dáng. Rốt cuộc tới người nhiều, còn đều không giống nhau. Loại này chúng tội, ngươi sao trị, sao kinh sợ? Trần Lệ Na nghiến răng nghiến lợi, không có biện pháp. Sao có thể, ta chẳng những có biện pháp trị bọn họ, ta còn muốn lột bọn họ ra đâu, dám trêu ta nông trường, bọn họ chết chắc rồi. Bình định này 10 năm, chính sách có thể nói một ngày biến tâm dạng, càng đáng giận, là những cái đó ở 10 năm trung khinh man bá ác quán phần tử xấu, tiểu vệ binh nhóm. Hảo sao, Van? Cách sau khi kết thúc chính phủ là sửa lại lộ tuyến phương châm, nhưng cũng không có hoàn toàn thanh toán những cái đó tiểu vệ binh nhóm. Bọn họ diêu thân một bên, từ nhỏ vệ binh lại biến thành lộ tuyến phương châm phái, liền lại tới cắt xã viên nhóm cái đuôi. Không thể không nói, thế đạo vẫn luôn ở biến, nhưng không biết xấu hổ những người đó, luôn là sống đặc biệt đắc ý. Những người này nếu không thu thập, khu vực khai thác mỏ liền không có an bình ngày. Mà Trần Lệ Na... Đúng lúc chính là những người này khắc tinh. Trạng vạng ở nông trường tìm một vòng tử, Trần Lệ Na không tìm mấy đứa con trai, chỉ phải trước về nhà. Tới rồi căn cứ, còn không có tiến đại cửa sắt đâu, Trần Lệ Na liền thấy quỷ dương ẻ đùa ở công nhân pho tượng phía dưới đứng, đang ở đi qua đi lại tử. Càng ngừng Trần Lệ Na, chờ nàng quay cửa kính xe xuống tử, ẻ đùa liền nói, Trần Nữ Sĩ, ta phải cùng ngươi nói chuyện, ta không phủ nhận. Ngươi trượng phu là cái phi thường ưu tú nam nhân, nhưng là, ngươi giáo dục hải tử phương thức phương pháp, thật sự quá không bình thường. Ngươi biết không, ngươi bọn nhỏ hiện tại ở vào một cái phi thường nguy hiểm hoàn cảnh, mà ngươi đối này, hoàn toàn không biết gì cả. Trân Lệ Na cả ngày đều ở nông trường, đối với mấy đứa con trai chạy đi đâu, sắc thật hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy, cái này quỷ dương đối chính mình quá ngang ngược điểm. Hắn nhìn nàng. Đúng lúc chính là lúc trước Anh quốc lão độ thượng Hoa Kỳ, nhìn những cái đó ấn đệ an dân bản xứ khi bộ dáng Tiểu trần tay đắp ở cửa sổ xe thượng, ngón tay xoa chính mình ngôi, tâm nói cái này quỷ dương, có chút khó có thể chinh phục đâu. Nhưng là, nàng càng tò mò chính là, bọn nhỏ rốt cuộc làm cái gì. Làm này quỷ dương hùng hổ, một bức tất cả đều là nàng không giáo dục hảo hài tử bộ dáng đâu. Ngươi biết không, có người muốn lừa bán phụ nữ, mà con của ngươi nhóm. Tính toán chính mình lặng lẽ, đi bắt lửa bán phụ nữ người xấu. Ế e đùa dương nanh múa bước, cùng Trần Lệ Na giải thích hôm nay ở khu vực khai thác mỏ phát sinh sự tình. Căn cứ bên ngoài, trước về phía trước 5 km địa phương, mới tới công nhân nhóm đang ở khởi mét khối, chuẩn bị kiến tạo một tòa tân office building. Mà lại đi phía trước 20 dặm đường, chính là khu vực khai thác mỏ. Từ giờ trở đi, ngày trăng non League phát triển, toàn bộ ô mạng Từ nông trường đến khu vực khai thác mỏ lại đến căn cứ, sẽ liền thành một tòa phi thường phi thường đại công nghiệp hóa đại thành. Hiện tại Trần Lệ Na, tưởng lấy bằng một đã chi lực, đem nó biến thành âu á đại lục giao hội trôi nhất phồn hoa đô thị. Ở người khác xem ra, khả năng chỉ là cái chê cười, nhưng nàng lại cảm thấy chính mình có thể. Cho nên, ngươi là nói lục lê trắng nương nàng đệ đệ tiểu lục, tưởng đem chúng ta nông trường tôn dư thừa cấp lửa đến khu vực khai thác mỏ, tiện đà lừa bán. Mà ta nhi tử nhóm, hiện tại chuẩn bị muốn bắt đến chứng cứ, cũng đem lục lê trắng đem ra công lý. Trần lệ na loát loát, minh bạch, đại khái tình huống hẳn là chính là như vậy. Ngươi không có cho mấy đứa con trai quá vô ưu vô lự, hạnh phúc vui sướng thơ hấu, là một thiên tài thiếu niên ở nông trường đánh cỏ heo, ngươi là một cái thất bại mẫu thân. E đồ triển lãm trong tay hắn khối ru ngươi biết không, vệ tương 10 phút là có thể tròn trở lại này chỉ khối ru Hắn trí nhớ là siêu nhân. Mà bọn họ đi theo ngươi, căn bản không chiếm được thực tốt giáo dục. Đúng rồi, vệ dân tính toán tới một hồi chủ nghĩa anh hùng cá nhân, đi bắt một cái kẻ phạm tội, ta sẽ toàn bộ hành trình đi theo. Ta phải nói, vệ tương đại não, là vô địch. Trần Lệ Na Tâm nói, nhiếp vệ cương tương lai làm hồng khách thời điểm, còn có thể đem các ngươi quốc gia sở hữu môn hộ vong toàn cấp đen đầu. Ẹ e đùa tiên sinh, ngươi cảm thấy ta không phải cái xứng chức mẫu thân. Ta cũng cảm thấy nạo mạn mà lại cuồng vọng, ích kỷ mà lại thành kiến thâm hậu, chúng ta trước mắt đều không cần thay đổi chính mình cái nhìn, hào sao? Như vậy, ngươi buổi tối muốn ăn điểm cái gì? Trần Lệ Na xoay người trở về đi tới, liền hỏi. Cái này ngu xuẩn, nhưng lại mỹ lệ, có một đầu phiêu giật tóc đen phương đông mẫu thân, một tay đổ ăn làm cực hảo. Ế e đùa nghĩ nghĩ, liền nói, ta muốn ăn thịt viên tứ hỉ đó là một đạo phi thường mỹ vị thượng hải đồ ăn cũng không biết ngươi có thể làm sao có thể nhưng là chúng ta nơi này không có thịt heo chỉ có thịt dê thịt dê ngươi ăn sao ẹ e đồ khi tỉnh táo theo ở phía sau chẳng lẽ còn có thể nói không ăn sao chỉ chốc lát sau lão nhiếp cũng đã trở lại ba nhi tử cùng nhau nghiên cứu khối dù bị đâu nhiếp vệ dân cùng tam đản nhi hai cái đã chơi thực lưu mà nhị đàn đâu liền tính tam chứng dậy hắn nhiều ít hồi hắn cũng chỉ sẽ ngao ngao gọi bậy nhìn chằm chằm một cái mặt nhi đừng nói dỡn hắn chỉ cần nhìn đến này đó nhan sắc, cũng đã đau đầu muốn nứt ra nhiếp tiên sinh ngươi có thể chơi sao cái này ẹ e đùa hỏi nói nhiếp công tiếp nhận khối du bịt nhìn một lát nói không coi là cái gì việc khó nhi nhưng là yêu cầu thời gian ta sẽ không lãng phí thời gian tại đây loại vô ý nghĩa sự tình thượng ẹ e đùa giơ ngón tay cái lên nói ngươi ái nhân cơm làm rất thơm Thực hảo. Nhiếp công cười cười, liền tiến phòng bếp. Trần Tiểu Thư đem nàng đối với cái kia cuồng vọng ngạo mạn người nước ngoài khí, toàn phát ở thịt dê thượng. Băm hảo thịt dê, hơn nữa hương liệu, Trần Lệ na đời trước khai quá quán ăn, biết người nước ngoài khẩu vị, cũng biết người nước ngoài thích đồ ăn Trung Quốc, kỳ thật chính là hạt hồ đồ. Đem cả chua nang ra, hơn nữa đường trắng ở trong nồi ngao, ngao thành ngọt ngào nước tử, lúc này mới bắt đầu tạc viên, tạc xong lại bắt đầu thượng nồi chưng biên cương thịt dê bất luận khi nào mùi tanh kỳ thật cũng không lớn lại còn có nộn trương gia tới kia kêu, kêu một cái hương hơn nữa nàng xào cà chua tương so với nước ngoài cửa hàng thức ăn nhanh kia chúng công nghiệp hóa dây chuyển sản xuất thượng gia tới đồ vật chỉ dùng tinh dầu điều ra tới vị ăn nhiều một cổ dầu máy mùi vị kia kêu, kêu một cái hương a thấy thế nào ngươi không cao hứng dường như nhiếp công nói thuận tay đưa cho trần tiểu thư một thứ cái này mạn lệ đưa cho ngươi Nói lần trước ngươi đến hồng nham, chiêu đại không tru toàn, nàng ra ngoại quốc diễn xuất thời điểm cho ngươi mang đến. Trần lệ na thấy là cái màu đen hộp ngựa tử, mở ra vừa thấy, hoa một tiếng, ta quả thực cái chết bao mạn lệ, hương mãi mãi son môi, nàng mua 10 cái sắt cho ta sao đây là. Lần tới ta muốn đổ son môi hung hăng thân nàng một hồi. Cho nên, bao mạn lệ kỳ thật người thực không tồi đi, rất sẵn sàng, ta đã đem tiền hối cho nàng. Này đó son môi liền tính là ta mua tới đưa cho ngươi, ngươi lưu trịa dùng là được. Trần Lệ Na đem son môi gác trở về đại phòng ngủ, thấy nhiếp công đang ở trong phòng bếp thế chính mình nhóm lửa, tiếp nhận que cời lửa tử liền nói, đi, ngươi đi chiêu đái quỷ dương đi, trong phòng bếp ta một người là được. Vì sao còn không cao hứng, ban đầu không phải cho ngươi một quản son môi, ngươi đều có thể nhạc thượng ba ngày. Nhiếp công hỏi nói, vốn dĩ, hắn còn tưởng nói. Lệnh kỷ tên kia cũng không biết như thế nào làm, cho chính mình vận tắc vận tắc, giống như muốn điều đến khu vực khai thác mỏ võ trang bộ đảm đương lãnh đạo. Nhưng xem tiểu Trần như vậy không cao hứng, hắn liền đem này tin tức cấp đè ép đi xuống. Trần Lệ Na nói, ta cũng cảm thấy chính mình rất thực xin lỗi bọn nhỏ, vô pháp cho bọn hắn càng tốt giáo dục, cũng vô pháp làm cho bọn họ hưởng thụ vật chất thượng càng giàu có sinh hoạt, nhưng là vừa rồi cái kia quỷ dương làm cho mặt trách cứ ta. Bản thân ta đối với ngươi mấy đứa con trai liền rất ấy náy, cái này khen ngược, làm hắn vừa nói, ta càng thêm cảm thấy chính mình bất kham. Ngươi lại không phải sinh bọn họ, có thể làm được hôm nay như vậy, ta cảm thấy cũng đã đủ hảo, có cái gì hảo tự trách, không thể cho bọn hắn càng tốt giáo dục, là chúng ta cộng đồng năng lực vấn đề. Được rồi, ta giúp ngươi nhóm lửa, nếu không ngươi đi tranh một lát. Chúng ta khu vực khai thác mỏ gần nhất rất không yên ổn. Nguyên lai khu vực khai thác mỏ liền có mấy cái nữ quả phụ nha, đầu óc không lắm linh quang nữ nha, không thể hiểu được đã không thấy tăm hơi. Ta vẫn luôn hoài nghi là Phùng Khoa trưởng gia tức phụ nhi, cái kia Lục Lê Trắng làm, chính là bất hạnh chúng ta đều có công tác. Hơn nữa lừa bán phụ nữ loại chuyện này, bắt không đến chứng minh thực tế, chỉ An đội cũng không có khả năng sẽ trọng phán, cho nên ta vẫn luôn không có hành động. Nhưng hôm nay nghe Quỷ Dương ý tứ, Lục Lê Trắng tưởng phải tôn dư thừa. Mà ngươi mấy đứa con trai, phỏng chừng tưởng xung anh hùng, đi bắt lục lê trắng, tìm chứng cứ đi. Nhiếp công tiêu hóa nửa ngày, hỏi nói, lấy ngươi ý tứ, chuyện này nên xử lý như thế nào. Trần Lệ Na nói, ta tưởng lặng lẽ nhi đi theo, phóng nhiếp vệ dân đi ra ngoài, làm chính hắn đơn độc xử lý chuyện này, ngươi xem thành sao. Hắn tuy nói không sai biệt lắm cũng mau mười hai, nhưng cũng bất qua cái hài tử, ngươi cảm thấy hắn có thể bắt được lục lê trắng chứng cứ. Nhiếp công hỏi lại, nhiếp công, chúng ta cấp không được hài tử tốt giáo dục cùng vật chất sinh hoạt, đó là hoàn cảnh trung hạ chuyện này, nhưng đồng dạng có một chút, người nghèo hài tử sớm đương ra, nhị đảng cùng tam chứng không nói, vệ dân xử lý sự tính năng lực, so giống nhau đại nhân càng thêm vững vàng bình tĩnh. E đùa quá ngạo mạn cuồng vọng, hắn không phải cảm thấy ta giáo dục có vấn đề sao, ta sẽ vẫn luôn đi theo, nhưng ta không ra mặt, ta phải làm hắn nhìn xem. Chân chính phóng tới bao tắc trùng, Trung Quốc cùng nước Mỹ, đến tột cùng cái kia quốc gia hải tử, mới là chân chính xuất sắc, ưu tú hải tử. Cái này kêu hiện thực dạy hắn học làm người. Nhiếp công cấp tiểu trần đổi khai, đứng ở trong phòng bếp nhìn ái nhân, đứng nửa ngày, nói, ngươi biết không, vương lội viết tin tới, nói chính mình sinh hoạt quá thực không dễ dàng, nhưng chỉ cần nhớ tới ngươi xương kia đầu hôm qua tái hiện hắn liền lại đối sinh hoạt bốc cháy lên tân hy vọng, trần tiểu thư. Ngươi sức cuốn hút thật là vô địch, ta tin tưởng chỉ cần ẹ e đồ nhiều ở vài ngày, liền sẽ vứt trừ hắn thành kiến. Ân, sớm muộn gì hắn đến quỷ gối ta dưới chân kêu mụ mụ. Trần Lệ Na nói, kết quả, tới rồi ăn cơm thời điểm, giữa một đại bản thịt viên tứ hỉ, nhị đản nếm một ngụm, nhíu may lắc đầu nói, mụ mụ, quá ngọt. Tiếp theo hắn liền bảo khởi cơm tới, bất quá ta thích. Mố mụ, ẹ e đồ lấy cái muông trước nếm nếm tương. Trực tiếp đã kêu một tiếng, Mỗ mụ, đây là thượng hải ngõ hẻm, mỗ mụ làm cho ta hương vị. Hắn kích động, không màng lễ tiết, lao tiểu hài nhi dường như, trực tiếp liền đem mầm cấp đoan đến chính mình trước mặt. Nhiếp công nhỏ giọng nói, quả nhiên, hắn thật sự kêu mụ mụ. Trần lệ na phụt một tiếng, chỉ xem ẻ đồ kia sư tử dạng miệng rộng, trong lòng liền nghiệm một câu, tiểu dạng nhi. Cái dạng gì sóng to gió lớn chưa thấy qua đời trước lão nhiếp đi liu rót nói đưa ra thị trường, còn có cái lão người do thái bởi vì nàng thịt viên tứ hỉ làm ăn ngon, mỗi ngày lại nhảy nói chính mình là hy Lạp thuyền vương, so lão nhiếp phú ngàn lần vạn lần, muốn cùng nàng kết hôn đưa nàng một cái thuyền lớn đội đâu, chinh phục này đó người nước ngoài, không phải nàng trường hạng. Buổi tối, hai đại ở phòng khách làm bài tập, trần lệ na liền ngồi ở bên cạnh tinh chính mình chứng ngủ, tam chứng tác nghiệp thiếu. Hơn nữa nghe nói là ở trong trường học liền làm xong, liền ở bên ngoài bắt cả rốt dây tua cấp lão con thỏ ăn. E đùa không có việc gì làm, lại ăn quá nhiều, liền ở căn cứ người nhà khu đổi tới đổi lui. Không cần phải nói, có chút người sợ hắn, cũng có chút người tò mò, muốn thỉnh hắn vào nhà ngồi ngồi. E đùa tất cả đều xin miễn, rốt cuộc hắn cũng minh bạch, chính mình ở này đó người trong mắt, hoàn toàn chính là một con đại mã hầu sao, bọn họ xem hắn tựa như xem động vật dường như bất quá đi rồi một vòng nhi có người tặng hắn hai chỉ trứng gà làm trần tràng trưởng nấu tới cấp hàn an còn có người tặng hắn mấy chỉ đất đen đậu nói làm trần tràng trưởng hầm tới cấp hàn an có khác cái dân tộc cạ giặc lao mụ mụ thế nào cũng phải đưa hắn một con gà ẹ e đua ngàn đẩy vạn tử mới tính từ chối Trở lại trở lại nhiếp ra đẩy cửa ra trong viện im ắng hiển nhiên toàn hai tử đã ngủ hạ thật là bần cùng à, một nhà chỉ có hai trường giường đất, mấy cái hài tử chi gian hoàn toàn không có tư mật tính đang nói. Edo nhìn, liền nhịn không được muốn lắc đầu, giống nhiếp vệ cương như vậy tiểu thiên tài, không nên ở tại loại địa phương này. Edo đứng ở ngoài cửa sổ, liền thấy nhiếp công hai phu thê ở cửa sổ bên trong ngồi đâu. chân trang trưởng một bức khuôn mặt tú sầu đầy mặt bộ dáng, ta đi tín dụng xã hỏi qua, vàng bọn họ cũng thu, nhưng là một cân mới cho hai trăm khối ta như vậy một cái cá đỏ dạ bọn họ mới cho ta một trăm sáu mươi khối này cũng quá tiện nghi chút đi tiểu cũ cá đỏ dạ hẹ e đùa thượng một lần thấy vẫn là phụ thân hắn rời đi thượng hải thời điểm từng điều trang ở trong dương vàng tươi hắn không biết phụ thân hắn là như thế nào được đến những cái đó cá đỏ dạ nhưng chiến hậu nhiều ít năm chính là những cái đó cá đỏ dạ chống đỡ nhà bọn họ giàu có mà nhàn nhã quý tộc sinh hoạt cho nên Ế đồ đôi mắt lập tức liền sáng. Không được ngươi liền ngầm tìm tiếu sâm ra đi ra ngoài tính. Một cái cá đỏ dạ hắn không phải nguyện ý cho ngươi 10 đồng tiền. Một cái cũng đến 300 khối. Gia thượng 10 căn. Tổng đủ hoàn thành ngươi hiện tại muốn làm sự nghiệp đi. Nhiếp công liền nói. Trần Lệ Na vẫn là ở sầu. Ta phải có 5.000 khối. Liền có thể buông ra tay làm. Một cái cá đỏ dạ mới 300. Thật không đủ ta làm sự nghiệp à. Nhiếp công còn phải tiến thư phòng công tác. Vô vô thê tử bả vai nói, vậy bán 20 điều, tổng này, ngươi muốn làm bất luận cái gì sự, ta đều sẽ duy trì ngươi. nhiếp công đứng dậy, lại tiến thư phòng, ẹ đồ cũng liền vào được. Chân tiểu thư đương nhiên cũng sợ người thấy, đem một cái cá đỏ dạ liền trang trong túi. Các ngươi Trung Quốc, từ xưa chính là một cái tài phú phi thường đầy đủ quốc gia, đương nhiên. Này đại khái cũng là lúc trước liên quân tám nước vì cái gì muốn gõ khai đại thanh cổ xưa biên giới nguyên nhân. E đồ như cũ phi thường ngạ mạ, chính mình cho chính mình từ phòng bếp múc ly nước la uống nói, ta vừa rồi ở bên ngoài nhìn đến ngươi cầm thỏi vàng, tựa hồ là muốn bán của cải lấy tiền mặt nó. Đúng vậy, ta vốn dĩ tính toán lấy 5.000 khối phong tới hợp tác xã tín dụng, sau đó cho vay cho ta xã viên nhóm. Làm cho bọn họ mua loại nhỏ đông dệt vải cơ trở về dệt vải, do đó làm giàu, chính là ta một tháng chỉ có 200 khối tiền lương, còn muốn dưỡng hai tử, ta không có dư thừa tiền, vì thế tưởng bán đi một ít sản nghiệp tổ tiên tới làm giàu, ta cũng không có làm sai. Vì ngươi xã viên nhóm, ẹ e đùa có điểm giật mình, ta cho rằng ngươi là muốn cấp bọn nhỏ đầu tư càng tốt giáo dục, vì thế dọn đến thành phố lớn đi. Thành phố lớn giáo dục đương nhiên hảo nhưng liền hiện tại tới nói, bọn nhỏ tiếp thu chỉ là giáo dục cơ sở. Hơn nữa, ta trước sau tin tưởng vững chắc một chút, tài hoa cùng tính tình là tách ra, bọn họ còn có rất nhiều năm có thể học tập tri thức, tính tình lại đến tiểu dưỡng thành, cho nên, liền trước mắt tới nói, ta không có chuyển nhà tính toán. Các ngươi người nước ngoài khả năng thói quen với, dọn đến càng thích hợp chính mình địa phương đi trụ, nhưng chúng ta người Trung Quốc, càng thích đem chính mình ra viên chế tạo thành chính mình muốn bộ dáng. Chân Tiểu Thư không kiêu ngạo không siểm định nói. Cho nên, ngươi là muốn mang nông trường người, cùng nhau biến có tiền. Đúng vậy, ta cho vay cho bọn hắn, làm cho bọn họ mua máy móc tới dệt vải. Bọn họ kiếm lời, còn ta cho vay, chúng ta sẽ cùng nhau biến giàu có, mà đương cái này địa phương biến giàu có. Như vậy ưu tú lao sư, tốt giáo dục tài nguyên, cũng sẽ tùy theo mà đến, không phải sao? Ẹ e đùa tiên sinh, Ẹ e đùa chỉ chỉ nàng quần áo đâu. Liền hỏi nói, vậy ngươi cá đỏ dạng, ngươi có thể đem chúng nó bán cho ta, ta bảo đảm có thể cho ngươi càng cao giá cả. Trần Tiểu Thư xoay người, tức khắc liền cười thành đoá hoa nhi. Thiên hạ rộn ràng, toàn vi lợi tới, thiên hạ nhôn nháo, toàn vi lợi hướng, nàng tâm nói, cổ nhân thành không khinh ta cũng. Một câu, người này liền thượng câu. Ngươi là cái ngoại quốc phóng viên, muốn mang cá đỏ dạng ra chúng ta biên giới, chuyện này có khó khăn đi. Cái này ngươi không cần phải xem vào, ta chính mình có chính mình biện pháp, ta chỉ nghĩ hỏi, ta cho ngươi một cái ba trăm khối, ngươi nguyện ý cho ta sao? ẹ e đùa nói. Trần Lệ Na xoay người vào nhiếp công thư phòng, từ hắn kệ sách thượng chịu bổn em mạ gạ gìn ra tới, trực tiếp liền ném tới rồi ẹ e đùa trước mặt, ẹ e đùa tiên sinh, này mặt trên tiêu nước Mỹ Kim giới đầu. Ba tháng trước, một sở hai trăm đô la, ngươi làm chính nghĩa sứ giả, mục sư nhi tử. Như vậy lừa một cái ngươi khinh thường phương Đông Nông Phụ, có ý tứ sao? Hiện tại, bởi vì dùng mình, hoàng kim ở vào một cái xưa nay chưa từng có đại lưu thị thượng, nhưng chờ đến 76 năm, kim giới liền sẽ hạ xuống, bất quá lại hạ xuống, một sở cũng đến 100 đô la. E đồ đầu tiên là cái mũi đỏ, lại tiếp theo, mặt cũng đỏ. Sờ sờ chóp mũi, hắn lộ ra hắn giả hoạt gian thương một mặt, 200 đô la, đó là ở nước Mỹ giá cả. Ngươi chớ quên, ngươi chỉ là một người Trung Quốc nông phụ, mà ngươi bán cho ngươi đồng hương, giá cả sẽ so với ta tiện nghi nhiều đến nhiều. Trần Lệ Na đang muốn cãi lại đâu, nhiếp công ra tới, tiểu trần, không cần lại cùng cái này quỷ dương nói sinh ý. Chúng ta người Trung Quốc chưa bao giờ từng thực dân quá bất luận cái gì quốc gia cũng không có sân hỏa cướp bóc thói quen, nhưng bọn hắn có, ngươi đã quên này đó bạch nhân là như thế nào được đến Hoa Kỳ. Giờ phút này lao nhiếp dáng người chừng hai m tám đối tượng cùng hắn thân cao sấp xỉ Edward hắn một bức nước cộng hòa phần tử trí thức một mạc cùng thiết cốt tranh tranh chúng ta người trung quốc có thể đuổi đi thực dân giả là có thể làm chính mình biến giàu có cường đại lên không cần ngươi như vậy một cái nạo mạn mà lại vô lễ người ở chỗ này vung tay múa chân nhà ta không chào đón ngươi hiện tại liền cho ta rời đi nhiếp tiên sinh ta bất quá chỉ đùa một chút mà thôi vì cái gì ngài muốn sinh khí đâu Quỷ Dương, hắn còn biết tôn trọng người thời điểm phải dùng ngài đâu, có thể thấy được đối với Trung Quốc văn hóa, là có bao nhiêu tinh thông. Được rồi được rồi, ta hướng Trần Tiểu Thư xin lỗi, này Tổng được rồi đi, xin cho hứa ta lại ở vài ngày hảo sao, ta và ngươi mấy đứa con trai đã kết thành cực thâm hậu hữu nghị, ta không nghĩ rời đi bọn họ, hảo sao? Thấy chủ nhân không đáp ứng, ẹ e đồ lại nói. Nhiếp công đứng ở thê tử phía sau, lạnh lùng nhìn nửa ngày. Đem Trần Lệ Na lôi kéo, tiến thư phòng, đem khách nhân cấp lượng phòng khách. Tốt xấu cũng là khách, vẫn là cái người nước ngoài, hai ta cứ như vậy lượng nhân ra tế tiểu thư phòng, ngươi không cảm thấy tế sao. Trần tiểu thư cùng nhiếp công tế ở tiểu thư phòng dường đơn thượng, thân đều phiên không được a, Nhiếp công cao mày, nắm tiểu chân tay, liền nói, người nước ngoài kia thể vị liền té ngã mã dường như, hơn ta ngủ không được, không nói cái này, ta như thế nào phát hiện. Ta nếu không cùng ngươi ngủ một hồi, tổng ngủ không yên ổn đâu. Thở dài, nhiếp công tâm nói, kia căn cây hành nghĩa, phỏng trừng cũng là giống ta giống nhau. Một chút, cấp nữ nhân này triển tiến mạng nhẹ đi. Cùng nàng sóng vai nằm ở bên nhau, dương muốn tiểu một chút, nàng cùng chỉ thỏ con giường như dựa ở hắn bên người. Cảm giác này mới có thể càng mỹ rượu a. Càng ngày càng luyến thê, nhiếp công cảm thấy này không phải gì chuyện tốt nhì, nhưng là không có biện pháp ai kêu nàng luôn là như vậy thơm ngào ngạt lại mị lực vô biên đâu lãnh kỵ muốn thật đến võ trang bộ nhiếp công lại là một khang gen tuông a nhiếp công lúc này thấp thỏm đại khái liền có trần lệ na lúc ban đầu đào đến kia một cái dương cá đỏ dạ khi như vậy khoa trương tôn dư thừa hoài viên nộn nhạo tiểu xuân tâm chờ a mong a ngóng trông nguyện ý cùng chính mình kết hôn tiểu lục tới cưới chính mình đợi suốt năm ngày a nay năm ngày nàng mỗi ngày tắm rửa Mỗi ngày gội đầu, cư nhiên biến trắng thật nhiều ai. Ngay cả điền lão đều treo ghẹo nói, dư thừa trước kia không phải hắc, chỉ là không yêu tắm rửa, ngươi xem này rửa sạch sẽ, nhiều bạch nhiều tuấn nữ hoa tử. Rốt cuộc, chờ đến thứ sáu hôm nay, tôn ái nam mang theo tin tới, nói tiểu lục muốn cùng nàng xả trứng lạp, làm nàng chạy nhanh nhi, hướng khu vực khai thác mỏ đi. Tôn dư thừa chạy nhanh nhi, đem trần tràng trưởng cho chính mình bạch dày chơi bóng hướng trên chân một banh lại tuyển điều trần tràng trường đưa chính mình váy đi tiểu phong trang ai ra uy xe tải lớn ngồi xuống liền hướng khu vực khai thác mỏ đi lạp tới rồi khu vực khai thác mỏ nàng đương nhiên cũng không quên mấy cái đại cháu ngoại trai sao liền tới trước trung học tự mình ở phòng học ngoại cấp hai cháu ngoại trai chào hỏi kiệu ý tứ đương nhiên là chính mình muốn đi xả chứng như sao nhiếp vệ dân lúc ấy chưa nói gì phất phất tay liền tỏ vẻ chính mình đã biết nhưng là Chờ tôn dư thừa vừa đi, nhiếp vệ dân liền làm bộ chính mình đau bụng không được, cấp nhị đản cũng thỉnh giả, đem vẫn luôn ở đọc sách quán đọc sách ghẹ đùa lôi kéo, một lao hai tiểu, ba người liền từ trong trường học trồn ra đi. Vệ dân, ta tưởng nói người mẹ mình chính là phi thường nguy hiểm, ngươi không nên đơn độc hành động. Hẹ đùa rốt cuộc giả rồi, một chạy chính là đầy đầu đổ mồ hôi. Bà bá, ngài muốn chạy bất động liền hồi thư viện đi, chúng ta hôm nay... Một hai phải bắt được người mẹ mìn chứng cứ không thể. Nhiếp vệ dân nói. Tôn dư thừa người cũng không nốc, vì phòng gọi người cấp án, không dám trực tiếp đi lục lê trắng ra, đi theo tôn ái nam tới rồi bản thân ra, liền chờ tiểu lục tới đón chính mình, sau đó cùng đi xả trứng đâu. Không nghĩ tới vừa vào cửa, tôn ái nhà trai ngồi cái nam nhân, vừa thấy hai cái đùi liền không thích hợp nhì, bởi vì hắn đứng dậy không nổi. Hơn nữa, hắn vừa thấy tôn dư thừa. Liền tới rồi một câu, khá tốt khá tốt, dáng vóc rất cao, này muốn hoài cái hài tử, bảo đảm có thể trưởng cao. Tỷ, này gì người? Tiểu lục nha, lại gì người? Lục Lê Trắng ra đệ, chỉ an đội phùng khoa trưởng cháu ngoại trai. Tỷ, tiểu lục rõ ràng là cái soái tiểu tử, đây là cái gì? Đây là cái tiểu nhi tê mỏi, ngươi đừng gặp người. Tôn ái nam còn chưa nói lời nói đâu, Lục Lê Trắng đẩy cửa vào được nàng trong tay còn cầm một bó đặc thô dây thường đâu vào cửa không nói hai lời trực tiếp liền bắt đầu chói tôn dư thừa tôn ái nam bảy trăm khối nhưng không tính thiếu người này chúng ta về sau nhưng đến buộc lên thẳng đến nàng nhiều sinh mấy cái hải tử đánh thuận mới có thể thả ra ngươi cũng không thể khắp nơi nói bậy a hợp lại tôn ái nam đem nhà mình muội bán cho cái tiểu nhi tê mỏi bán bảy trăm khối lục lê trắng người béo hung hãn đặc biệt có lực nhi Hiển nhiên là đã sớm làm quán loại sự tình này, vừa thấy tôn dư thừa còn tưởng dễ ruộng, trực tiếp mấy nắm tay đấm ở nàng ngực thượng, đau tôn dư thừa lúc ấy nước mắt liền ra tới. Không, không cần đánh hỏng rồi bụng, trở về còn muốn sinh hải từ đâu? Ngôi tiểu nhi tê mỏi còn ở đàng kia thò tay, không ngừng nói. Tôn dư thừa nhìn tôn ái nam, khí nước mắt đều bính ra tới. Ai có thể tưởng được đến, thân tỷ tỷ nha, nàng cư nhiên có thể đem chính mình cấp bán. Tiểu nhi tê mỏi nhưng không ngừng tới một người, nhà hắn cha mẹ cũng tất cả tại đâu, đương nhiên cũng là chuẩn bị tốt tương lai dùng để vòng tôn dư thừa địa phương, Bốn năm người, đỡ đỡ giá giá, còn có lấy vơ thúi cấp tôn dư thừa bịt mồm, toàn bộ đem tôn dư thừa nâng ra cửa, bên ngoài dừng lại chiếc rách tung tóe nhảy nhảy xe đâu. Đem người hướng bên trong một tắc, lục lê trắng cùng tiểu nhi tê mỏi liền cùng nhau lên xe, tài xế, chạy nhanh lái xe, hướng lâu lan nông trường đi. Chúng ta là lâu lan nông trường người. Đến nỗi tiểu nhi tê mọi cha mẹ, còn có tôn ái nam, sấn còn lại là mặt sau một chiếc nhảy nhảy xe, hai chiếc nhảy nhảy xe này không cùng nhau một nhảy ba thước cao, thịch thịch thịch liền xuất phát. Chờ thêm hai con phố, lục lê trắng liền cảm thấy không thích hợp nhi. Ai, tài xế, ngươi này đường đi không đúng, ta làm ngươi ra khỏi thành, ngươi sao hướng cục công an đi rồi. Phía trước tài xế không nói lời nào. Lục Lê Trắng một phen kéo ra mặt sau đồng bố nhìn thoáng qua, đột nhiên liền ai ra một tiếng. Nhiếp vệ dân, hảo gia hỏa, cư nhiên là ngươi. Nhiếp vệ dân đem tài xế cấp hống đi rồi, ở ngoài cửa đợi đã lâu, chính là chuẩn bị bán mua hai bên đều ở trên xe, người tang đều hóa, trực tiếp kéo đến cục công an sao? Vấn đề là này ly cục công an còn có vừa đứng lộ đâu? Lục Lê Trắng phát hiện, nhưng sao chỉnh? Tiểu Nhiếp sợ muốn đâm bị thương tiểu gì, cũng không dám loạn lái xe. Lại kêu lục lê trắng cấp thiết chặt cổ, mắt thấy sắp cấp lục lê trắng bóc chết, chỉ nghe phịch một tiếng, lại xem lục lê trắng, cổ đều ngạnh xinh xinh vai rớt. Nhị đảng trong tay dẫn theo một khối gạch, thoáng cùng chỉ ngẽ con dường như, chụp xong rồi lục lê trắng, thấy trên xe còn có cái tiểu nhi tê mỏi, đâu có thể nào buông tha nha, dính huyết gạch, một gạch liền chụp lên rồi. Lại nói nông trường, sáng sớm có đôi khi. Chân trang trưởng vừa đến tràng, thứ sáu lệ thường muốn khai cái sẽ sao? Trang trường, ngươi làm chúng ta đi tín dụng xã cho vay, kia muốn thải ra tới, vạn nhất còn không thượng làm sao? Bởi vì cưới cái bản địa an gia hội nhi, liền lưu tại nông trường thanh niên trí thức hầu hảo nói, thải ra tới, vạn nhất đến lúc đó sinh ra không được lợi nhuận còn không thượng, theo lý mà nói, chỉ cần thuyết minh tình huống, tín dụng xã hội cho ngươi làm kéo dài thời hạn, chỉ cần giao phó lợi tức, liền có thể hoãn một hai năm trả lại. Trần Lệ Na giải thích nói, thải ra tới khoản, cũng chỉ có thể mua loại nhỏ dạy cơ. 12 đội đội trưởng Tôn Trấn Hưng hỏi nói, Trần Lệ Na lắc đầu, nếu ngươi có càng tốt phát tài môn đạo, tỉ như dệt táo lông tới bán, không ai sẽ phản đối. Tóm lại chính là ngươi thải khoản, sau đó dùng ở gây dựng sự nghiệp thượng, tín dụng xã là sẽ không quản ngươi lấy tiền làm gì. Nhưng chúng ta đem vải dệt hoặc là lông dê sinh sản ra tới, bắt được trên đường bán này không phải làm tư bổn chủ nghĩa sao vạn nhất có người tới cắt chúng ta cái đôi làm sao bây giờ hầu hạo đưa ra nghi ngờ trần lệ na nói các ngươi muốn tiêu thụ cho người khác kia đương nhiên sẽ có người cắt các ngươi cái đôi nhưng là các ngươi có thể đem nó toàn đưa đến sưởng dệt tương lai từ sưởng dệt thống nhất hồi mua các ngươi sinh sản ra tới thương phẩm cho nên chúng ta không tính làm tư bổn chủ nghĩa một đám xã viên nhóm tất cả đều là ngồi ở đại lục độc thượng Hai mặt nhìn nhau, còn có chút không tin trần tràng trưởng theo như lời nói. Lúc này Vương Hồng Bình đứng ra, chúng ta nông trường công nhân, không tính khu vực khai thác mỏ nhất khổ, nhưng tuyệt đối là mệt nhất. Quanh năm suốt tháng, đại gia cực cực khổ khổ cùng khu vực khai thác mỏ gạo và mì ru. gì tốt toàn kêu khu vực khai thác mỏ người cầm đi, ba bốn nguyệt còn phải uống hồ đồ canh, tràng trường cho đại gia đảm bảo. Cũng là vì đại gia có thể kiếm được tiền, ta tưởng nàng là sẽ không hại đại gia. Người Trung Quốc sao, từ xưa đến nay, chỉ có cái tích cóp tiền thói quen, không cái vay tiền thói quen. Cho nên đại gia vẫn là do do dự dự, dù sao tin Trần Lệ Na có thể mang theo chính mình kiếm tiền, hơn nữa dám đi ra ngoài vay tiền người, trước mắt còn liền một cái đều không có. Đi đến một đội địa hoa từ trước, Trần Lệ Na đẩy đẩy tôn dư thừa ra môn, môn khẩn đóng lại, hiển nhiên, bên trong không ai. Lệ Na, kia sưởng dậy không còn không có ảnh như sao ngươi hiện tại liền cổ động xã viên nhóm đi cho vay sau đó chờ bọn họ dệt ra bố tới không có xưởng dệt thu ngươi nói làm sao vương hồng binh đuổi theo trần lệ na liền hỏi tỷ phu xưởng dệt đã ở ký lạp hơn nữa nha xưởng dệt chỉ là cái cớ ta sẽ nghĩ biện pháp khác đem thu về bố phê cấp bán đi trần lệ na nói lại chuyển tới tôn dư thừa già sau trên cửa sổ ngôi xồm xuống vừa thấy a Đào Kháng còn dưỡng một con heo con từ đâu? Hơn nữa, heo trên đùi còn dùng sơn sơn tự nhi đâu? Hai điều chân sau viết nhị đảng, trên mông viết đại chứng, Kỳ quái, nàng tâm nói, đây là ai thế tôn dư thừa cái kia khở hóa viết à? Là, vậy tính ngươi có thể nghĩ cách bán đi. Nhưng ta liền tưởng nói, chúng ta nông trường người đến tín dụng xã, nhân ra thật cấp cho vay sao. Vương Hồng Binh lại hỏi, trên thực tế tỷ phu ta phải nói cho ngươi chính là, Tia số tiền nhà, là ta bản thân, ta đem nó no phóng tới tín dụng xã, cùng tín dụng xã người nói chuyện, lại từ bọn họ phóng cấp xã viên nhóm. Ngươi đây là làm cái gì, làm tốt sự không lưu danh. Độc giàu có không bằng chúng giàu có, tiêu tốn 5-6 năm thời gian, nơi này nếu có thể có mười mấy gia sửng, dệt, tỷ phu, toàn nước Cộng Hòa người muốn vải dệt, đều sẽ chạy đến chúng ta ô mà y tới. Đến lúc đó, ngươi cũng không cần làm khác, chờ đến cải cách ruộng đất. Nhiều mua mấy khối địa phóng ngươi liền có thể làm phu ông dưỡng lão hiện tại nội địa có chút địa phương đã ở nếm thử bao sản đến hộ lấy trần lệ na lạc quan bất luận bao sản đến hộ vẫn là cải cách mở ra khẳng định sẽ trước tiên đã đến có lẽ so nàng tưởng tượng còn muốn mau phát tài chuyện này đoạt chính là cái tiên cơ sao đúng rồi ngươi tỷ lại có mang gần nhất nàng nhận cái dân tộc cạ giặc mẹ nuôi kia mẹ nuôi mười đồng tiền bán nàng một bao dược Nghe nói có thể bảo đảm sinh nhi tử, Ngươi bất thời giờ nhi cấp khuyên đủ được, Ta muốn một khuyên, Nàng lập tức là có thể cùng ta làm lên, Được không? Vương Hồng Binh lại nói, Trần Lệ Na vừa nghe cái này liền sinh khí, Xoay người tới rồi 12 đội, Vừa lúc tiến địa hoa tử, Liền thấy Trần Lệ Lệ đang ở ăn thứ gì? Nhìn kỹ, Nàng đều thiếu chút nữa phun ra, Tỉ, đây là sống con run đi, Ngươi cứ nhiên ăn cái này. Ai nha, ta mẹ nuôi nói, ăn cái này nhất định hoài nhi tử, ngươi không phải vội vàng sao? chạy nhanh vội ngươi đi, không quan tâm ta. ngươi xem ngươi sinh hạ nữu nữu mới bao lâu à? trước một thời gian còn ôm liền luyến tiếc buông tay đâu. cái này khen ngược, mới hoài thượng, ngươi ăn lung tung rối loạn cái này kêu gì nha, ta liền hỏi ngươi, ta tỷ phu cũng chưa cấp đâu, ngươi nhưng thật ra vì nhi tử liền sốt ruột thượng, một cái nhi tử, có như vậy quý giá sao? ngươi có nhi tử ngươi có năm chắc, ta liền hai khuy nữ. Trưởng thành tất cả đều là phải gả người đồ vật, ta có thể không nóng nảy sao Trần Lệ Na. Muốn ngươi nói như vậy, kia ba nhi tử còn tất cả đều không phải ta sinh đâu. Trần Lệ Lệ, ngươi có thể đem chính ngươi sống minh bạch, lại tưởng hài tử sự tình sao. Được rồi, liền ngươi sống minh bạch, ngươi gả nam nhân đều có thể bình cao cấp công chính sư. Ngươi ba nhi tử một cái so một cái thông minh, ngươi so với ai khác đều có lý do chê cởi cái này lúc trước đem cơ hội nhường cho ngươi tỉ tỉ. Được rồi đi. Chân lệ lệ, lúc trước không có tới cấp nhiếp công đương bảo mẫu, ngươi đây là hối hận đi ngươi đây là... Vương Hồng binh hải một tiếng, trong bụng hỏa liền dậy, ta lúc trước cấp đánh thành tẩu tư phái liền cùng ngươi ly hôn, ta không liên lụy quá ngươi, ngần ấy năm cũng cảm nhớ ngươi, ta không phát hiện ngươi trong lòng oán niệm lớn như vậy nha ta. Liền hối hận như thế nào tích, nhưng ta đời này cũng cứ như vậy nhì, ta muốn đứa con trai ta có sai sao. Trên thực tế, Có đôi khi nữ nhân đối với sinh nhi tử, so nam nhân càng xí ngốc. Trần lệ lệ này không phải si ngốc thượng sao. Lệ lệ, ngươi làm sao nói chuyện? Dì Lan Nhi mới vừa làm xong việc nhà nông trở về, vào cửa tạm tham một phen rau hẹ, đang chuẩn bị phải cho Trần lệ lệ lạc cái rau hẹ hộp ăn đâu. vừa nghe nàng nói lời này, hận không thể tới che nàng miệng. Tỷ phu, tỷ của ta liền nhàn rỗi không có việc gì làm trong miệng nói bậy, thai phụ, ngươi đảm đương một chút đi. Ra địa hoa tử, Trần Lệ Na đối Vương Hồng Bình nói. Vương Hồng Bình mặt rào ràng, vốn dĩ mang đỉnh có mái giải phóng quân mũ, hái được mũ liền nói. Lệ Na, ta phải cùng ngươi nói thật, nếu không phải ngươi đối ta có ơn chi ngộ, nếu không phải cha vợ mẹ vợ đãi ta hảo, nếu không phải ngươi tỷ cho ta sinh nữ níu, chỉ bằng nàng tính cách, ta thật sự có chút ăn không vô. Được rồi, hôm nào tìm cơ hội, ta tốt lành cho nàng thượng hội thoại. Ta cũng cảm thấy lúc trước vừa đến biên cương khi ta có chút túng nàng trần lệ na nói nhưng là không có biện pháp không nói đến này khu vực khai thác mỏ nữ nhân khác cực kỳ hâm mộ nàng đâu thân là tỉ muội nàng là nông trường tràng trường mắt thấy xưởng dệt muôn khai nàng vẫn là việc nhân đức không nhường ai xưởng trường mà trần lệ lệ cả ngày va ở cái địa va tử ngươi nói nàng trong lòng có thể cân bằng sao ra nông trường nhìn đại lộ hai bên tân lục lúa mạch non Cùng từng mảnh trắng bóng tân tấm tre, cùng với tấm tre mới tại thượng đông, Trần Lệ Na tâm tình liền lại hảo đi lên. Nàng nông trường, hiện tại đã có gần 1.500 hộ nhân gia. Mà cái này con số, trước mắt còn ở liên tục tăng cùng, dân cư mang đến sức lao động, sức lao động chính là hy vọng A. Tới rồi khu vực khai thác mỏ, tới trước quốc doanh cửa hàng. Nha, Lệ Na tới rồi, đây là A Thư ký tự mình chào hỏi. Để qua tới chúng ta lâm trường tốt nhất sữa bò, còn có cái này, cái này là tiểu hương heo, ngươi đừng nhìn nó tiểu, nghe nói hầm thành một nồi nước, bên trong tất cả đều là du còn có cái này, đây là chúng ta ali một lâm trường ấm, tất cả đều là cấp ngoại quốc bạn bè ăn, ta giúp ngươi nhắc tới trên xe đi. Hạ mẫn liền ở quốc doanh cửa hàng chờ đâu, từ phì phì tiểu hương heo đến trứng gà, lại đến dầu hạt cải, toàn bộ liền cấp trần lệ na dọn trên xe. thế nào Lệ Na, ngươi hiện tại phụ trách, chính là cấp chúng ta khu vực khai thác mỏ chiếu cố quốc tế bạn bè, ngươi đến bảo vệ tốt hắn an toàn, minh bạch sao. Bởi vì núi Hạ Lan từ lọc dầu xưởng ra tới sao, Hạ Mẫn cũng liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường khu chính phủ, hiện tại quản toàn khu vực khai thác mỏ mua sắm công tác. Nay đó dọn đến Trần Lệ Na trên xe, cũng không phải cấp lao nhiếp ra, mà là cấp ngoại quốc bạn bè đồ. Hạ Mẫn, ta có câu nói không biết có nên nói hay không trần lệ na khai lên xe mắt thấy buổi chiều bốn điểm còn chuẩn bị muốn tới khu vực khai thác mỏ trung học đi theo dõi nhi từ đâu muốn đi lại riêu hạ cửa sổ tới liền cùng hạ mẫn nói nói cái gì ngươi nói là được sao chúng ta đã từng cùng nhau cộng quá sự ta bắt ngươi đường chiến hữu đừng quá tham được không tuy rằng lời này nghe tới rất buồn cười nhưng là ta phải nói cho ngươi ngủ bất quá ba thức giường. Ăn bất quá hai chén cơm, ngươi liền tính tham lại nhiều, sinh không mang đến, tử không mang đi, cần gì phải đâu. Đây cũng là trần lệ na đời trước hoa cả đời, nộ ra tới chân lý. Nhiếp công chết thời điểm, là nước Cộng Hòa lúc ấy nhất giàu có nam nhân, nhưng hắn cuối cùng mang đi cái gì đâu. Chứ bỏ tiếc nối cùng hối hận, chính là vô tận tiếc nối. Hạ Mẫn muốn lại như vậy đi xuống đi, như cũng là đời trước bị người phát hiện tham ô, khai trừ công chức thanh danh bại tẫn đường xưa a, Ta là thích cho đại gia làm điểm phúc lợi, cũng không được đầy đủ là cho một mình ta đâu, liền này tiểu hương heo, chính là ta nghĩ cách từ tảng khu làm tới, hương đến không được. Lệ na, liền tính ta cùng viên hoa ly hồn, chúng ta cũng vẫn là thân thích, ta tham, ta không bạc đái quá các ngươi đi. Hạ mẫn nói, Trần lệ na lắc đầu, ta hiểu nước quá trong ác không có cá đạo lý, nhưng ta khuyên ngươi một câu, quân cường tương lai mới là quan trọng nhất, Hắn ban nếu là cái tham ô phạm, hắn đời này liền hủy, Ngươi ước lượng ta nói đi. Nói xong, Trần Lệ Na liền lái xe, rời đi. Hạ mẫn gần nhất tưởng đem bao mạn lệ cưới trở về, chính khắp nơi vội vàng làm tiền chấp nối đâu. Hắn hiện tại ở khu vực khai thác mỏ văn phòng, quản chính là hậu cần, đương nhiên là cái công việc béo bở, cho nên bao mạn lệ rất có ý đồ chính mình ở từ nữ thủ tịch vị trí thượng lui ra tới lúc sau, đến khu vực khai thác mỏ tới phát triển. Nhưng vấn đề là, nàng ngại hạ mẫn nghèo, không phòng ở, này không hạ mẫn liền suy nghĩ biện pháp đào tiền, chuẩn bị muốn mua một bộ sao. May Trần Lệ na một câu nhắc nhở, hạ mẫn nghĩ nghĩ, bao mạn lệ lại xinh đẹp cũng hơn 30 sao, hắn hiện tại ở căn cứ có phòng, ở khu vực khai thác mỏ có ký túc xá, này không khá tốt. Đang muốn vì một bộ phòng ở, đáp thượng tiền đồ thành cái tham ô phạm, nhi tử làm sao. Có thể nói một lời cứu lại một cái thiếu chút nữa trượt chân tham ô phạm, Trần Tiểu Thư công không thể không nha. Còn chưa tới trung học cửa, mới đi đến ly cục công an không xa địa phương, Trần Lệ Na xa xa Nhi, còn không có dừng xe đâu, liền thấy một chỗ toàn bộ Nhi vây quanh, tất cả đều là công an A, súng bắp vai, đạn lên lòng. Tuy là vẫn luôn tính săn trong lòng, Trần Lệ Na cung cấp doán ốc, tâm nói hai Nhi tử cả ngày nháo muốn đi bắt người mẹ mìn này không phải là bọn họ gây ra hòa đi. Phải biết rằng, mấy ngày nay vì theo dõi hai nhi tử, nàng cùng nhiếp công hai cái vẫn luôn là thầy ca nhi theo dõi. Nay liên giống vậy một tuổi hải tử học đi đường, hai tử múa may đôi tay, hai điều chân ngắn nhỏ ở phía trước chạy nhưng nhanh, lại không biết, phía sau ba ba mụ mụ mở ra hai tay che chở bọn họ, eo đều phải mệnh chặt đứt. Nhưng không có biện pháp, hai tử trưởng thành, không rời đi cha mẹ bảo hộ sao. Đến làm cho bọn họ học được đi đường, nhưng cũng cần thiết bảo đảm bọn họ an toàn nha. Xuống xe, nhìn ô mênh mông đầu người, Trần Lệ Na tưởng tế cũng chen không vào. Chính tế, một người đem Trần Lệ Na cấp ngăn cản, Trần Trang Trường, không nên gấp gáp, nhiếp công đang ở cùng chúng ta người giao thiệp, bọn nhỏ thực mau liền sẽ ra tới, ngươi uống trước nước miếng, được không? Trần Lệ Na ngẩng đầu vừa thấy liền cười, với cảnh sát, ngươi ở chỗ này phiên trực. Vũ Đông Hải trong tay một con quân dụng bình nước lớn, chính mình rót một hơi, liền đưa cho Trần Lệ Na, ta không bệnh truyền nhiễm, ngươi phải có, ta cũng không sợ, chạy nhanh uống đi, ngươi xem ngươi trên đầu hãn. Ngươi đến nói cho ta, ta nhi tử nhóm đến tột cùng như thế nào lạ. Vũ Đông Hải cười nói, người thường nói anh hùng xuất thiếu niên ta không tin, nhưng nhà ngươi nhiếp vệ quốc, tuyệt đối là cái lợi hại nhân vật, hắn hôm nay nhà, đem lục lê trắng đầu cấp đánh vỡ. Trần lệ na sửng sốt nửa ngày, phản ứng lại đây, kia lục lê trắng có phải hay không cấp tôn dư thừa giới thiệu cái đối tượng, ta phỏng trừng cuối cùng cùng tôn dư thừa muốn đi xả trứng nhi không phải nguyên lai like giới thiệu đối tượng, tôn dư thừa là cho người bán, đúng không? Tôn ái nam một mực chắc chắn là tự do kết hôn, phùng khoa trưởng cũng cắn định lục lê trắng không có lửa bán tôn dư thừa, nhưng người nhi tử đem lục lê trắng đầu đánh vỡ, sau đó phùng khoa trưởng tới bắt người, chúng ta công an hệ thống theo sau đổi tới. Liền cùng chị An Đội làm lên, liền đem người cấp đoạt lấy tới rồi, lúc này hai bên các chấp nhất tử, đang ở biện giải đâu. Hai người đang nói kêu đâu, chỉ nghe nơi xa đột nhiên hai tiếng thương vang, Vũ Đông Hải cũng là một phen rút súng, xoay người liền chạy. Công an toàn bộ nhi xuất động, chỉ chốc lát sau võ trang bộ người cũng tới. Trần Lệ Na Chen không vào không nói, toàn bộ hiện trường toàn viên sơ tán, võ trang bộ thuẫn bài đem hiện trường toàn bộ nhi cấp vây đi lên vẫn luôn đợi gần nửa giờ, mới có cái công an thở hổn hển xi si xi si chạy tới, kính cái lê nói, Trần Trang trưởng, Phùng Khoa trưởng cầm súng tương bức, đã chạy thoát, hiện tại chúng ta nghiêm trọng hoài nghi hắn thông phỉ, ngươi lại chờ một lát một lát thành sao, nhà ngươi nhiếp vệ dân lúc này, nhưng xem như lập công lớn lao, bởi vì, vừa rồi chính là hắn một câu một câu, buộc Phùng Khoa trưởng lộ ra dấu vết, chúng ta hình trinh khoa với trưởng khoa làm ta thông chi ngài một tiếng, con của ngươi cùng. Trưởng phu phi thường an toàn, chỉ chốc lát sau, bọn họ liền sẽ ra tới. Trần lệ na trong lòng không thể nói là sung sướng vẫn là thấp hỏng, trước hết cảm thấy là nguy hiểm a, quá nguy hiểm. Lại lại cảm thấy buồn cười, luôn là một bức gian tà hình dáng nhếp vệ dân, rốt cuộc lại như thế nào đem phùng khoa trưởng cấp bức thành cái chó cùng dứt dẫu, cuối cùng đều bắt thương a, Nàng thật là thái thái quá tò mò. Chỉ chốc lát sau, võ trang bộ đồng chí khai đạo. Trực tiếp đem vây xem quần chúng cấp tách ra Trong đám người Liền đi ra một bát người tới Tiểu nhiếp nào nào đi tuốt đàng trước mặt Phía sau đi theo hùng dũng ngoài vệ Khi phách hiên ngang nhị đản Hai huynh đệ mặt sau còn đi theo cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài Sau đó mới là hào hoa phong nhã nhất công Như vậy một cái bốn người tổ hợp Cũng đủ hấp dẫn mọi người trong mắt Tiểu nhiếp hai huynh đệ thượng một hồi đánh nhau Vẫn là bốn năm trước chuyện này Một hồi hoành động nông trường ở nông trường thành lập bọn họ huynh đệ giang hồ địa vị ngươi đừng nhìn hắn túng túng gầy gầy cơ hồ cũng không gây chuyện nhưng chỉ cần tiến nông trường kia đều là việc nhân đức không nhường ai đại ca tiểu trần trước đem ẹ e đồ đưa về nhà khách sau đó chúng ta lái xe về nhà nhiếp công lên xe liền nói không không không nhiếp tiên sinh ta cần thiết cùng các ngươi cùng nhau về nhà ẹ e đồ ăn vạ sẽ không chịu đi rồi Núi Hạ Lan ở xe bên ngoài đâu, liên tiếp nói, ẹ e đùa tiên sinh, chúng ta đến bảo đảm ngài an toàn, ngài hồi chiêu đái sở, thành sao? Ẹ e đùa tay bẻ xe Việt giã thượng tay vị, ta ở khu vực khai thác mỏ một ngày, liền phải ở nhiếp gia trụ một ngày, nói một không hai nữ sĩ, ngài vẫn là không cần lại khuyên ta lạc. Nay người nước ngoài chạy một ngày, mồ hôi đầy đầu, kia kêu, kêu một cái thể vị tận trời. Hơn nữa hắn cánh tay va nhi liền hướng về phía núi Hạ Lan đâu. Núi hạ lan trực tiếp là, một dây bị hơn vượng. Trần Lệ Na nói, được rồi hạ đại tỷ, hạ mẫn đưa này người nước ngoài một đống lớn ăn, ta còn không có cho hắn làm, trước làm hồi nhà ta trụ một đêm, chờ hắn nguyện ý đi rồi, ta lại đem hắn cho ngươi đưa về khu vực khai thác mỏ, được không? Lệ Na, năm nay 38 hồng kỳ tay bị tuyển danh ngạch ta nhường cho ngươi, nhưng là chúng ta khu vực khai thác mỏ ra người mẹ mỉn chuyện này, ngươi muốn tận lực tô son chất phấn đại bạch lê là nên thu thập nhưng ngươi ngẫm lại biện pháp phùng khoa trưởng rút xuống chuyện này cũng không thể kêu ngoại quốc phóng viên cấp tuyên dương đến báo chí đi lên minh bạch sao cao khu trưởng mắt thấy muốn thăng chức khu vực khai thác mỏ liền không thể có rèm pha sao cho nên từ phùng khoa trưởng đến đại bạch lê lừa bán phụ nữ nhi đồng sự tình đó là có thể áp sẽ phải chết kính nhi đi xuống áp sao hạ đại tỷ từ khu vực khai thác mỏ lâu dài yên ổn cùng phồn vinh tôi xem ta cảm thấy các ngươi công khai bắn chết đại bạch lê, toàn diện truy bắt phùng khoa trưởng, hiệu quả sẽ so đem bọn họ phu thê lửa bán nhi đồng chuyện này áp xuống đi hảo đến nhiều, đến nỗi ẻ đổ phóng viên, ta nguyên lai like xem qua hắn đưa tin, ta tưởng hắn sẽ công bằng công chính, viết ra một thiên đưa tin tới, cái này ngươi liền đừng nọc lòng, được không? Trần Lệ Na là đứng ở công bằng, công chính mặt thượng, nhưng núi Hạ Lan cùng cao khu trưởng, A Thư Kỳ muốn suy xét, Còn lại là toàn bộ khu vực khai thác mỏ ổn định cùng dân tâm, nói bất đồng, cũng chỉ có thể lẫn nhau nhân nhượng một chút sao. Được rồi, ta sẽ suy xét, mau mang hải tử trở về đi, ngươi xem vệ dân cấp đại bạch lên ánh. Núi hạ lan xoa nhẹ đem nhiếp vệ dân đầu, nói, ai ra huy, gì nhìn ngươi bộ dáng này, đều đau lòng ngươi đầu. xe khai, chân lệ na tử kính chiếu hậu nhìn nhiếp vệ dân liếc mắt một cái, tóc cho người ta kéo loạn loạn vành mắt tử đều là thanh này tiểu tử cả ngày kêu gào đoạn phát tương đương chặt đầu trần lệ na liền không dám cho hắn đẩy thành giống nhị đản giống nhau bản tước cái này khẽ ngược tóc thành địch nhân công kích hắn vũ khí chỉ xem kia xương đỏ ra đầu là có thể biết hắn lúc ấy kêu lục lê trắng cấp kéo có bao nhiêu đau nói nói bái nhiếp công đến tuột cùng chuyện gì xảy ra à ngươi không phải đi theo hai nhi tử bọn họ đi tìm lục lê trắng ngươi lại đã chạy đi đâu tiểu chân đồng chí Ta phải cùng ngươi làm kiểm điểm, bởi vì vẫn luôn đợi không được ngươi tới. Ta ở trường học đọc sách quán tìm hai quyển sách xem đâu, xem nhập thần, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm. Ngươi nhi tử đã chạy, này trách không được ta. Nhiếp công nói. Nga, phạm sai lầm thời điểm là ta nhi tử, làm chuyện tốt nhi chính là ngươi nhi tử. Nhiếp công, ngươi này trốn tránh trách nhiệm nhưng rất nhanh nha. Hảo đi, nhiếp công không thấy hảo nhi tử, không dám nói tiếp nữa. Trần Lệ Na quay đầu lại xem một cái, liền phải cười một hồi, hỏi lại, nhiếp vệ dân, phùng khoa trưởng rốt cuộc chuyện gì xảy ra à, hắn cùng Lục Lê Trắng không phải quan hệ đặc kém sao, như thế nào sẽ chạy tới bên đường đoàn người. Nhiếp vệ dân không nói lời nào, nhiếp công cùng ẹ đổ cũng là một bức hối mạch như thâm bộ dáng. Chỉ có nhị đảng cao hứng đâu, tay chân cùng sử dụng liền giảng khai, lúc ấy, ta đem Lục Lê Trắng cấp đánh hôn mê, đem kia tiểu nhi tê mỏi cũng cấp đánh ngã. Chúng ta đang chuẩn bị mở ra nhảy nhảy xe, một xe kéo đến cục công an đâu, kết quả phùng khoa trưởng liền tới rồi, còn đặc chính nghĩa cùng ta ca bắt tay, nói cảm tạ chúng ta giúp bọn hắn trị an đội bắt giữ người xấu, làm đôi ta xuống xe, hắn sẽ đem lục lê trắng cấp đem ra công lý. Ơn, sau đó đâu? Mụ mụ ngươi còn nhớ rõ đi, phùng khoa trưởng nơi nơi cùng người ta nói chính mình cùng đại bạch lê phu thê bất hòa, đã nhiều năm không hồi quá ra, có phải hay không? đúng vậy đây là khu vực khai thác mỏ mỗi người đều biết đến chuyện này tiểu nhiếp phun ra một chút đầu lưỡi còn tưởng che nhị đản miệng đâu nhị đản sao khả năng làm hắn che lại sao triệt để dường như liền nói khai ngay lúc đó tình huống là phùng khoa trưởng không ngừng cùng cục trưởng cục công an giải thích chính mình hôn nhân sinh hoạt có bao nhiêu tao cùng với lục lê trắng người này có bao nhiêu hư sau đó công bố chính mình muốn đem đại bạch lê cùng tiểu nhi tê mọi toàn bắt được chị an đội đi Dùng hắn nói nói, chính mình rốt cuộc phát hiện lục lê trắng là cái thai họa, hắn muốn ở trị an đội đem nàng đem ra công lý. Rốt cuộc công an cơ quan hoang phế mười mấy năm, trước mắt nhân thủ nghiêm trọng không đủ, cục trưởng cũng là vì đại bạch lê thanh danh đủ hư, lúc ấy thiếu chút nữa liền tin hắn, làm phùng khoa trưởng đem đại bạch lê cấp mang đi. Nhưng vào lúc này, nhiếp vệ dân trực tiếp đã kêu một tiếng, phùng khoa trưởng căn bản chính là ở đánh giám, hắn cùng lục lê trắng là cảm tình bất hòa nhưng là này cũng không gây trở ngại bọn họ cùng nhau làm giàu, cùng nhau kiếm tiền. Lúc ấy cục trưởng cục công an liền ngây ngẩn cả người, vệ dân, cái gì kêu cái cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau làm giàu. Nhiếp vệ dân vì thế liền cười, bao nhiêu người vây quanh đâu, hắn đi qua đi theo phùng khoa trưởng nói, đừng xem ngươi một thân cơ bắp, ngươi là cái bệnh liệt dương sớm tiết nạo loại, đại bạch lê liền tính nón xanh mang lên thiên, ngươi cũng chỉ sẽ giúp nàng sẽ không đem nàng đem ra công lý bởi vì ngươi liền không phải cái nam nhân ngươi dương duy còn sớm tiết nàng có thể ở khu vực khai thác mỏ trắng trận táo bạo lừa bán hại phụ nữ chính là ngươi vẫn luôn ở giúp nàng bật đèn xanh phùng khoa trường khí lúc ấy liền bắt thương nếu không phải cục trưởng cục công an kịp thời đem đầu để ở lỗ châu mai thượng đem nhiếp vệ dân hộ đến phía sau phùng khoa trưởng phỏng trừng lúc ấy liền phải nổ xuống đâu chạy vài lần trị an đội Nhiếp vệ dân đều từ Phùng Khoa Trưởng trong ngăn kéo tóc hiện có quan hệ với như thế nào phương trị bệnh liệt dương sớm tiết thư, cho nên hắn đã sớm đoán Phùng Khoa Trưởng phu thê không hợp nguyên nhân lạc. Kế tiếp, chính là Cục trưởng Cục Công an bên đường thẩm Phùng Khoa Trưởng, cùng với Phùng Khoa Trưởng kế tiếp bại lộ, hướng lên trời phóng không thương sau đó chạy trốn quá trình lạc. Tiểu nhiếp không hiện sơn không lộ thủy, sở dĩ túng, đại khái là bởi vì, nhiếp công ra tới lúc sau, thư lạnh liền nói một câu, Dương. Nguy, còn sớm, Tiết, nhiếp vệ dân, ngươi hiểu được đủ nhiều nha. Về đến nhà, có hai cướp phép xài, nhà bếp bên còn có hai cướp muốn nhóm lửa. Vương Tỷ cũng ở cách vách phép xài, thấy Trần Lệ Na ở nước máy long đầu trước mặt vo gạo, liền cười nói, ta cho rằng quỷ dương gì cũng sẽ không đâu, không nghĩ tới hắn còn sẽ phép xài. Đúng rồi, này quỷ dương đều ở nhà ngươi trụ vài thiên, hắn không phải là tưởng ở chúng ta căn cứ cắm dễ đi. Các ngươi căn cứ, thật sự là cái hảo địa phương. E đồ nết môi cười, liền giơ ngón tay cái lên. Ngươi cùng ta nói nói, vì sao đây là cái hảo địa phương? Vương tỷ cười liền hỏi nói. E đồ cầm rượu ở phép xài, nghĩ nghĩ, cũng nói không nên lời. Liền nói, tuy rằng bần cùng, nhưng tổng làm người cảm thấy có hy vọng. Vương tỷ phe phẩy đầu liền cười, hy vọng là cái gì, ta không hiểu, dù sao đối với ta tới nói, sinh hoạt sao ở đâu đều giống nhau. Mỗ mụ hôm nay chuẩn bị làm cái gì đâu? Ăn e đùa ôm xài liền vào phòng bếp. Hắn trước hai ngày còn chỉ vào Trần Lệ Na, nói nàng là cái thất bại mẫu thân đâu. Hôm nay cư nhiên kêu khởi mỗ mụ tới. Ta không phải ngươi mỗ mụ, hơn nữa ngươi không phải đã nói, phàm là bọn nhỏ có tình huống, bọn họ không nói ngươi cũng sẽ nói cho ta sao? Ngươi lúc trước nói ta là cái không phụ trách nhiệm mụ mụ, vậy còn ngươi, Ăn e đùa tiên sinh. Người đi theo hai hải tử, muốn làm các ngươi nước mỹ thức chủ nghĩa anh hùng kia một bộ sao. Vệ dân sự thật thượng đã không phải cái hải tử, mỗ mụ, ta nói rất đúng sao. Ẹ e đồ không đáp cái này, ôm xài tới rồi bếp biên, gì, người này nhóm lửa sinh so nhiếp công còn hảo, phần phận, lòng bếp hỏa liền bốc cháy lên tới. Hán từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh tương đối phức tạp, hơn nữa đại nhân cãi nhau nói sự thời điểm, sự tình gì đều không kiêng rẻ hắn cho nên hắn xác thật trưởng thành sớm tự hỏi rất nhiều vấn đề đều là thành nhân phương thức mà chúng ta nước cộng hòa đại bộ phận mười hai tuổi hải tử là cái dạng này trần lệ na nói ẹ e đùa không biết nên hình dung như thế nào hắn phi thường phi thường bình tĩnh vốn dĩ ta kiến nghị báo án nhưng hắn cùng ta nói một đại thông báo án lúc sau đi trình tự bán mua hai bên phủ nhận quản tri tôn dư thừa có thể được cứu trợ chính nghĩa cũng linh viên không chiếm được mở rộng khả năng tính sau đó Hắn nói, chính mình sẽ nghĩ cách, trực tiếp đem xe khai tiến cục công an trong đại viện đi. Nhân tăng câu hạch, phạm tội hiện trường, cùng nhau đưa đến cục công an, kia chính là tiểu nhiếp đồng chí tốt đẹp nguyện cảnh A. Cho nên đâu, ẹ e đùa tiên sinh, ngài là cảm thấy nhiếp vệ dân như vậy, hảo vẫn là không tốt. Ở hai tử trình độ tới nói, hắn bị mất rất nhiều vui sướng, nhưng lại như vậy hài tử tiến vào xã hội, hắn cạnh tranh lực là tương đương cường, so sánh với dưới. Chúng ta quốc gia hải tử nếu là cùng hắn ở trong xã hội đối tuyệt, sẽ thua dối tinh dối mù. Ngươi khả năng cảm thấy, bọn họ không có bác giang, không có vĩnh viễn mặc kỳ xem, chính là không có thơ hấu vui sướng. Nhưng ta phải nói, bọn họ ở nông trường, ở căn cứ được đến vui sướng. Xa xa so ngươi cái gọi là, các ngươi quốc gia hải tử càng nhiều. Đây là chúng ta quan niệm sai biệt vấn đề. Ta thay đổi không được ngài, ngài cũng đừng tưởng thay đổi ta. Cho nên, hai người vẫn là lời nói không hợp nhau nửa câu cũng ngại nhiều như vậy này đó thịt heo, mỗi mụ ngươi tính toán như thế nào làm đâu eddie lưu tại nhiếp ra ăn vạ mặt không chịu đi hơn phân nửa nguyên nhân chính là đến từ chính an trần lệ na mở ra mạch côn biên mặt rổ để ra nửa đâu đồ vật ra tới đây là cải mai khô ta tính toán trưng điểm nhi bánh bột nô làm cải mai út thịt ăn sao ăn ngon sao ngươi nói đi trần lệ na hỏi lại ta giúp ngươi nhóm lửa đi. E đùa không quên thổi phòng chính mình, ta châm lò sưởi trong tường, từ trước đến nay đều là nhất vượng. Từ tàng khu kéo tới tiểu hương heo, tuy rằng tiểu, nhưng là thịt ba chỉ một tầng tầng, không làm cải mai út thịt là thật đáng tiếc. Bất quá cũng phiền thoái, nếu muốn làm tốt một đạo cải mai út thịt, quang trưng ra tới tóm lại phong vị không tốt, cũng là đến trước nấu, nấu xong rồi quá du sơ thịt, đem du toàn sơ đi ra ngoài lúc này mới cắt thành lát cắt tới trưng thừa dịp trưng thịt công phu trần lệ na lại đem sáng sớm phát tốt mặt từ trên giường đất kéo xuống dưới xoa mặt làm bánh bao cuộn làm bánh bột nô nhân tiện lại làm hai đại bản kẹp thịt lá sen bánh ba cái đản nhi một cái bàn đang ở vùi đầu làm bài tập đâu nhiễm công hôm nay bởi vì chạy đến khu vực khai thác mỏ đi theo dõi nhi tử phòng thí nghiệm công tác ngừng nửa ngày lại trở về tăng ca thêm đến một nửa Cơm chín, vẫn là trần lệ na kém nhiếp vệ dân kêu hắn trở về, lúc này mới lại chạy về tới ăn cơm, tính toán ăn xong rồi cơm, lại trở về tiếp tục tăng ca. Nha, gần nhất này thức ăn cấp bậc là cực nhanh bay lên a, cải mai út thịt đều có, còn có một nồi cá hầm ớt, không được, ta hôm nay đến ăn ít điểm nhi, ăn nhiều tiêu hóa sẽ làm người trì độn, liền sợ trong chốc lát tính toán theo thời điểm muốn làm lôi. Nhiếp công trong miệng nói. Nhưng nhịn không được bẻ ra một con lá sen bánh, vẫn là gấp hai đại phiến thịt đi vào. Ăn một mảnh phải, ăn nhiều một chút nhi cải mai, ngươi này niên cấp, nên lo lắng cô lê cùng huyết chi. Tiểu nói rõ, nhiếp công cảm thấy thực trọng tâm, nếu không phải bọn nhỏ đều ở trên bàn, còn có cái dương người nước ngoài ở đại khối băm gì, hận không thể lập tức liền cấp trần tiểu thư triển lãm chính mình tám khối cơ bụng, mỗi ngày ở giếng thượng kéo rào thẳng, tiểu trần ta nhưng thật ra tưởng cô lẽ testosterone lên cao, huyết chi huyết áp lên cao, nhưng ta cảm thấy đó là không có khả năng. e đã ăn ba con lá sen bánh, tiên lặng vông xuống đang chuẩn bị cầm lấy tới một con. ta cô lẽ testosterone đã cao không thể lại cao, bất quá gần nhất huyết áp hẳn là hàng không ít, không có choáng váng đầu quá. tư bổn chủ nghĩa hủy bại bệnh, e tiên sinh ngài nếu là ở khu vực khai thác mỏ trụ thượng một năm, này đó bệnh trạng đều sẽ biến mất. Tiểu Trần tự đáy lòng nói. Ăn xong rồi cơm, ba hải tử liền chạy ra ngoài chơi. Nhiếp công đang chuẩn bị phải đi, ẹ e đùa liền đề nghị, muốn đi xem hắn phòng thí nghiệm. Ta chỉ tham quan, không chụp ảnh. Nhiếp bác triêu tiên sinh, ta chỉ là tò mò, các ngươi giàu mỏ khai thác cùng tinh luyện kỹ thuật, hiện tại đã tiến triển tới trình độ nào. Ẹ e đùa nói. Nhiếp công cầm chén toàn đoàn phong bếp, còn đem cái bản cũng mà sạch sẽ, nhưng là không tỏ ý kiến ẹ e đồ vì thế nâng lên đôi tay lại bổ sung nói ngươi tuy rằng ở tại như thế xa xôi địa phương trong nhà liền chỉ điện thoại đều không có nhưng ngươi đối quốc tế tình thế rõ như lòng bàn tay ngươi cũng biết hiện đại chiến tranh đánh chính là vì hắc kim hắc kim là cái gì chính là dầu mỏ nếu nói các ngươi tinh luyện kỹ thuật có thể toàn cầu hóa hoặc là chiến tranh là có thể tiêu di đâu ta là cái quốc tế chủ nghĩa cộng sản chiến sĩ nhưng ta tâm không có cao thượng đến tưởng tượng thấy có một ngày có thể thế giới đại đồng, e đùa tiên sinh, bất luận phương tây vẫn là phương đông, người bản tính trung đầy hứa hẹn tặc làm ác kia một mặt, mà ngươi giờ phút này tuy rằng mặt ngoài khiêm tốn, trong xương cốt vẫn cứ thoát ly không được thập tự trình, liên quân tám nước kia bộ đoạt lấy người khác tài phú tâm thái, cho nên ta phải nói cho ngươi, muốn tham quan ta phòng thí nghiệm, đó là không có khả năng. Trần tiểu thư thổi vàng, ta nguyện ý chín mươi kim một thắc tiếp nhận hơn nữa là toàn bộ đem cái này làm phụ ra điều kiện đâu ta có thể tham quan ngươi phòng thí nghiệm sao ẹ e đổ vứt cái đại mồi ra tới nhiếp công cười cười tiểu trần các ngươi sinh ở giải phóng sau người không kiến thức quá cường đạo là cái dạng gì đi nhìn xem đây là quốc tế kim giới hai trăm đô la hắn chỉ cấp chín mươi còn muốn mang cái phụ ra điều kiện còn phải làm người cảm thấy hắn là ở bộ thí này thật đúng là buồn cười cực kỳ Nhiếp công nói xong, liền chuẩn bị phải đi làm, ẹ e đùa tiên sinh, nhà của chúng ta không dưỡng người rảnh rỗi. nếu không hôm nay, nồi chén ngươi tới tẩy. Các ngươi nhân dân, đại khách từ trước đến nay là thực nhiệt tình, hơn nữa, ta trước nay không tẩy quá chén. Kia hôm nay liền tới cái lần đầu tiên, mọi việc đều phải lần đầu tiên sao, ngươi nói đi. Nhiếp công vô vô bở vai của hắn, nên ngang mà đi. Hắn đi rồi chỉ chốc lát sau. Võ trang bộ các đồng chí từ Tiểu Chu mang theo, liền đến nhiếp ra dạo qua một vòng nhi, mị kỳ danh rằng lại đây nếm điểm sư mẫu làm cơm. Nhưng nói rõ, chính là giám thị ẹ e đồ sao. ẹ e đồ vào phòng bếp, nhìn nửa ngày hỗn độ nổi chén trậu, sướng khởi một bài hát tới, anh đào ăn ngon thủ khó tải, không dưới khổ công hoa không khai. Trần Lệ Na ôm cánh tay, liền ở phòng bếp trên cửa đứng, chỉ cười, không nói lời nào. Trung Quốc đồ ăn tuy rằng ăn ngon, Nhưng là rửa chén cũng làm đầu người đau, mô mụ, ta nói không sai đi. Cho nên, ngài về phương đông mẫu thân cùng nàng sở giáo dục ra tới hải tử đưa tin, còn muốn tiếp tục viết sao. Ôm cánh tay, Trần Lệ Na liền nói. Ế e đùa lắc đầu, ta phải nói, ngươi như vậy phương đông mẫu thân giáo dục ra tới hải tử, là trên thế giới này nhất có cạnh tranh lực hải tử, không, bọn họ so thành nhân càng cụ cạnh tranh lực. Khu vực khai thác mỏ thậm chí toàn bộ nước cộng hòa ta như vậy mẫu thân nhiều đến là chúng ta giáo dục ra tới hài tử không nói cái khác cần lao là đệ nhất vị hơn nữa ta cũng tin tưởng ở tương lai chúng ta trung quốc sẽ đuổi kịp và vượt qua các ngươi nước mỹ trở thành thế giới đệ nhất đại quốc kia không có khả năng ẹ e đùa khinh miệt cười nước mỹ có thuộc địa có chế tạo nhà xưởng có rất nhiều nguyên thủy tài phú mà các ngươi không có chúng ta có cần lao nhân dân mà xã hội này phát triển là é đùa ngươi cái này niên cấp người vô pháp tưởng tượng trần lệ na đời trước sống đến năm thiên hy khi đó nước cộng hòa bay lên đã làm thế nhân chú mục ngươi có thể tưởng tượng quốc gia khác mấy chục thượng trăm năm xây dựng cơ bản trung quốc người dùng ba bốn mươi năm thời gian là có thể hoàn thành nó sao ngươi có thể tưởng tượng tới rồi năm thiên hy trung quốc cơ sở xây dựng liền phải đem toàn bộ thế giới ném ở sau người sao lại quá mười năm hai mươi năm Có lẽ Trung Quốc mới là thế giới đệ nhất đại quốc, nhưng hiện tại người Mỹ, bọn họ cao cao tại thượng quán, bọn họ trì độn, tưởng tượng không tơi à. Trần Lệ Na chỉ biết một chút, ở Trung Quốc, có người tốt, ác nhân, người xấu, muôn hình muôn vẻ người đều có. Nhưng chính là không có lời người, Quảng Chi là phẩm hình không người tốt, giống Hạ Mẫn, giống Lanh Kỳ Chi Lưu, cũng ở bận bận rộn rộn, tuyệt không ăn một ngụm nhàn cơm. Cần Lao là dân tộc Trung Hoa Mỹ Đức tự cổ kim cho nên đâu nếu ta mua ngươi vàng 5 năm thời gian ngươi có thể đem cái này chỉ có thể sản xuất hắc kim nhân dân còn sinh hoạt ở ấm no tuyến hạ khu vực khai thác mỏ phát triển trở thành bộ dáng gì e đùa hỏi nói trần lệ na thật sự không quen nhìn hắn tẩy chén liền tiếp nhận chén đuôi chính mình giặt sạch lên ta không dám bảo đảm cái gì nhưng ta dám nói chờ ngươi năm năm sau lại đến nơi này phát triển tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng ngốn hảo đến nhiều nếu đến lúc đó có thể có năm gia vận chuyển hoàn mỹ nhà xưởng hơn nữa nhà xưởng nộp thuế quy mô có thể vượt qua một cái huyệt khu ta sẽ cho ngươi viết một thiên đưa tin phát ở đương đại tuần san thượng khẳng định ngươi mấy năm nay hành động cùng với giá trị như vậy hiện tại tám mươi mỹ kim một ao sở ta muốn ngươi năm căn cá đỏ dạ thế nào này lại chém năm mỹ kim a nhưng trần lệ na nghĩ nghĩ vẫn là thành giao, có thể một cái cá đỏ dạ có hai mươi một sở Đó chính là 1.785 mỹ kim, một mỹ kim tương đương một khối 9 người dân tệ. Như vậy, một cái cá đỏ dạ chính là 3.391 khối. Ta bán 5 điều, muốn 5.000 nhân dân tệ, dư lại cho ta đô la, chúng ta có thể thành giao sao? Trên thực tế hiện tại tuy rằng quốc tế kim giới muốn 200 mỹ kim, nhưng đến 76 năm liền sẽ đại ngã, ổn định ở 100 mỹ kim tả hữu. Nếu phải làm bằng hữu, Vậy không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao, đúng không? E đồ nhân dân tệ không có nhiều như vậy, nhưng nhập cư trái phép tiến vào Mỹ Kim vẫn là rất nhiều. Ngươi xem hắn mở ra từng con chuyên nghiệp Thái Tư màn ảnh, từ bên trong móc ra tới cấp trần lệ na triển lãm, tất cả đều là cuốn thành cuốn 100 mặt giá trị đô la. Phòng trưng vàng, hắn cũng sẽ dùng này đó màn ảnh cấp nhập cư trái phép đi ra ngoài đi. Cái này giao dịch, e đồ chống dông kiếm lời gấp đôi. Mà Trần Lệ Na đâu, được đến một vạn thật đẹp nguyên, giữ lại nhân dân tệ, đến ẹ e đùa đổi ra tới về sau, mới có thể cho nàng. Cho nên, lẫn nhau đều là song thắng, có thể nói khách và chủ tận hoan A. Tới rồi buổi tối ngủ thời điểm, ẹ e đùa không nghĩ ngủ giường đất, tắm rửa xong, nhưng thật ra muốn chạy tới cùng tam Đản nhi cùng nhau ngủ. Trần Lệ Na theo thường lệ, liền ngủ đến tiểu thư phòng đi. Ngày hôm sau sáng sớm lên, trần lệ na còn muốn chạy tranh khu vực khai thác mỏ đi tìm xem tôn dư thừa nhìn xem lục lê trắng chuyện đó nhi tiến triển đâu kết quả đại sáng sớm cùng nhau tới tam trứng liền vẫn luôn dính vào bên người nàng tiến phòng bếp làm cơm sáng hắn cũng đi theo hai ngươi ca ca đều đi ra ngoài cấp ta trích hệ mầm nhi đi ngươi vì sao không đi đâu ẹ e đồ bá bá phải đi lạp trích điểm hệ mầm tử cho hắn nếm thử mới mẹ bái mau đi trần lệ na nói tam đản nhi liếm liếm môi Nói, mụ mụ ta đừng rời khỏi ngươi. Mẹ sẽ vẫn luôn bồi ngươi, có đôi khi ta còn lo lắng, có một ngày muốn đem ngươi quán thành cái mẹ bảo đâu, cùng mẹ nói nói, ngươi rốt cuộc như thế nào lạc. Hai tử thứ này, khi còn nhỏ thảo người phiền, nghĩ bọn họ mau mau lớn lên. Nhưng chờ bọn họ thật trưởng thành, ôm cũng ôm bất động thời điểm, người liền lại cảm thấy thật đáng tiếc. Từ hai tuổi khởi cong sở, đi chỗ nào đều điếu trên cổ. Tam Đản Nhi hiện tại cũng lớn đến Trần Lệ Na ôm bất động. Mụn mụn, ẹ e đồ bá bá muốn cho ta cùng hắn đi, bất quá ta không đi. Tam chứng tiêu khí, đến bây giờ cười rộ lên mãi hề hề. Trần Lệ Na mày liền nhăn lại tới, nay cảm tình thật là liên quân tám nước ca. Người tới mọi nhà làm khách, lại ăn lại uống trước khi đi thời điểm bối mấy đại căn thỏi vàng. Sao mà, hiện tại còn đem nhân ra hoa cũng coi trọng, tưởng cấp lửa đi rồi đây là... Cơm sáng là bắp mặt thấm tử ngao thành cháo, ngày hôm qua trừng cải mai út thịt còn có, một hồi nồi, một người kẹp thượng một bánh bột nô, qua cả đêm, phong vị so ngày hôm qua càng tốt ăn. Ẹ đùa ngồi nghiêm chỉnh nhìn nhất công, thấy cơm cũng bất động trên búa, chân lệ na muốn đoán không tồi, người này phỏng chừng là muốn chính thức nói lãnh. dưỡng. Ta phụ thân sinh bảy cái tử nữ, nhưng là ta cũng không có hải tử. Ẹ e đùa đầu tiên mở miệng, một bộ thương cảm cực kỳ bộ dáng ba cái ca ca toàn chết ở thế chiến hai chung còn có hai cái đệ đệ chết vào xe máy thai nạn xe cộ đệ toạt kim loại nặng thời đại người thanh niên nhóm ở nhiều chết vào xe máy thai nạn xe cộ cái này không kỳ quái trần lệ na nói năm mươi niên đại đệ toạt tựa như thập niên tám mươi nước cộng hòa xe máy xã hội đen kim loại nặng dốc en dồn đang thịnh hành đương nhiên triệu đại ma chơi dốc en dồn Ô tô trong thành trường lên bọn nhỏ, đại đa số ái biểu xe sao, cũng liền đem chính mình quý giá sinh mệnh cùng cha mẹ cấp huyết đủ, phụng hiến cấp biểu xe. Ta mội mội hiện tại liền ở đệ toàn, có một cái rất lớn trang viên, nàng là một cái nữ tu sĩ, cùng ta giống nhau, cũng không có hải tử. Quán quán đôi tay, ẹ e đồ chỉ vào tam chứng nói, ta sẽ cho hắn tốt nhất giáo dục, làm hắn thượng trên thế giới này ưu tú nhất trường học, hắn cũng có thể kế thừa ta di sản, mà các ngươi sẽ vĩnh viễn là cha mẹ hắn. Chính là nói, hắn chỉ làm tam chứng dưỡng phụ lâu. Nhiếp vệ dân cùng nhị đản vừa nghe, đều ngừng ăn canh, ngẩng đầu hai mặt nhìn nhau. Ca, cái này bá bá tưởng đem chúng ta tiểu đản đản mang đi. Nhị đản dẫn đầu nói. Nhiếp vệ dân nói, hắn còn cảm thấy, đản đản đi theo hắn, nhất định sẽ vui vẻ. Không ngừng là vui vẻ, là phi thường vui vẻ, phi thường vui sướng. Ệ e đù lấy ra cái tiểu khối ru biết tới. Như vậy ích chi món đồ chơi, chứa đầy một đại gian nhà ở, chỉ còn chờ vệ tương đi thăm dò. E đùa tiên sinh ngươi nói đùa, ta hài tử, không tiễn người. Nhất bác chiêu nói. Nhưng ngươi cấp không được hắn tốt nhất giáo dục, lấy ngươi một tháng một trăm mị kim tiền lương, cả đời đều mơ tưởng làm hắn thượng tốt nhất trường học. Nói thật, chỉ cần không khai sửa, chân chính tưởng tốt nhất trường học, đó là tưởng đều không cần tưởng. Xã hội chính là tốt nhất trường học. Nhất công cũng là tốt nhất Lão sư, ẹ e đùa tiên sinh, ngươi muốn thật sự thiết hận chúng ta không có cấp vệ cường càng tốt giáo dục hoàn cảnh, không ngại chờ đến 5 năm sau, ngươi còn nghĩ đến chúng ta biên cương thời điểm, mang cái ngươi tự nhận là ưu tú nhất hài tử tới, chúng ta lại đến so, ngươi nói được không? Trần Lệ Na hỏi lại, ẹ e đùa mở ra đôi tay, nói, nếu các ngươi nguyện ý đem đứa nhỏ này cho ta, ta có thể viết một thiên thâm nhập đưa tin trình bày Trung Quốc tiến hành kinh tế cải cách sự tất yếu, cho các ngươi có thể trước tiền phú lên. Cùng với, ta còn nguyện ý cho các ngươi một tuyệt bút tiền. Trần Lệ Na liền cười, bao nhiêu tiền? 10 vạn Mỹ Kim, đủ sao? Nhiếp công cũng không nói chuyện, chỉ là cười cười, xoay người ra cửa, liền đi tăng ca. Trần Lệ Na cũng là cười, liền không nói nhiếp công ở Hồng Nham có như vậy một chỗ đại viện tử, trong viện còn trôn như vậy nhiều cá đỏ dạng, dư lại hắn liền không nhúc nhích quá. nay đều không tính gì, hắn dưỡng Ngô trước giải phóng vẫn là Bắc Kinh đại địa chủ gia tiểu thư, cách mạng người có công lớn, lại quá mấy năm, Bắc Kinh còn có hai nơi thuộc về hắn dưỡng Ngô sân cũng sẽ bị tổ chức trả lại cho hắn. Cùng cuộc cải nhi tặc phong phú, nhưng trước nay đối tiền không có bất luận cái gì khái niệm nhếp công nói tiền, thật là quan công trước cửa bán đại đao. Trần Lệ Na trong lòng tiếc hận, cảm thấy chính mình cá đỏ dạ bán tiện nghi điểm nhi nhưng nàng cũng không tham tiền tài bất nghĩa sao liền nói được rồi một trăm vạn mỹ kim ta cũng sẽ không bán hải tử bất quá ta liền muốn hỏi ngươi trẻ tuổi thời điểm hẳn là người theo chủ nghĩa độc thân đi ở nhân sinh tốt đẹp nhất hoàng kim niên hoa không có gia đình ràng buộc muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào vô cùng tự do hoàn du thế giới khi đó nghĩ tới lao tới tịch mịch sao không có khi đó ta lấy không có hải tử vì kiêu ngạo thậm chí còn nhìn đến hải tử liền cảm thấy phiền, ta chưa từng có tưởng tượng quá, chính mình có một ngày sẽ thật sâu, bị mấy cái hải tử hấp dẫn, đi theo nhiếp vệ dân cùng nhị đảng cùng đi bắt người mẹ mình, nhìn đến nhiếp vệ dân náo động mở rộng ra, muốn em nhảy nhảy xe chạy đến cục công an kia một đoạn, mạo hiểm kích thích nhưng lại muốn ngừng mà không được, ẹ e đùa lúc này hoài nghi lên, đều có một loại không thể ngôn nói vui sướng, kia cùng trẻ tuổi thời điểm tình cờ gặp gỡ một cái thiếu nữ. Hơn nữa tới đoạn một đêm tình hoặc là nói một đoạn ngắn ngủi yêu say đắm được đến vui sướng, là hoàn toàn không giống nhau. Thượng đế đối mỗi người đều là công bằng, người trẻ tuổi khi phóng túng, không có nuôi nấng hải tử, liền giống như trẻ tuổi khi không có cho chính mình trồng cây, đến lao đảm đương nhiên không cho sấn mát mẻ. Mà chúng ta lo lắng nuôi nấng bọn họ, chờ đến lao tới, sẽ có rất nhiều hải tử ở chúng ta bên người chạy tới chạy lui, cho chúng ta sáng tạo rất nhiều rất nhiều vui sướng đây là ta trẻ tuổi khi loại anh đào thụ từng viên đồng bộ sinh trưởng anh đào ăn ngon thụ khó tài ác ẹ đùa tiên sinh chính ngươi sướng quá ca ngươi còn nhớ rõ sao ý tứ này là quản tri mười vạn mỹ kim quản tri hắn có tuyệt bút di sản tương lai cấp nhiếp vệ cương kế thừa nhiếp bác chiêu phu thê cũng không muốn đem hải tử cho hắn ẹ đùa tới thời điểm rất cao hứng đi thời điểm đặc biệt thương cảm trần lệ na mang theo ba hải tử cùng nhau đưa hắn Tới rồi khu vực khai thác mỏ, khu tự trị người chờ muốn đưa hắn đi trước ố lỗ, thượng phi cơ đâu. Hắn có thể đoái ngoại hối, nhưng là, đại phê lượng tiền mặt, cần thiết được đến Bắc Kinh mới có thể đoái, cho nên đáp ứng Trần Lệ Na 6.000 nhiều khối tiền mặt, Trần Lệ Na chỉ có thể chờ hắn từ Bắc Kinh cho chính mình gửi lại đây. Ngươi phải tin tưởng, liền tính cường đạo cũng sẽ nói chuyện giữ lời. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, ngươi muốn thật sự dám cầm ta vàng đi mà không cho ta tiền. Ta sẽ đem ngươi, cùng với ngươi quá quan khi cho đi người của ngươi, cùng nhau đều cấp tố cáo. Làm cho bọn họ mở ra ngươi thái tư màn ảnh, xem ngươi tiểu bí mật. Trần Lệ Na cười nói, nghĩ nghĩ, nàng lại nói, nếu ngươi thật sự muốn đưa tin, nhớ rõ công bằng công chính, chúng ta người Trung Quốc có thể đối mặt chính mình sai lầm, đương nhiên cũng sẽ nghĩ lại, hơn nữa sửa lại nó, nếu ngươi còn tưởng cùng ta làm vàng sinh ý liền nhớ rõ khen chúng ta khu vực khai thác mỏ lãnh đạo vài câu bất quá nói mấy câu đối bọn họ tới nói đặc biệt quan trọng nhân tình sự cố chính là với người phương tiện cũng với đã phương tiện sao hẹ e đùa cầm nhiếp vệ dân tay hắn nói ta tranh thủ quá mấy năm liền tới xem các ngươi nhiếp vệ dân vĩnh viễn đừng có ngừng ngăn nỗ lực nếu không các ngươi nước cộng hòa vĩnh viễn đều không có có thể cùng chúng ta hoa kỳ cạnh tranh một ngày Nhất vệ dân cắn răng nói, ta nhất định sẽ. E đùa sau lại viết hồi ước lục đề cập Nhất vệ dân, khi đó hắn đã là Đông Phong Thị nhất trẻ tuổi công chính sư. đương nhiên, khi đó Đông Phong Thị cũng đem nước cộng hòa hàng thiên sự nghiệp đưa tới cơ hồ có thể cùng NASA so sánh với nghị độ cao. Hắn nói, khi chúng ta thiếu niên còn đang xem hoàn toàn không cần động nào chuyện tranh khi, cái kia thiếu niên đã có thể bằng một đã chi lực bắt được một cái phạm tội đội. Cho nên. Có lẽ chúng ta tự cho là đúng cấp bọn nhỏ vui sướng, kỳ thật là sai lầm. Mang theo ba hài tử, Trần Lệ Na đi trước tranh cao khu trưởng ra. Khó khăn một cái cuối tuần, cao khu trưởng người bận rộn cũng không ở nhà, đến khu tự trị mở học đi, nhưng thật ra núi Hạ Lan ở nhà đâu. Ngươi lại tới nhìn chằm chằm sưởng dệt Lạp Lệ Na, như thế nào, ngươi liền như vậy muốn làm cái sưởng dệt sưởng trưởng. Núi Hạ Lan một bức không làm thịt bạch không làm thịt bộ dáng liền nói. Tới tới tới, đơn vị nhà ăn cơm ta thật là ăn ghê tẩm, hôm nay giữa trưa nhà, ngươi không cho ta thân cái mặt ngươi liền đừng muốn chạy. Thân liền thân sao, nhà của chúng ta bột mì không đủ tinh nói, vẫn là lúa mì vụ xuân, kéo mì thân ra tới hương vị không tốt, nhìn xem nhà ngươi này đông mạch ma thành mặt, hoang hoang nhiều tinh nói, hạ đại tỷ, ngươi như thế nào như vậy sẽ giúp chính mình làm phúc lợi đâu. Hai nữ vào phòng bếp, lột hành lột hành sống mặt xuống mặt, liền lại làm buổi sáng cơm. Mở ra trên mặt đất bếp quẩy thấy bên trong dựng phóng mấy đại thùng dầu hạt cải, Trần lệ na một lóng tay đầu liền trọc thượng núi Hạ Lan, ngươi cái tư bổn chủ nghĩa hủ bại phân tử. Ai nha ta mẹ đưa, ta đưa ngươi một thùng, tổng được rồi đi. Thật là chưa thấy qua ngươi nhỏ mọn như vậy. Không có biện pháp, ai kêu nhà ta hải tử ăn nhiều mau đâu nhà ngươi du đều phong sú không ai ăn. Tiểu trần việc nhân đức không nhường ai, liền để ra một thùng. Trước hai ngày lao đi lui khu tự trị mở họp, nói Hồng Nham quân khu bên kia điều động lợi hại, khả năng sẽ có một số lớn quan quân muốn chuyển nghề đến chúng ta địa phương đi lên. Có cái đoàn văn công kêu bao mạn lệ đi, đài cây cột, người cũng muốn làm sưởng rễ sưởng trường đâu. Núi Hạ Lan nói, cho nên đâu, ngươi sẽ không tưởng đem ta sưởng trường, nhường cho người khác đi, Hạ đại tỷ, ngươi như vậy làm nhưng không địa đạo a. Họ bao ở khu tự trị cho chính mình chạy quan hệ. Ta nhưng thật ra tưởng dối tay, ta có thể dối đến sao. Vậy ngươi liền lúc nào cũng ân cần dạy bảo, nhắc nhở cao khu trường, nhất định đem cái kia sưởng trưởng cho ta lưu trữ, được không? Ta đều cùng cao phong xảo, ta nói cái kia sưởng trưởng, trừ bỏ ngươi không ai có thể đương đến xuống dưới, này còn chưa đủ sao trần lệ na. Hai nữ cường nhân liếc nhau, khu vực khai thác mỏ thế nhưng ở nắm giữ, loại cảm giác này thật đúng là hảo nha. Núi Hạ Lan xem Trần Lệ Na trong buồn chỉ có nửa buồn mặt, vội vàng lại nhiều múc một chén mì tiến vào. nhiều thân điểm, chờ các ngươi đi rồi, buổi tối ta cùng tiểu băng còn có thể lại ăn một đốn. Bao đại tỷ, nữ cường nhân phải làm, cơm cũng đến làm A, ngươi cả ngày làm tiểu băng ăn canteen, ngươi nhìn xem nàng, so với ta gia vệ dân còn đại một tuổi đâu, như vậy gầy, nghiêm trọng phát dục bất lương. Trần A Di nghỉ hè ta đến nhà các ngươi trụ một đoạn nhi thời gian bái cao tiểu băng bỏ tới rồi phong bếp trên cửa cười liền nói có thể à bất quá tới rồi nhà ta nhưng đến làm việc nhi soát nồi rửa chén quét sân giống nhau cũng không thể lạc nhiếp vệ dân ngươi quét sân ngươi rửa chén ta liền đi nhà ngươi trụ cao tiểu băng chỉ vào nhiếp vệ dân liền nói núi hạ lan ngừng trong tay việc cũng nói đúng rồi vệ dân ngươi muốn thật sự soát nồi rửa chén nghỉ hè ta đem tiểu băng đưa nhà ngươi đi, ngươi xem thành sao. Nhiếp vệ dân hiện tại lớn, không thích đại nhân lấy hắn khai loại này mang theo điểm ám mội sắc thái vui đùa. cao mày liền nói, không thú vị. Hắn lớn, biết thẹn thùng hải. Núi Hạ Lan nói, chân lệ na mày liền nhăn lại tới rồi, tâm nói núi Hạ Lan cùng Cao Phong, đây là chính thức, quang minh chính đại tự cấp chính mình bồi dưỡng con rể cùng người nối nghiệp sao đây là biên giới đại quan gia con rể. Vệ dân đồng học, người muốn hay không đương đâu. An cơm thời điểm, hai người mới nói đến Lục Lê Trắng cùng Phùng Khoa trưởng chuyện này tới. Cái kia Phùng Khoa trưởng, Phùng Nội Nha, không phải đoạt thương bỏ chạy sao. Cục công an ngày hôm qua suốt đêm thẩm Lục Lê Trắng, mới phát hiện hắn vấn đề lớn đâu. Thông phỉ là khẳng định, lại còn có đã từng ở khắc nông trường kế hoạch quá nhiều khởi bạo, khủng sự kiện. Chẳng qua chúng ta khu vực khai thác mỏ là hắn hang ổ tử hắn mới không dám ở khu vực khai thác mỏ chế tạo khủng bố sự kiện cho nên bắt giữ phùng khoa trưởng hiện tại là ván đã đóng thuyền chuyện này mà cha hắn đi nơi nào hắn hắc gác thế lực hang ổ lại ở nơi nào chuyện này từ hình trinh khoa tân trưởng khoa vu đông hải tiếp nhận chính thức khởi động điều tra đâu kia tôn ái nam đâu hai người các ngươi trước mắt còn có lui tới sao trần lệ na hỏi núi hạ lan nói vương Phu sinh bị chảo sau đôi ta lui tới liền ít đi Nàng sao lạp, bán chính mình tỉ muội, lương tâm hát ấu. Hơn nữa, gần nhất khu vực khai thác mỏ có nhóm người, luôn chạy đến chúng ta nông trường đi cắt tư bổn chủ nghĩa cái đôi. Ngươi biết không, bọn họ rõ ràng chúng ta nông trường những cái đó lao nông hộ nhóm sở hữu lai lịch. Một đám nhi môn thành, nói bái ai liền bái ai, nói nắm ai liền nắm ai. Ta liền có chút kỳ quái, rốt cuộc tôn ái nam ban đầu trượng phu vương phu sinh, nguyên lai không phải phân công quản lý hơn người sự. Ý của ngươi là, tôn ái nam chính là cổ động đại gia đến nông trường cắt cái đuôi người. Ta cảm thấy là, ngươi nói hạ mẫn cổ động người đến nông trường cắt cái đuôi ta đều tin, nhưng ngươi nói tôn ái nam làm loại sự tình này, ta không tin, nàng nhiều nhát gan một người à, đi mua cái đồ ăn cũng không dám lớn tiếng cùng người trả giá. Ta nói là nàng chính là nàng, không tin ngươi liền nhìn đi, ta sớm muộn gì cũng muốn cắt rứt nàng giấu ở trong quần đôi cáo ở khu vực khai thác mỏ làm nội loạn núi hạ lan cũng không thể nhận a tuy rằng nói hiện tại mặt trên trong chốc lắt một cái chính sách nhưng mọi người đều biết công nhân cùng xã viên nhóm bụng mới là quan trọng nhất ta nghe nói phương nam đều thí điểm tư bản kinh tế chúng ta lại không cho xã viên nhóm phú lên bọn họ phải sôi nổi rời hồi nội địa tôn ái nam muốn thật là cắt cái đuôi thúc đẩy giả ta không tha cho nàng núi hạ lan tư lưu kéo mì giơ ngón tay cái lên liền nói ăn ngon ngươi này kéo mì nha chính là ăn ngon từ núi hạ lan ra ra tới trừ bỏ nhiếp vệ dân trời sinh khẩu tế ăn không nhiều lắm ở ngoài nhị đản cùng tam trứng hai cái cấp thịt dê thịt thái canh kéo mì ăn no căng đều có chút đi không nổi nhị đản thích hoạt động có bình lộ không đi liền thích dẫm một đường đi biên thụ a nhảy một đạo điểm mấu chốt a tung tăng nhảy nhót tam trứng mị mị cười đi chầm chậm vừa thấy như vậy liền biết hắn trong lòng ở cân nhắc gì Mụ mụ, bối bối. Hắn nói. Mụ mụ hiện tại ôm bất động lạc, ngẫu nhiên đảng đảng làm lũng cũng chỉ có thể là bối bối hắn. Trần Lệ Na cũng chuẩn bị tiêu tiêu thực nhi, liền đem xe ném ở núi Hạ Lan ra đại viện tử, chuẩn bị hướng cục công an đi đâu. Bao lớn hải tử lạc, chính mình đi đường, ta không bối. Nhưng ta giá trị 10 vạn khối, giá trị 10 vạn khối hải tử là không cần đi đường. Tam chứng cười tủng tìm ôm bụng quả thực cảm thấy chính mình xoáy ngây người nhiếp vệ dân ở phía trước chạy nghe tam chứng nói khôi hài ngăn không được liền cười rộ lên nhị đản đản đản nói hắn giá trị mười vạt khối cho nên không đi đường ngươi nói làm sao làm sao ta tới bôi vẫn là ngươi bối ta bối đầu ngươi bôi chân như thế nào nhiếp vệ dân nói một ngồi xuồng liền trước đem tam chứng chân cấp ôm lấy nhị đản một ôm đầu của hắn hai huynh đệ liền đem tam chứng cấp ném lên lạp Có một người bối liền đủ lạm, "Kaka, ta vượng, ta vượng." Tam chứng không tin thế Kết quả hai kaka mới không chịu nghe hắn đâu, hai người ném ba ném ba, mắt thấy tới rồi cục công an đại viện tử, trực tiếp đem hắn hướng trên bờ cắt một ném, liền bắt đầu cào ngứa. "Vệ dân, không cần khi dễ ngươi đệ đệ." Nhĩ đàn, không cần cào hắn ngứa, hắn sẽ cười bối quá khí đi." Trần Lệ Na nhưng thật ra tưởng kêu tới, nhưng là không một cái chịu nghe hắn. Tam trứng trực tiếp cười nằm liệt, nằm ngửa trên mặt đất không chịu đứng lên. Hảo, tam trứng quần áo ô huế, các ngươi ai còn muốn nháo hắn, hôm nay buổi tối hắn quần áo liền về hai tẩy, nháo đi. Vì thế, Trần Lệ Na liền nói. Hảo đi, vì không giặt quần áo, hai đại rốt cuộc đông tay, không náo loạn. Đem đệ đệ từ trên mặt đất kéo tới, cẩn thận cho hắn vô trên quần áo thổ. Cục công an. Khu vực khai thác mỏ tự nước Cộng hòa thành lập tới nay liền thành lập địa phương an bảo tổ chức, chỉ an đội nhân vật số 1 thông phỉ, chuyện này thật là hoành động tính đại án, liền tính hôm nay cuối tuần, cục công an mọi người đều ở Tăng ca, tập trung điều tra, cũng một đám thẩm vấn sở hữu chỉ an đội viên. Trần Lệ Na là tới tìm Vu Đông Hải, không nghĩ tới hắn cư nhiên không ở. Tiểu Trần đồng chí, chúng ta đến tột cùng muốn làm gì nha? Nhiếp vệ dân thấy Trần Lệ Na ở trị an đội cửa đứng một bức mặt ủ mày hê bộ dáng liền hỏi nói trần lệ na nói các ngươi với thúc thúc ca đó là cái có trách nhiệm tính cũng phi thường có năng lực hảo công an chân chính cảnh sát nhân dân mụ mụ đặc biệt đặc biệt thưởng thức hắn cũng đặc biệt đặc biệt yêu hắn mụ mụ hôm nay có kiện trọng yếu phi thường chuyện này cần thiết phải nhắc nhở hắn nhưng hắn không ở này nhưng thiền thái đâu ngươi chỉ có thể yêu ta ba ba bởi vì ngươi là ta mụ mụ tam chứng nhắc nhở trần lệ na nói Loại này ái là nhân dân đối với nhân dân công bộ cái, cùng cho ngươi ba ba ái không giống nhau, đản đản ngươi đến minh bạch điểm này. Đến từ nhỏ cấp này, ba tên vô lại dựng đứng một cái thần tượng, cái kia thần tượng vi quan chính, cao đại toàn, như vậy, bọn họ cũng sẽ hướng tới hắn phương hướng cùng nhau nỗ lực sao. Vậy được rồi, mụ mụ, ta cũng ái về công an, bất quá chúng ta vì sao muốn tìm hắn nha. Trần Lệ Na không hảo cấp mấy đứa con trai nói nha, bởi vì Nàng có kiện đặc chuyện quan trọng phải nhắc nhở Vu Đông Hải, mà chuyện này, cùng Vu Đông Hải cả đời không hôn có quan hệ, lại còn có thiếu Nhi không nên nghe. Dù sao, mụ mụ hôm nay cần thiết tìm hắn, này nhưng làm sao, ai biết hắn trụ chỗ nào nha? Hắn trụ chỗ nào ta biết? Nhị đàn lập tức liền dựng lên tay. Chỗ nào? Ba y y lao ra ra đại viện tử A, đó là võ trang bộ quan binh ký túc xá, với liền trường đi rồi về sau. Vũ Đông Hải liền trụ chỗ đó lạc, hắn có một hồi gặp phải ta, còn mời ta đi nhà hắn chơi đâu. Trần Lệ na tưởng tượng, nhưng không, hiện tại khu vực khai thác mỏ, nhà ở như vậy khẩn trương, này đó tân phân phối tới tiểu tử nhóm, phần lớn là trụ tốc xá. Vũ Đông Hải nếu muốn đơn độc trụ, nhưng không được trụ đến với liền hải trong phòng đi. Hảo sao, đem ba nhi từ vùng, nàng liền thẳng đến võ trang bộ.